"Ai, ta nói, trước từ từ." Nàng dỗng nhiên chặn ý đổ chạm cốc bình rượu tử. "Như thế nào?" Liên Ngụy nửa cười ngước mắt, trong ánh mắt mang theo hơi nước, hoàn toàn đã không có ngày thường khoảng cách cảm. "Chính là, đội trưởng chủ động tìm ngươi uống rượu, có ý tứ gì a?" Lâm Dịch chết đi theo ồn nào. Vấn Mạt trong mắt dạo qua một vòng, "Chúng ta như vậy uống nhiều không kính, uống rượu đến uống ra thú vị tính không phải sao?" "Nga?" Mọi người nhướng mày, chờ nàng nói tiếp. Vấn Mạt quay đầu xem Hoắc Uyên. Uy, ngươi không phải thường đi ra ngoài xã giao sao? Ngươi kia hồ bằng cẩu hữu đều như thế nào uống? Hoắc Xuyên mê mê hoặc hoặc, còn không có phản ứng lại đây. Vân Mạt tấn bờ vai của hắn, lại lung lay hai hạ, "Nhanh lên nhi, đều chờ ngươi đâu. Muốn thú vị tính, phải có thua có thắng, có sao?" Vân Mạt trọng âm ở thua tự mặt trên cường điệu cường điệu một chút. Nàng chính là cái căn chính miêu hồng đệ tử tốt, ở phương diện này, khẳng định so ra kém đã từng bất lương thiếu niên Hoắc Xuyên. Hiện tại cưỡi lên lưng quả khó leo xuống, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng đến bẻ trở lại một ván. Bất quá, Hoắc Xuyên còn chưa nói lời nói, Lâm Phàm Thành đã ổn ảo đi lên. "Hảo Tuyết, Hảo Tuyết, ta biết. A, chờ ta một chút." Lâm Phàm Thành sau khi nói xong trực tiếp xông ra ngoài, không tới 5 phút, hắn lại mang theo một cổ phong vọ trở về. 5 phút sau, mọi người chạm thành một vòng, chán thượng từng người dán một chương bài bó kẻ. Bọn họ trước lẫn nhau cười nhạo trong chốc lát. Sau đó liền bắt đầu so đấu chỉ số thông minh hoặc gian lận thủ đoạn. Đây là một khoản cổ xưa uống rượu trò chơi. Tham dự người chỉ có thể nhìn đến những người khác bài, không thấy mình, bằng vào những người khác con số suy đoán chính mình trạng thái. Xóa lớn nhỏ vương, con số từ nhỏ đến lớn, từ A đến K. Một vòng 20 người, trên bàn một cái 500ml tạ hữu bắt lớn tử, mỗi người trước mặt một cái điểm nhỏ cái ly. Mỗi người có một lần nhận thua cơ hội, cho rằng chính mình thua không được têu quá uống bắt lớn tử thêm rượu. Một vòng lúc sau phán thắng thua. Thua uống sạch kia 500 ml rượu hoặc giảng thiệt tình lời nói. Nếu trước tiên nhận thua, có thể uống sạch một nửa, cho chơi một lần nữa bắt đầu. Chẳng qua giảng thiệt tình lời nói cái này lựa chọn đã bị cẩu thượng cường thế lấy rớt, hắn chuyện trái với lương tâm nhi quá nhiều. Vẫn mặc nhìn chung quanh chung quanh, nhìn liên nghệ đỉnh đầu ca, ngửa liệu kiên định, lớn nhất uống. Mọi người trên mặt lộ ra mừng thầm, nha, đây là buôn liên giáo con đi. Duy nhất chỉ hóa là không hiểu được chính mình hay không cũng là ca. Nhưng là không sao cả, bọn họ người nhiều như vậy đâu. Say Hạ Minh Hàn, còn có người sau tới. Chỉ cần có thể kéo hắn xuống ngựa, bất cứ giá nào. Chỉ nghe được, mặt sau một thủy quá. Mỗi một cái quá tự sau, cái kia 500ml bát lớn tử, liền trở nên càng ngày càng mãn. Liên nghệ ở đua rượu phu diện, thật sự là quá không được gỡ chuộng. Cư nhiên liền liệp báo các thành viên, đều nhạc thấy hắn thua trận. Một đám thập phần dứt khoát quá tự Liên chuyển tới hắn bên này. Liên Ngụy hít sâu một hơi, khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm lấy cái kia cực đại chén rượu, ta nhận thua. Ù ngu cùng ngủ. 250ml 53 độ ram rượu xuống bụng, mặt không đổi sắc tâm không ngại. Tất cả mọi người lộ ra mừng thầm, nha. Ánh rạng đông ở hiện ra. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần a. Mọi người phảng phất tìm được rồi có thể phá cục phương pháp, cho nhau đánh ánh mắt, chuẩn bị lại hố hắn một hồi. Nhưng mà, quy tắc từ người thua bắt đầu. Mà thua người này, gia lão thiên tiêu chuẩn rõ ràng cũng rất cao. Trừ bỏ Nhiếp Câu xanh cùng Vân Mạt hai người trộm thay đổi chính mình bài, những người khác đều thuộc về bị an bài kia một loại. Liên hệ thập phần tùy ý, bài không thể tạo thành đối ứng. A. Hoắc Xuyên cơ qua đầu, có chút há hốc mồm, đây là cái cái gì quy tắc? Lưu Dược cho hắn giải thích, chính là nói, nếu ngươi là hai, những người khác không có hai, chính là ngươi. Hoắc Xuyên nhìn lướt qua, mặc mặc là hai, Lưu Dược là 3, Vân Mạt là 5. Điều tiểu thất là 5. Nị mạ vài cái số lẻ A, chính hắn rốt cuộc là nhiều ít. Rốt cuộc là mấy tổ A đến K. 450 cầu thẳng thượng thân. Hắn gian nan nhìn mắt mặt bàn, ám toán, lúc này nếu là nhận vừa, cũng liền 25ml bộ ráng, vạn nhất liều mạng rốt cuộc, cuối cùng là hắn. Nhưng chính là 500ml. 500ml một chút đi, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp treo. Vân mặt vừa muốn nhắc nhở, liên nghệ nhìn lướt qua lại đây, như thế nào? 19, cá nhân hô ta một cái, còn tưởng gian lận. Vân Mạt cười gượng sờ sờ cái mũi. Hoắc Xuyên cân nhắc nửa ngày, cảm thấy lấy 25ml đổi lấy ván tiếp theo càng có lợi, hắn quyết đoán nhận thua, một ngửa đầu làm tận ly chung rượu. Trò chơi này rất thú vị, mọi người uống cũng thực vui sướng. Tuy rằng có tâm tính kế liên nghệ, nhưng hắn mỗi lần đều có thể cho chính mình kéo cái đệm lưng. Không mấy vòng số dưới, đã vài cái uống nhỏ nhặt. Nhiễu Câu xanh bị liên nghệ hô vài lần, bồi hắn uống lên không ít. Mắt nhìn cũng muốn nga xuống. Lúc này, liên hệ thông tin vang lên. Hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp. Hoắc Xuyên cường chống mí mắt, rốt bụng, ta mẹ nó căng đã chết, Ngọa Tào, này vẫn là người sao? Như vậy uống đều không có việc gì nhi? Lưu Dược phất phất tay, cũng ghé vào trên bàn rầm gì, ta cảm thấy đêm nay mệt quá độ. Mặc Mặc đánh cái rượu cách, kia làm sao bây giờ? Vẫn mặt dựa vào xu các tị hung thủ đoạn, nhưng thật ra không như thế nào uống. Nàng nhìn đã tứ tung ngang dọc trên hiu lại nhìn xem nơi xa ngoài cửa thân ảnh, đột nhiên xoay chuyển trong mắt. Vân Mạt tiến đến nhiếp Câu Sanh bên cạnh, thử hỏi: "Nhiếp đại tá?" "Ngô." No. Nhiếp Câu Sanh đem mặt chuyển hướng một bên, chép miệng, tiếp tục ghé vào trên bàn ngủ. Xem ra là thật sự say. "Nhiếp đại tá, ngươi mấy tháng mấy ngày sinh ra a?" Hỏi cái này, làm gì? Không nghĩ tới khẩu tự tuy rằng say, nhưng lại vẫn là thực cảnh giác, không nên nói, nàng cái gì cũng không hỏi ra tới. Vân Mạt chưa từ bỏ ý định mà truy vấn vài câu. Nhiếp Câu xanh đột nhiên không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói: "Đi đi đi." Một bên ngủ đi. Vân Mạt tám chọc chọc hỏi cuối cùng một vấn đề: "Nhiếp đại tá, ngươi cùng Liên giáo quan là cái gì quan hệ a?" Mọi người vừa nghe, giật tỉnh một nửa, lốt hai nháy mắt đều chi lăng đi lên. Nhiếp Câu xanh trầm mặc, tựa hồ là ở tự hỏi. "Có." "Lý do khó nói." Vân Mạt thử thăm dò hỏi: Nhiếp Câu xanh đột nhiên nhế răng cười, "Ngươi đoán?" Sau đó lại bỏ đi xuống. "Hoa Nga, cái này đáp án rất có thâm ý a." Lúc này, Liên Nghệ đã trở lại. Hắn nhìn mắt Nhiếp Câu xanh, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình, tùy tay đem người dịch đến góc trên sofa nằm thẳng. Vân Mạc tức khắc ánh mắt sáng ngời, lại uống lên không biết vài vòng, một đám chiến lưu nga xuống. Liên Nghệ gương mặt rốt cuộc hiện ra một tia hứng ý. Bên ta bên này, chỉ còn lại có lưu dược cùng Vân Mạc. Liêu dược lớn đầu lưỡi, ta. Lần đầu biết, này, tiểu lượng là cùng thể trọng có quan hệ trực tiếp. Vân Mạc ha ha cười một tiếng. Đương nhiên cảm thấy bên cạnh trên chỗ ngồi nhiều một người, một con bàn tay to khấu tới rồi nàng trắng thượng, ở nàng đỉnh đầu hung hăng mà xoa nắng hai hạ. Vân Mạc mặt, mặt đều đen, bên cạnh cư nhiên là Liên Nghệ. Súc cảm không tồi, đã sớm tưởng sờ sờ. Liên Nghệ trong mắt sóng nước long lánh, đại đao rộng mã ngồi ở ghế trên, chân phải đáp ở bên cạnh trên đế. Cổ áo móc gài cũng tùy ý kéo ra hai viên, lưu dục trong mắt cũng thiếu chút nữa rớt ra tới. Vân Mạt lay rất hăm tay, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, liên giáo quan. Liên Nghệ ngước mắt, "Làm gì? Đây là mấy?" Vân Mạt hỏi. Liên Nghệ khinh thường quay đầu qua đi, "Đừng lấy như vậy tiểu nhi khoa vấn đề tới hỏi ta." Vân Mạt vừa định đổi cái đề tài, hắn tiếp theo nói, "Ta trẻ nhỏ bộ liền không làm loại này để." Vân Mạt thiếu chút nữa phun ra tới, "Ha ha, đáng giá." Đây là thật say. Định chế cơ giáp vũ khí lập tức liền phải tới tay. Đông Liên Nghệ vươn hai căn đầu ngón tay, ở nàng trán bắn một chút, tưởng cái gì đâu? Vấn Mạn. Ngoa tào. Cho ta muốn phân thần tiên gà, không cần lật gừng không thêm rượu vàng, muốn hầm ba cái giờ trở lên. Vấn Mạn, liên giáo quan, ngài này yêu cầu có phải hay không có chút nhiều. Liên Nghệ xách một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, mau đi. Lưu dược miệng hơi kém trương đến có thể nhét vào đi cái trứng vịt. Này mẹ nó là cao lãnh liên nghệ. Này không sống thoát thoát một cái cẩu thượng thượng thân sao? 451 định thần không dễ làm. Liên nghệ uống nhiều quá, trong phòng thanh tỉnh người cũng không nhiều lắm. Lưu Dược Kiên trì trong chốc lát cũng nằm ở trên sofa ngậm Du Chu công. Vẫn mặt ga chống canh sau khi trở về, liền nhìn đến kéo ra bên cửa sổ thượng, thanh lãnh dưới ánh trăng, một cái tóc đen thanh niên đang ở hết sức chuyên chú chơi quăng náo. Hắn ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, dựa lưng vào song lang, đùi phải duỗi thẳng, chân trái khúc lên. Hai tay vũ động bay nhanh, trên mặt mang theo một cẩu ngày thường không có sinh động. Tao. Liên Nghệ đem quang náo hướng trên đùi một quang ngã, phát ra một tiếng tức giận mắng. Vân Mạc trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng quay đầu lại, phát hiện Liên Nghệ tức giận tràn đầy, nhìn chằm chằm màn hình tiểu nhân nghiến răng nghiến lợi. Vân Mạc thầm dò xem qua đi, phát hiện hắn cư nhiên ở chơi sát chi mê. Không sai, chính là lúc ấy hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hung thủ trinh thám trò chơi. Không biết khi nào cũng đau loạt tới chơi. Từ linh sử ký lục xem, hình như là từng vào vài cái phòng, không phải bị đá, chính là bị đầu sát. Liên Nghệ nộ khí đang đằng đằng, nhìn chằm chằm Vân Mạt, có chút huỷ quất, bọn họ vì cái gì cái thứ nhất giết ta? Vân Mạt hơi cái phun. Ngoa tào, ngươi đi lên liền công bố đáp án, không giết ngươi dễ hay. Liên Nghệ còn ở nhìn chằm chằm nàng, Vân Mạt quyết định nói cho hắn trấn tướng, cường đại liên giáo quan hẳn là thừa nhận trụ. Sau đó, Liên Nghệ mặc không lên tiếng từ phiêu cửa sổ nhảy xuống tới đem bỏ một bàn người nằm lên, buộc bọn họ tổ đội đi vào báo thủ. Nhiếp Câu xanh nửa mở con mắt, "Ca, ngươi là hiểu biết ta, ta ngủ không hảo giấc tính tình không tốt." Nói xong chờ mình, hắn lại đem Lâm Dịch chết xách lên tới, Lâm Dịch chết còn vẫn duy trì một chút thanh tỉnh, "Đội trưởng, ngươi là hiểu biết ta, tay súng bắn tỉa là không cần lo dịp nam nhân." Hắn lại đi xem chương qua, chương qua đã có điểm tỉnh rượu, "Đội trưởng, ngươi là hiểu biết ta, lão bà của ta mang thai, ta phải trở về." Liên Nghệ lại xem Tiểu Tiểu Thất, vì thế Kiều Tiểu Thất nói: "Đội trưởng, ngươi là hiểu biết ta, ta là sẽ khóc cho ngươi xem." Liên Nghệ rốt cuộc hít sâu một hơi, nhìn về phía Vân Mạn, "Ta canh gà đâu?" "Vân Mạn." "Còn kém 5 phút." Liên Nghệ nói nga, qua lại đi dạo hai bước, giống như nhớ tới cái gì giống nhau, muốn trừ nhị tinh cũng kệ sở tử công ty nuôi dưỡng gà. Gà cái nuôi thượng trường 7 căn lông chim. "Vân Mạn." Mới vừa rồi hắn giống như bị đá bảy lần. Liên Nghệ lại hỏi, "Phóng cầu kỳ sao?" "Khả." Vân Mạt nói, "Cái kia hương vị không tốt, làm cho bọn họ vứt ra tới." Vân Mạt nói, "Không còn kịp rồi, đã sắp ra khỏi nồi, nếu không ngươi liền lại chờ 2 cái giờ." Liên Nghệ đứng ở Vân Mạt trước mặt, cao lớn thân ảnh tối đầu xem nàng, "Nói dối không tốt, đặc biệt là đối với người cấp trên nói dối." Vì thỏa mãn khách nhân nhiều mặt nhu cầu, phỉ tứ nhà ăn nhất định có rất nhiều loại phối hợp tổ hợp, hiện tại thời gian còn không muộn, khách nhân cũng không nhiều lắm, từ sát suất góc độ. Vân Mạt đào đào lốt hai đưa không phóng. Liên Nghệ lại nói, lật lọng, nói chuyện thời điểm ánh mắt lập loè, rõ ràng là đang nói dối, ngươi ở có lệ ta. Vân Mạt hoàn toàn táo bạo, nhìn trong tay hắn quáng não, phòng con mở ra, bên trong ổ nào nhốn nháo nói rốt cuộc đêm kia ôn thần tiến đi. Vân Mạt giống như rốt cuộc minh bạch hắn đây là lăn lộn cái gì. Cảm tình là vừa rồi bị nàng vạch trần, cho nên trong lòng không thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, nói, bọn họ nơi này thượng một khoản tân đồ ăn kêu quy mao, ngươi muốn hay không nếm thử? Còn có cái vương bát nấu trứng, nghe nói cũng khá tốt ăn. Liên Nghệ nhíu lại hạ mày, tổng cảm thấy không giống như là cái gì lợi hay. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua, không cần. Vân Mạt rốt cuộc Minh Bạch nhếch câu xanh kia ý vị thâm trường nói, hắn nói, chỉ cần hắn uống nhiều quá, liền sẽ biến thành một người khác. Người này chẳng những tâm nhãn tiểu, còn chết xí diện, cái lại độc. Ngay nhìn hắn đánh giá bọn họ biểu hiện, lúc trước báo cáo mặt trên đáng giá thưởng thức diễn tập, nguyên lai like đều là hai cái tương phản ý tứ a. Lưu Dược đánh giá: Suy nghĩ tương đối chủ đáo chặt chẽ. Ám Chỉ, tư tiền tường hậu, do dự, đánh mất chiến cơ. Lâm Phàm Thành đánh giá: Có tốt hơn đoàn đội hợp tác tinh thần. Ám Chỉ, chân chó một cái, khuyết thiếu tự chủ phán đoán năng lực. Vân Mạt đánh giá: Am hiểu đem không cục diện. Ám Chỉ, đoạt quyền, không nghe lời, trái với quân kỷ. Đặc biệt nghe hắn đối hoắc xuyên đánh giá: Có so cường tiến công ý thức. Ám Chỉ, quá xúc động, đầu óc khiên quyết Mấu chốt là, ngươi đánh giá biểu hiện liền đánh giá đi, lại ghét bỏ thượng hắn thẩm mỹ. Vấn mắt đến cuối cùng đã vô lực phũ phàng, lý mạ tương phản cũng quá lớn. Linh thân thành không hảo làm a. Hảo hối hận tin cậu thượng, nếu không phải đánh không lại, nàng nhất định nghĩ cách làm hắn câm miệng. Đương ngày hôm sau Thái Dương gia tới thời điểm, mọi người mới tính toán lại đây. Đã xác định muốn trước tiên tốt nghiệp, chương trình học cũng đều kết thúc không sai biệt lắm. Không có khẩn trương bận rộn sinh hoạt, tựa hồ là có chút nhàm chán. Lưu Dược đề nghị Không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào? Mạc mạc hỏi. Lưu Dược cũng không biết, một đám đại nam nhân, có thể đi đâu chơi? À mùi, chơi game. Lâm Phạm Thành đề nghị. Hoác Xuyên thiếu chút nữa phun ra, ngoa tạo, thượng hệ thống sao. Ngươi ở mặt trên một tháng còn không có chơi đủ. Vậy ngươi nói đi chỗ nào đi? Mạc mạc nhìn Hoác Xuyên, ăn uống chơi nhạc, còn phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Hoác Xuyên. Chơi game bài trừ, uống rượu. Ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Bài trừ, thượng chỗ nào? Vân Mạt ỷ ở đèn đường bên cạnh, câu được câu không đá hòn đá nhỏ. "Uy, Vân ca, đi chỗ nào?" Lưu Dược hỏi nàng. "Vân Mạt không sao cả, chỗ nào đều được, nếu là định không xuống dưới, liền đi Hải Đỗ Sơn núi bãi, vừa lúc Tiêu Nam nơi đó tương đối vội." "Không." Vài đạo phá âm giống nhau hét lớn. Xách, Vân Mạt mắt trợn trắng, từ bọn họ tiếp tục thảo luận. Cuối cùng vẫn là Lưu Dược nói, "Vứt tiền xu đi." Đối ứng bản đồ Tiền xu tung ra tới cái gì tọa độ, chúng ta liền đi nơi nào? Thế nào? Nha, chú ý này kích thích a, hành, không ai phản đối. Lấy tiền xu định vị trí, chấp kệ người là lưu dược, tọa độ biểu hiện, công viên trò chơi. Mọi người, nháy mắt tưởng chú ý chết hắn làm sao bây giờ? Vì cái gì phải tin tưởng hắn cặp kia tự sướng tay? Vì cái gì muốn đem cơ hội cho hắn? Ta vào đại học lúc sau, liền rốt cuộc không đi qua nơi đó, mặc mặc nuốt khẩu nước miếng. Hoa xuyên không kiên nhẫn tao tóc, đừng nói ngươi đại học, ta cao trung bộ liền không lại đi quá. Đi làm gì? Ngồi ngựa gỗ xoay tròn sao? Kia nếu không lại đầu một lần, Lâm Phàm Thành đề nghị. Vân mặt nhàn nhạt tới một câu, có lẽ hải đỗ sơn núi càng thích hợp. Không. Công viên trò chơi cũng khá tốt, dù sao cũng không điệu phương đi, đi xem, thể hội một chút đồng thú. Lâm Phàm Thành nói. Đề nghị là chính bọn họ đồng ý, vì cũng muốn đi xong. Mọi người xô xô đẩy đẩy tới rồi công viên trò chơi. Phát hiện bên trong biển người tấp nập, dòng người chen chúc số đầy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn không được lũi về xác nhận một chút địa phương, nơi này. Như thế nào tất cả đều là người trưởng thành. Lưu Dược điều ra trí não, đống nhiên vui sướng, nhà, công viên giải trí sửa xây dựng thêm, chuẩn bị truyền hình, cho nên hôm nay tiến hướng cử một khoản tân hoạt động. Cái gì hoạt động? Lưu Dược chỉ vào nơi xa tuyên truyền hốt sờ tơ, như là ghe độc mục. Rộng lớn trên mặt nước, dừng lại mười mấy con nhìn như Nhưng là lại so với thuyền rồng còn muốn vặn vòi dài, còn muốn càng khó điều khiển, cực dễ lật thuyền thuyền, thuyền mái chèo liền đặt ở bờ biển. Có việc vui nhìn, bên kia còn muốn thi đấu, Lâm Phàm thành mắt sắc, giống lên một câu. Còn đánh bạc. Ta đi, điểm có tiền là toạc quẹo. Lưu Dược Gian Nan quay đầu lại xem Hoắc Xuyên, ta từng cho rằng ngươi là độc nhất vô nhị, kết quả không ngờ thổ hảo nơi nơi có a. Hoắc Xuyên đạp hắn một chân, mau đi ngươi đi. 452 đua thuyền rồng. Mặc mặc miêu lại đôi mắt nhìn mà nước, kinh ngạc nói: "Nhìn dáng vẻ là hai đội, làm lớn như vậy trận trượng, tình huống như thế nào a?" "Người không biết sao?" Bên cạnh người qua đường giải thích nói: "Sáng sớm tới hai đám người, hơi kém không đánh lên tới, lúc này mới vừa ngừng nghỉ xuống dưới. Không biết như thế nào liền đánh bạc." Còn có một cái xem náo nhiệt không sợ chuyện này lại nói: "Nhà, cuối cùng kêu một đám người, nhìn dáng vẻ như là chuyên nghiệp, nếu không phải bọn họ đánh quá nghiêm túc, ta đều hoài nghi là công viên trò chơi thác." Lâm Phàm thành đi phía trước Tế Tế, đếm đếm đội ngũ, tổng cộng 8 con thuyền, chỉ có 7 chỉ đội ngũ a. Người qua đường lắc đầu, này không biết, bên kia lại xảo đi lên. Đám người phần phật đi phía trước đi, tinh tế dân chúng xem náo nhiệt tâm tư thật sự là quá bức thiết, vân mặt mấy người cũng đi theo bị Tế qua đi. Đi đến trước mặt mới phát hiện, nha, người quân a. Này không phải Quế tộc sao? Hắn chính đỏ mặt tiến hai xô đẩy một cái khác cao tráng nam sinh, từ viên tóc đầu tóc cùng khí chất xem, Rõ ràng cũng là cái quân giáo sinh. Giốp đại học cũng liền coi như nhị lưu, có thể cùng chúng ta ha đến tốn xo so xo sao? Ngừng khả lạp, ngươi đừng kiêu ngạo, ai thắng ai thua còn nói không chừa đâu. Nha, ngươi đều gon không đủ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn như thế nào phiên bản? Kia nam sinh cười lạnh một tiếng, rõ ràng là cùng hắn không đối phó. Thua thời điểm, đừng khóc cầu ba ba đem mềm kém quặng còn cho ngươi, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Phi chỉ hy vọng ngươi đừng bởi vì ném ngươi ở bờ hẻo cổ phần, bị gia tộc giam lỏng. Quý tộc không cam lòng yếu thế. A, còn có 10 phút, ngươi người không tới, tam con phiền đối bốn con, ta đảo muốn nhìn ngựa như thế nào thắng. Quý tộc đầy mặt tối tăm, tiếp tục thúc dục Bảo Tiêu, Đả Thông Hấn tìm người. Ngừng Khoa kéo tắc lôi kéo khỏe miệng cũng ở Đả Thông Hấn. Quý tộc, đến chỗ nào rồi? Nhanh lên nhi. Ngừng Khoa kéo, "Ân, ta mặc kệ các ngươi như thế nào làm, dù sao không thể làm người lại đây." Quế tộc khí ngựa răng, nắm tay nắm chặt lại mở ra, khỏe mắt dư quang đống nhiên bắt dự đến vân mạt bọn họ. Vân mạt! Quế tộc ê ơ! Bên cạnh tức khắc tránh ra một cái thông lộ. Tới, rút một chút, thấu cá nhân số. Quế tộc nói, lưu dược sao một chút lưỡi, quế minh, ngươi không phải như vậy tùy ý đi. Chúng ta nhưng nghe nói, một tòa quảng A. Hán tùy tay chỉ vào chính mình này phương 5 người, chúng ta rõ ràng không kinh nghiệm, đây là đi đưa đồ ăn. Trước nay không xẹt qua thứ này A. Quý tộc vội nói, không có việc gì, kỳ thật rất đơn giản, các ngươi liền cơ giáp đều có thể điều khiển, này ngoạn ý đối với các ngươi tới nói dễ như trở bàn tay. Vì đánh mất bọn họ ban quan, hắn vây tay hô huấn luyện viên lại đây, Tôn huấn luyện viên, cho bọn hắn phổ cập một chút. Quý tộc tiếp theo nói, ta này còn có 4 người, thêm các ngươi 5 cái vừa vận một con thuyền. Vân Mạc nhìn xem quý tộc sắc mặt, lại nhìn xem bên ta mấy người này, tưởng nói điểm cái gì, rốt cuộc nghẹn trở về, biểu tình muốn nói dùng ngăn. Làm sao vậy? Lâm Phạm Thành xem mặt đoán ý, lập tức phát giác. Không có việc gì, vân mặt lắp đầu. Người không có khả năng mỗi ngày đều sống ở bạc tính trung, thuận theo tự nhiên cũng không thấy đến không tốt. Chịu không nổi quế tộc năn nỉ ý ngôi, hơn nữa bọn họ không thường nói, hán căn bản một chút thắng được cơ hội đều không có, mọi người chỉ có thể đi theo đi lên thấu nhân số. Huấn luyện viên là cái đầy người cơ bắp, tuổi trừng 20 tả hữu người trẻ tuổi, nói chuyện thực hài hước. Huấn luyện viên đầu tiên làm cho bọn họ dựa theo hình thể bài tự, vân mặt đảm đương đầu thuyền tay chống vị trí. Huấn luyện viên nói, hàng phía sau trước thượng, mỗi bài hai người, cái thứ nhất trước ngồi trung gian, chờ cái thứ hai đi lên sau, hai người toàn bộ rán thuyền biên ngồi. Ngan bạn nhớ kỹ một sự kiện, không cần tưởng nữ sinh giống nhau A, T. Nói, cơ bắp huấn luyện viên làm ra một cái khoa trường tiểu nữ sinh hai tay đặt ở trên cầm thét trói thai bộ ráng. Mọi người tức khắc cười ha ha. Huấn luyện viên buông tay tiếp tục giảng giải những việc cần chú ý, nếu cảm giác thuyền muốn phiên, nhớ kỹ muốn sát thực tế hướng ra ngoài. Chúng ta trước làm mấy cái chuẩn bị động tác. Ở áp giao thời điểm, huấn luyện viên chỉ vào lưu dược, ngươi, béo về béo, thu bụng, đem đít chu lên tới. Phục. Một lời của hắn tốt ra, đại gia tức khắc cười phun. Sau đó bắt đầu lên thuyền. Trên bờ xem hảo hảo mà, chờ thật lên thuyền mới phát hiện, không phải có chuyện như vậy a. Thân thuyền phi thường hẹp, chỉ có thể song song ngồi hai người. Hơn nữa thân tàu thực nhẹ, quả thực liền cùng một khối đầu gỗ nổi tại trong nước giống nhau, hơi chút trung tâm không giống nhau, liền phải hướng trong nước điên. Thí dụ như cái thứ nhất đi lên chính là ngồi ở hàng sau cùng Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên. Huấn luyện viên nói bọn họ hai người trọng tải hẳn là không sai biệt lắm, cho nên cho bọn hắn hai an bài ở một loạt. Lưu Dược là trước đi lên. Hắn cũng không tưởng nhiều như vậy, lên thuyền sau trực tiếp một ngông ngồi ở trung gian vị trí. Hắn muốn định chờ Hoắc Xuyên đi lên sau lại hướng bên phải di động. Kết quả Hoắc Xuyên lên đây, mới vừa ngồi xuống hạ, Lưu Dược liền thật sự giống như ngắn gọn phía trước nói như vậy, đột nhiên phát ra nữ sinh giống nhau a. Than. Mọi người tức khắc một trận cười vang. Lâm Phàm Thành đứng ở trên bờ cười, "Lưu Dược, ngươi làm sao vậy a?" Ha ha ha. Lưu Dược sắc mặt đỏ bừng, "Trong chốc lát ngươi thử xem sẽ biết." Hoắc Xuyên đi theo ngồi xong, một trận gió tới, thuyền hướng bên trái một chút. "Hoắc Xuyên a." Lâm Phàm Thành đáng cười, "Ha ha." Hoắc Xuyên cảm giác được thuyền ở hướng bên trái nghiêng, trong hai truyền đến huấn luyện viên Thanh Âm đều hướng hai xử dự, không cần hướng trung gian, nếu không trọng tâm không xong. Còn không đợi hắn nói xong, Hoắc Xuyên đã hướng hắn phía bên phải, cũng chính là thuyền trung tâm nghiêng một chút. Cùng lúc đó, Liêu Dực cảm giác thuyền hướng hữu tạm một chút, sau đó hắn làm ra cùng Hoắc Xuyên cùng loại phản ứng, thân thể hắn hướng bên trái cũng chính là trung tâm vị trí nghiêng. Huấn luyện viên nhịn không được che mặt. Liên nhìn đến, kia con thuyền độc mộc đột nhiên hướng tả vừa lật, Chỉ nghe ùng ục một tiếng, Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược đều rơi xuống nước. Trên bờ mọi người một trận cười vang, huấn luyện viên cùng đại gia cùng nhau ba chân bốn cẳng cứu người. Lâm Phàm Thành nhịn không được cười nhạo bọn họ, "Hoắc Xuyên, như thế nào liền ngươi cũng a?" "Ha ha ha." "Chính là a." Mặc Mặc cũng đi theo cùng nhau cười, còn làm cái phụng mặt động tác. Hoắc Xuyên sắc mặt đỏ lên, hắn cũng bất chấp trên người quần áo đều ướt đẫm, thở phì phì mà đẩy Lưu Dược, "Ngươi không phải giảm méo sao?" Lưu Dược vẻ mặt huỷ khuất, 453 ngày, rơi xuống nước. Ha ha ha. Vân Mạt vỗ đùi công thiếu. Hoắc Xuyên Mánh vừa nhấc đầu, dưới ánh mặt trời nữ hải, ý cười doanh doanh, thẳng tắp đâm vào hắn đôi mắt. Tuy rằng ngày thường cũng hi hi ha ha, nhưng Hoắc Xuyên Minh Bạch, nàng trong lòng đè ép quá nhiều sự tình. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng lại cười đến thực thả lỏng. Hoắc Xuyên bốn dị rất xinh khí, lôi kéo rướn nhẹ quần áo muốn báo nổi, đột nhiên liền rộng lượng bẻ bẻ miệng. Xem ở nàng như vậy cao hứng phần thượng, tính Mọi người một lần nữa lên thuyền. Trên trống rung trời, một mũi tên rời cùng. Vân Mạc rủi chống tựa mang theo quang hoàn, một tiếng một tiếng đập vào cổ trên mặt. Cùng với chỉnh tay một, nhị hô quát, thuyền nhỏ hai sần truyền đến mái chèo vào nước thanh. Cướp bắp, lực lượng, bọn nước, Thanh Xuân. Thắng. Hoan hô thanh âm ở bờ biển vang lên. Dệ ạ. Từ từ. Huấn luyện viên đứng ở bờ biển giơ tay kéo bọn hắn, chuẩn bị dặn dò một cặp một cặp hạ. Ai ngờ đến Lâm Phàm thành quá hưng phấn, Đột nhiên hướng khỏi vừa đứng, liền nghe được cùngục cùng một tiếng, toàn bộ thuyền toàn thiên. Ngoa tào. Lưu Dược khóc không ra nước mắt, hồi thứ hai. Trong vòng một ngày rơi xuống nước hai lần, cũng là không ai. Vân Mạt bãi bờ biển, đôi mắt hơi rũ. Chỉ nhìn ra tới bọn họ mấy cái muốn rơi xuống nước, không nghĩ tới còn mang lên nàng chính mình, cũng may hôm nay quần áo là thâm sắc, vấn đề không lớn. Nàng thấp thấp cười một tiếng, liêu đem đầu tóc. Bờ biển duỗi lại đây một cái trắng non đầy đà bàn tay, Vân Mạt ngẩng đầu. Một cái béo nữ nhân hướng nàng hữu hảo rũi cánh tay. "Tới, ta kéo ngươi." Nữ nhân nói. Vân Mạt lại cười cười, tiếp nhận rồi nàng thiện ý. Nữ nhân tự tùy thân mang theo ba lô, lấy ra sạch sẽ khăn lông, lau lau đi. "Cảm ơn." Vân Mạt trong lòng ấm áp, vội tiếp nhận khăn lông nói lời cảm tạ. Kia mấy cái nam sinh không đi lên, ở trong nước đùa giỡn lên, thủy ôn không ấm áp, nhưng đối bọn họ tới nói vấn đề không lớn. "Cầu thằng tới." Vân Mạt gầm nhẹ một câu. "Cái gì?" Mọi người vừa nghe, lập tức một cái lặn xuống nước chát đi xuống, từ rất xa địa phương mới toát ra đầu tới. Gà ta. Gian trá. Ha ha. Mấy người du trở về bờ biển, vén lên thủy tới bắt nàng. Vân mặt trên cổ treo khăn lông, đã sớm lôi kéo béo nữ nhân liền rời xa thủy biên. Kia nữ nhân ỉ ở làn căn thượng, cười tủng tìm nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Đã từng nàng cũng gặp qua tốt như vậy cảm tình, có bao nhiêu lâu rồi. Vân mặt ngưng mắt, bọn họ thức hảo. Mụ mụ. Một cái tiểu hài tử thanh âm văng lên. Béo nữ nhân trên mặt cũng mang lên ấm áp, tiểu ly, ba ba đâu? Ba ba ở trong xe chở, để cho ta tới kêu ngươi. Tiểu nam hài nói. Kêu tai kiến, béo nữ nhân nhìn về phía vân mạng, khăn lông ngươi cầm đi, ta còn có rất nhiều. Chờ một chút, vân mạng trên mặt tươi cười thu liễm đi xuống. Như thế nào? Kêu nữ nhân cũng đi theo nghiêm túc lên, liền tiểu hài tử lôi kéo tay nàng đều hơi có chút buộc chặt. Vân mạng ngồi sống xuống. xuống. Tinh tế nhìn đứa bé kia, từ trên xuống dưới sở soát một lần. Người nữ nhân vừa muốn mở miệng. Vân Mạt nói ngươi từ từ. Nàng xoay người chạy tới Tồn Bao địa phương, cực nhanh lấy một chương trữ tà phủ. Kia hải tử trên người quanh quẩn nồng đậm nham hiểm chi khí, hơi thở hắc trầm, dày nặng như mực dầu, nồng hậu đem hai người thân thể đều vây quanh, cơ hồ bệnh không ra tướng mạo tới. Hắn Vân Mạt cân nhắc như thế nào mở miệng. Kia tiểu hải tử biểu tình ngốc ngốc, nhưng không nhìn kỳ nói, chỉ biết cảm thấy hắn có chút chất phác. Thấy Vân Mạt xem hắn, Tiểu Hải Tử theo bản năng mà sau này lại tránh, cả người cơ hồ đều phải giấu ở nữ nhân phía sau. Nữ nhân sắc mặt khó coi lên, đem Hải Tử kéo đến phía sau, Tiểu Ly chỉ là nói chuyện chất phát một ít, hắn là cái thông minh mà lại mẫn cảm Hải Tử. Nàng chán ghét người khác khắc khắc thường ánh mắt. Vân Mạt ngồi xổm xuống dưới, đem dùng thằng xuyến tốt bữa chú quẩy đến hắn trên cổ, tiếp theo đưa cho nữ nhân một cái tờ giấy. "Ta kêu Vân Mạt, mặt trên có ta số liên lạc mã, hắn nếu lại có gì trạng, ngươi tới tìm ta." Ngươi như thế nào sẽ nữ nhân kinh sợ? Tiểu Ly nơi xa cửa xe mở ra, một cái mang kính râm nam nhân ỳ ở cạnh cửa, đều mẫu tử hai người. Chúng ta đây đi trước, cùng tỷ tỷ nói tái kiến. Nữ nhân giáo hài tử. Tỷ tỷ tái kiến, nam hài đôi mắt tựa hồ so vừa rồi sáng ngời. Vân Mạc câu môi xoay người, đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Cửa xe trước nam nhân, một thân nham hiểm hơi thở đã thập phần đạm bạc, nhưng trên người lại lưng đeo nhân quả. Vân Mạc, ngươi làm gì đâu? Lưu Dược Từ trong nước nhảy đi lên, dùng mình một cái, có chút ghen ghét nhìn nàng Khan Long, quả nhiên là kỳ thị giới tính sao? Đi nhanh đi, ngươi không lạnh sao? Mặt sau mấy cái lục tục bò đi lên. Ở trong nước khi không cảm giác được, đi lên lúc sau phát hiện thật rất lạnh. Hóa ra dài hơn bản lờ cờ huyền phù xe đã chờ ở nơi đó, tài xế Giang Hải đảo thập phần cẩn thận, quần áo Khan Long tất cả đều là chuẩn bị tốt. Trở lại vườn trường thời điểm, đã là buổi chiều. Ở lục viên phía trước đường xỏi đá thượng, Cơ Nhiên đụng phải Liên Nghệ. Vẫn là một thân quân trang thẳng đứng, biểu tình trước sau như một gợn sóng bất kinh, cả người thoạt nhìn đã uy nghiêm lại có khí thế. Chẳng qua, Lưu Dược cùng Vân Mạt liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Cái gì là trang bức cảnh giới cao nhất? Đây là Liên giáo quân hảo, mọi người thẳng tắp đứng yên, được rồi cái quân lễ. Ân, Liên Nghệ gật đầu. Thấy hắn không có phải đi ý tứ, Vân Mạt nhớ tới ngày hôm qua sự tình, dĩ nhiên không ngậm lại, cười trêu chọc. Liên giáo quan, trừ nhị tinh gà, cùng trung ương tinh gà, có cái gì bản chất khác nhau sao? Liên nghệ sắc mặt cứng đờ, trong mắt có trong nháy mắt nước toạc, lại thực mò hổi phục nguyên trạng. Có một cái dung sĩ ngẩn đầu lên, thực dễ dàng có người cùng phong. Lưu dược trong mắt vừa chuyển, cũng đi theo miệng tiện, kỳ thật, sắc chi mê ta cũng thích chơi. Ta môi đêm đều thắng. Liên nghệ, Thảo, người khác lúc ấy đều uống nhỏ nhặt, hoàn toàn không có ấn tượng, thấy bọn họ ý có điều chỉ đánh đố đức khắc có loại xem tiểu năng trí tuệ cảm giác. Đặc biệt là nhìn Lưu Dược, cảm thấy hắn quả thực là ở đa dạng tiềm chất. Liên Ngụy Quan luôn luôn bất động thanh sắc, nhưng tất cả mọi người biết, hắn muốn nghiêm túc lên, tuyệt đối so với cẩu thẳng có thể lăn lộn. Liên Ngụy khẽ miệng trừ trừ, Hữu trưởng nâng lên, bang một tiếng vỗ lên Lưu Dược cái hốc. "Nào." Lưu Dược chu lên ra tiếng. Liên Ngụy lại duỗi thân ra tay trái. Vân Mạt phản ứng cực nhanh, lập tức hướng Hữu chợt lóe, Liên Ngụy bàn tay đã thay đổi phương hướng. Đi xuống một góc, nhấn một cái, liền đem nàng tóc lại một lần nhu loạn. Vân Mạn. Liên Ngụy nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, tạ mi nhẹ chọn, trong ánh mắt ý tứ thực minh bạch, nếu đều đã biết, kia cũng không cần trang. Hắn lại uy hiếp nhìn mấy người liếc mắt một cái, Lâm Phàm thành hai cổ vừa thu lại, Long Tơ đều đứng lên tới. Liên Ngụy khàn khàn dễ nghe thanh âm vang lên, ta nếu từ người khác trong miệng nghe được chữ nhị tinh gà. Liên Ngụy biểu tình vẫn như cũ thực đạm, nhưng nhìn về phía Lưu Dược ánh mắt lại mạc danh mang theo cổ uy hiếp hư vị thuộc về quân nhân túc sát chi khí ở hắn kia đen nhánh sâu thẳm trong con ngươi phát ra, nguy hiểm lại lạnh băng. Thật đáng sợ liên giáo quan. Lưu Dược cảm nhận được kia như thực chất ánh mắt uy hiếp, toàn thân lông tơ đều chợt nổi lên, sau cổ vèo vèo bạo gió lạnh. Hắn lùi lại hai bước, như thế nào? Liên nghệ câu môi, từng cái điểm bọn họ năm cái, ta liền tới tìm các ngươi, hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Hoắc xuyên. Ta hảo oan, ta cái gì cũng không biết a. Lưu Dược. Không phải kia để lộ bí mật cũng có thể là người khác. Ga. Liên Ngụy nói, ta đây quản không được, ta hôm nay chỉ ở ngươi nơi này nghe được. Vân Mạt Đảo không cảm giác được áp lực, còn ở nhỏ giọng trêu chọc, "Liên giáo quan, táo bón quái trung ương tinh không dẫn lực cách làm, là không quá đạo đức." Liên Ngụy hơi kém bị nàng khí cười, kéo kéo một mép, "Không nên nghe không nghe, không nên nói không nói." Vân Mạt nói, "Liên giáo quan cơ giáp vũ khí có thể suy xét đổi cái bộ dáng." "Nga." Liên Ngụy nhẹ phế nàng. Vân Mạt nói, Chín thước đinh bá thế nào? Đặc biệt thích hợp trà đũa. Liên Nghệ xách một câu, vươn tay đi lại muốn gõ nàng trán, vân mặt che đầu, hướng bên cạnh nhảy một bước. Đối diện lục viên nào đó phòng, bức màn bị suốt kéo lên. Liên Châu cùng liên phu nhân hai mặt nhìn nhau. Liên phu nhân nhẹ vỗ về ngực, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, "Kia, yeah. đó là ngươi nhị ca?" Liên Châu gật đầu, khẳng định là. Liên phu nhân muốn vén lên bức màn nhìn nhìn lại, bị Liên Châu một fen giữ chặt, "Mẹ, mẹ!" Nị ca cảm giác lực nhiều cường hãn, ngươi không phải không biết, trước đừng nhìn. Liên phu nhân mắt đẹp trợn tròn, "Ai, không đúng a, liên lệ như thế nào sẽ làm như vậy không ổn trọng động tác?" Liên Châu bĩu môi, không nghe nói gần đèn thì sáng sao? Tiêu cầu thượng ca còn không phải là như vậy. "Liên phu nhân." Lại một lần bối nổi nhếch câu xanh. Liên Ngụy nói, "Các ngươi đi về trước đi, vân mạt cùng ta thấy cá nhân." Hắn đã bước đi ở phía trước. "Ai, từ từ ta." Vân Mặt cùng những người khác phất tay từ biệt, nhắm mắt theo đôi đội kịp. Là muốn đi gặp ai à? Vân Mặt hỏi. Không biết vì cái gì, có ngày hôm qua uống rượu trải qua, này liên giáo quan áo chẳng đã không dùng được. Càng hát càng lệnh thần sắc, cư nhiên cảm thấy càng tốt cười. Liên nghệ biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng lười đến sửa đúng. Còn nhớ rõ xả nạ tinh cái kia nằm vùng sao. Vân Mặt nói, nhớ rõ. Liên nghệ ngẩn đầu nhìn mắt không chung, tìm được hắn nữ nhi. Là cái tin tức tốt, đó là đến đi. Vân Mặc nhớ tới kia tràn đầy quân trang cùng với gia đình ảnh chụp chứa đựng thất, trong lòng dâng lên một cổ kính trọng. "A thiếu." Một trận gió tới, nàng đánh cái hất xì, thuận tiện thu nạp một chút quần áo. Đi ở phía trước liên nghệ bước chân dừng một chút, nhìn xem còn có một khoảng cách Huyền Phu xe, duỗi tay cởi bỏ nút thắt,ởi chỉnh mình trên người áo khoác, sau này duỗi tay đưa qua. Vân Mặc tiếp nhận mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác, một trận ngạc nhiên, kỳ thật không cần. Liên nghệ nói, "Ta chỉ là không hi vọng người khác cảm mạo thời điểm." vấn dẫn trung ương tinh không có dẫn lực. Vân Mạn, ngươi cũng thật sẽ học đến đâu dùng đến đó. Huyền phù xe đỉnh tới rồi Hạ Kệ phố. Hạ Kệ phố ở vào trung ương tinh ngã về tây một chỗ đoạn đường. Nơi đó rời xa trung ương thương nghiệp khu, tuy nói không thượng bần cùng, nhưng điều kiện cũng chính là giống nhau. 454 nằm vùng người nhà. Liên hệ trước đó liên hệ hảo, nói có cái gì đưa lại đây. Lúc ấy nữ nhân thanh âm cực kỳ lãnh đạm, cũng không tưởng nói chuyện nhiều, chỉ nghe được mạc chuyện cập tên liền cắt đứt thông tin. Hai người đứng ở hàng hiên chung, ấn vang lên chuông cửa, hồi lâu không có người mở cửa. Liên Nghệ lại lần nữa gọi thông tin, không có người tiếp nghe, xem ra bọn họ cũng không như thế nào được hôm nên. "Là ở chỗ này?" Vân Mạc nghiêng đầu hỏi Liên Nghệ. "Ừ." Hắn gật đầu, nhấc tay chuẩn bị gõ cửa. "Ta đến đây đi." Vân Mạc nói. Liên Nghệ một thân quân trang thẳng đứng, đầu vai còn khiêng hai viên ánh sao thiếu tướng huân chương. Lấy nàng đối nằm vùng ngay lúc đó phán đoán xem Nhà hắn người đối hắn hiểu lầm sâu đậm, chỉ sợ sẽ không thực hoan nên cùng hắn có quan hệ tin tức. Liên hệ không nói chuyện, chỉ là sau này lui một bước. Đốc đốc đốc Vân Mạt rất có kiên nhẫn gõ nổi lên môn. Cùng cột. Vài phút sau, môn rốt cuộc mở ra, trong phòng dò ra tới một viên đầu nhỏ. Tì tị. Vân Mạt tức khắc vui vẻ, này không phải ngày đó đua thuyền rồng kia nam hải sao? Cung nàng người muốn tìm có quan hệ. Tiểu Ly, lại đây, có không vui thanh em từ trong phòng truyền đến. Mụ mụ Có khách nhân, là cái kia tỷ tỷ, Tiểu Ly xoay người hướng trong đi, Vân Mạt cùng Liên Nghệ đi theo vào phòng. Này gian nhà ở bố trí thập phần ấm áp, nam bắc thông thấu, cửa sổ rất lớn, hơn nữa các loại bố cục đều thập phần chú ý, Vân Mạt nhịn không được rốt ve cảm, này tuyệt không phải một người bình thường có thể bố trí ra tới cách cục, hẳn là xuất từ huyền môn người trong mưu tính, tinh tế cư nhiên còn có truyền thừa tồn tại. Đặc biệt là, ở tại loại này nhà ở người, như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm nham hiểm chi khí. Tiểu hài tử phụ thân không ở nhà, kêu béo nữ nhân đi ra, ngẩng đầu nhìn đến Vân Mạn, nhưng thật ra cười cười, "Là ngươi à?" Vân Mạn cũng cười, nha ở kết cấu cũng không phức tạp, nàng cảm giác cũng thực nhẹ bến, trong phòng trừ bỏ bọn họ bốn cái, hẳn là không có những người khác. "Ngài hảo, thật là duyên phận, còn không có cảm ơn ngài Khan Long." Béo nữ nhân rũ xuống đôi mắt, ngữ khí có chút phức tạp, "Tiến vào ngồi đi." Ba người ngồi xuống đến trên sofa, tiểu hài tử đi trong phòng. "Ngươi là Tiêu Lâm?" Liên nghĩ hỏi Tiêu Lâm là mạc chuyện cấp thế tử, thân phận đều là xử lý quá, cho nên còn muốn cùng nàng bạn nhân lại xác nhận một chút. Vân Mạc ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng, này cũng không phải nàng ở The S tinh tế ngân hàng kia gian chữ vật trong phòng nhìn đến nữ nhân trí nhất. Kia nữ nhân nhìn liên nghệ Vân Trường, sắc mặt lạnh xuống dưới, chào phụ nói, "Tiêu Lâm là tỷ tỷ của ta, ta tên Tiêu Tiêu Linh. Nếu các ngươi là muốn tìm nàng lợi nói, ra cửa đi phía trước đi, 50 km ngoại nghĩa trang, nhất bên trái tấm bia đá." Có thể cho nàng đưa thuốc hoa." Vân Mạt sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đôi tràn ngập phẫn hận đôi mắt. Nàng lông mày tương đối đoản, híu mi phía trên có cái loan hố, tỉ muội hẳn là có bạo vong dấu hiệu, kết hợp nàng lời nói, bọn họ người muốn tìm, chỉ sợ nàng qua đời." Vân Mạt tâm lạnh xuống dưới. Tiêu Linh hừ một tiếng, "Nói đi, người nọ lại muốn làm gì? Chúng ta đều nỗ lực cách hắn xa một chút nhi, hắn liền không thể làm chúng ta ngừng nghỉ một chút sao?" Kia yeah. Tiêu Lâm nữ nhi đâu?" Liên Nghệ lại hỏi. Nói tới đây, Tiêu Linh cả người đều kích động lên, hoàn toàn đã không có vẻ thường dịu dàng, "Như thế nào? Hiện tại nhớ tới muốn tấn phụ thân nghĩa vụ, tưởng ngồi thường, sớm làm gì đi." Nói cho hắn, tiểu tướng họ Tiêu, không họ Mạc, cùng hắn đã sớm không có quan hệ. Vân Mạt đã nhìn ra, nàng đối quân nhân, hoặc là nói, là đối kia thân quân chàng, tràn ngập phản cảm. Liên Nghệ hiển nhiên cũng đã nhìn ra, thực tự giác không có tiếp tục nói chuyện mà là hướng vân mặt đưa mắt ra hiệu. Dưới loại tình hướng này, hiện nhiên, không có công kích tính nữ tính nhân vật, càng dễ dàng làm người thả lỏng. Chúng ta có thể trông thấy nàng sao? Có chút đổ vật muốn giao cho nàng. Vân mặt hỏi. Tiêu linh đối với vân mặt gương mặt tươi cười, nhưng thật ra nỗ lực thu nạp tính tình, nhưng vẫn là không nói gì. Mụ mụ một cái nhút nhát sợ sẽ thanh âm văng lên. Tiêu linh có chút khẩn trương quay đầu lại, làm sao vậy? Lại nơi nào đau sao? Không có. Tiêu Nam Hải kéo kéo ngược đùi chú, có cái này thực thoải mái. Tiêu Linh thần sắc có chút xấu hổ, lôi kéo Nam Hải tay, quay đầu xem Vân Mạn. Vân Mạn cười khẽ, nói vậy ngươi đã có phát hiện, trong chốc lát chúng ta tâm sự chuyện của hắn. Tiêu Linh suy sụp hướng trên sofa ngồi dựa, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Tương không muốn biết bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình. Vân Mạn nói, bọn họ cha con chỉ sợ là có hiểu lầm, nàng phụ thân là cái anh hùng, chúng ta không nên như vậy đối đãi một cái anh hùng. Cho nên, ta hy vọng có thể đạt thành hắn di nguyện, đem hắn chân quý cả đời đồ vật, chuyển giao cho hắn nữ nhi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Linh nháy mắt ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp mà lại ảm đạm. Hắn đã chết. Vân Mạt gật đầu đáp lại, "Là, hắn hy sinh vì liên bang lấy được thập phần mấu chốt tin tức." Tiêu Linh cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm nhẹ nào, "Ha ha, hắn rốt cuộc vẫn là đã chết." Mụ mụ, Tiểu Nam Hải loạng choạng nàng bà vai. Tiêu Linh thực mau phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lôi kéo chua suất ý cười, "Đã chết, đều đã chết." Cho nên, nàng tuyệt không gả cho quân nhân. Vân Mạt An tĩnh chờ nàng bình ổn, ước chừng 10 phút sau, Tiêu Linh rốt cuộc gan tĩnh xuống dưới. "Có thể nói nói bọn họ sự tình sao?" Vân Mạt hỏi. "Bọn họ a." Tiêu Linh ánh mắt có chút lố trống, nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên đã từng từng màn. Tỷ tỷ cùng tỷ phu tuổi trẻ sinh động gương mặt, ý cười doanh doanh tay trong tay, còn có vô số các chiến hữu chúc phúc hoàn nạn hơn nữa. Đã từng hết thảy, đều như vậy tốt đẹp. Thẳng đến, hắn tiếp thu một phần nhiệm vụ. Từ kia bắt đầu, vì người trong nhà an toàn, hắn liền rốt cuộc không có thể hồi quá ra. Nhưng mà dù vậy, tỷ tỷ cũng bị người tìm ra tới. Tiểu Tương tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị người đứng bưng cái trán, huyết thái dương toát ra huyết hoa. Nàng lúc ấy còn rất nhỏ rất nhỏ, khóc cùng loạn. Chờ đến nàng trưởng thành, vẫn như cũ không có thể chạy thoát vận mệnh an bài. Nàng thâm hái nam nhân kia, tự nhiên cũng là cái nằm vùng. Vẫn là cái bị phụ thân thân thủ giải quyết rất năm vùng. Từ nay về sau, nàng thế giới hoàn toàn hỏng mất. Mẫu thân nhân hắn mà chết, tình yêu cũng là lựa gạn, toàn bộ đều là bởi vì hắn, bởi vì thân phận của hắn. Hận hắn hắn, hắn cùng hắn có quan hệ hết thảy. Vân Mạt có chút thổn thức, nghiêng đầu nhìn liên nghệ, trong mắt hắn cũng thấy được thật sâu tiếc nuối cùng thương tiếc. Tiêu Tiểu Tường, nàng người đâu? Tiêu Linh lại một lần tự giễu bực lên khóe miệng, ở bệnh viện, các ngươi lại muộn mấy ngày, liền có thể nhiều đưa một bó cúc hoa. Vân Mặc đứng lên, cau mày, nàng làm sao vậy? Tiêu Linh thật dài thở dài, khí quan suy kiệt, nhanh chóng già cả, không, có cách nào khống chế, đã hôn mê đã lâu. Liên Nghệ Tạch đứng lên, cả người hơi thở lạnh băng, mang chúng ta đi xem. Hắn nhanh chóng tối đầu, ở chí nào về trên là căn bài, yêu cầu quân đội tốt nhất chữa bệnh cơ cấu, lập tức qua đi đợi mệnh. Một cái anh hùng, không nên có loại này kết cục, Khuynh Thấn toàn lực cũng muốn giúp hắn nửa nhi chữa bệnh. Tiêu Linh đi theo đứng lên, lắc đầu, vô dụng. Ta là nhất hiệu biết chứng bệnh của nàng dược tề sư. Vì bệnh của nàng, hoặc là nói, cũng vì tiểu Ly bệnh, ta đã làm suốt 3 năm thử nghiệm. Vân Mạt nhíu mày, ngươi là nói, tiểu tường tình huống cùng tiểu Ly là giống nhau. Tiêu Linh gật đầu, có điểm giống, bọn họ có khi sẽ vô duyên vô cớ lâm vào cuộc loạn, sau đó cả người đau đớn, sẽ loạn trào cùng thương tổn chính mình. Tiểu Ly, Vân Mạt kêu một tiếng. Tiêu Nam Hải quay đầu, Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn nàng, ngập nước. Lại đây, ta nhìn xem. Vân Mạt nhẹ giọng với tay. Tiểu Ly nhìn nhìn Tiêu Linh, lại nhìn nhìn Vân Mạt, do dự mà muốn cất bước. Đi thôi. Nguyên bản nên một vòng phát tác một lần bệnh trạng, đến ngày hôm qua mới thôi, đã đến thời gian, nhưng là Tiểu Ly không có dị thường. Thời gian dài như vậy thăm dò, nàng sớm đã không tin có kỳ tích. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là kia chương màu vàng lá bùa hữu dụng. Mà có được kia tờ giấy người, chính là nàng hy vọng. Vân Mạt lại cẩn thận sờ soạn kia Nam Hải một lần, mày nhíu lại, Không có gì thường. Dương. Đúng lúc này, 10 giờ tiếng chuông vang lên một chút, cùng với kia tiếng vang động, Tiêu Linh cùng Tiểu Ly thân ảnh đồng thời chấn một chút. Tiêu Linh là Khẩn Trương, Tiểu Ly còn lại là Thống khổ. Theo nải tiếng vang động, Vân Mạt cảm giác được gợn hối hơi thở ở không trung tụ lại, thả dần dần hướng trước mặt này nam hải trên người hội tụ. Hắn treo ở trước ngực giấy vàng, theo nải hơi thở ngưng tụ, cũng dần dần ảm đạm. Vân Mạt nhíu mày, Tiểu Ly tướng mạo cực hảo, vốn là phúc lộc song toàn mệnh cách. Nhưng mà lúc này lưng beo cực kỳ nham hiểm hơi thở, tiền đô ẩm đạm, huyết sắc nồng đậm, là cái loại này chợt vừa thấy liền hận không thể diệt trừ cho sạch khoánh người. 455 quỹ dị án tử. Liên bang sở cảnh sát nội. Trong án tổ đang ở trong phòng hội nghị mặt mở học. Phòng họp chính phía trước, tổ trưởng đối với quang não tự cấp đang ngồi mỗi một vị cảnh sát giới thiệu lần này án kiện tình huống. Ở hội nghị bàn nhất cuối cùng, ngồi một người cảnh sát, thoạt nhìn tuổi không lớn, 20 tuổi tả hữu bộ dáng, mặt chứa điển Đầu đỉnh, khoán mũi, lớn lên một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Mà lúc này, hắn đen nhánh trong ánh mắt phụt ra ra thù hận ánh mắt, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm niết ở trong tay hồ sơ túi. Hắn họ Hoàng, phía trước bởi vì bắt được quá trốn chạy đặc đại V2P lửa rối thủ phạm chính hồ Da Kim, lại ở hải độ sơn núi cao thiên lặng an kiện bên trong khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Trải qua hắn chủ động xin, lại thông qua khảo hạch, điều vào trọng án tổ. Đây là hắn điều nhập trọng án tổ sau gặp được đệ nhất khởi án tử. Hồ sơ túi bên trong, đúng là này khởi án kiện tương quan tư liệu. Từ 4 năm trước bắt đầu, mỗi cách 2 tháng liền sẽ phát sinh cùng nhau cùng loại án kiện. Khởi điểm là ở 13 khu, sau đó chậm rãi hướng quanh thân Lăng Tràn, mấy năm nay thêm cùng nhau, đã hơn 20 nổi lên. Chính phía trước tổ trưởng còn ở thao thao bất tuyệt mà nói án kiện. Cái này án tử lâu lắm, mỗi 2 tháng liền chết một người, như vậy ác liệt ảnh hưởng, nhất định phải mau chóng đả kích. Thời đại này, mỗi người đều là tin tức trung tâm, tin tức giấu không được. Hiện tại ngoại giới đã bắt đầu có phán đoán, khủng hoảng cảm xúc cũng ở dần dần lan tràn mở ra, mặt trên áp lực thật sự rất lớn. Nói, hắn so đo chính mình đỉnh đầu, các ngươi tranh điểm khí, ta này tóc đều sầu trắng vài căn. Một cái tư lịch tương đối lao cảnh sát, nghe vậy vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cũng là huyên huyên, trừ bỏ phát sinh án kiện hiện trường tin tức, mà khác chúng ta cơ hồ là một chút manh mối đều không có. Tổ trưởng nói, hiện tại mặt trên đã cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta cần thiết mau chóng phá án. Thật sự không thể lại đợi, nếu không, mỗi nhiều chờ một ngày, sẽ có vô tội sinh mệnh ở gặp uy hiếp. Frank, một ba mươi tả hữu cảnh sát, sâu đến thẳng nắm tóc, nôn nóng mà kêu rên, tổ trưởng, không phải chúng ta không biết cố gắng. Tinh lịch 1.157 năm, phạm tội thủ pháp càng ngày càng công nghệ cao, mẹ nó thật sự không biết hắn là như thế nào làm được à. Hắn người bên cạnh cũng vẻ mặt hầm hực chi sắc, nếu không phải người máy có tam đại định luật ước thúc, ta đều hoài nghi là người máy làm rốt cuộc một tự hủy, cái gì dấu vết đều không có. Mau đừng nói nữa, năm trước không phải có cùng nhau người máy bảo khởi đả thương người sao? Mà thứ khoa học kỹ thuật còn bởi vậy triệu hồi một chỉnh phê ra chính người máy. Tổ trưởng thật sâu mà thở dài, phất phất tay ngăn lại ở bọn họ lời nói, đều đừng vâng nghĩa, người máy đều có tưởng tận số liệu ký lục, các ngươi không phải sớm đã bài trừ sao? Hắn hít sâu một hơi, cái này án tử 4 năm, chí nào ký lục quá người chết sở hữu quý đạo, nhưng chính là tìm không thấy đệ nhất phạm tội hiện trường quả thực là ở đánh trúng ta mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía góc, chỉ vào một cái trụ ngũ mặt chữ điền cảnh sát, các ngươi bên kia có manh mối sao? Kỹ thuật cảnh có chút thẹn thùng, không có. Cái này hung thủ phi thường bình tĩnh, phản trinh sát năng lực cũng cực cường. Một cảnh sát xoa giữa mày, "Tháng Tư, dựa theo mỗi hai nguyệt một cái, này nguyệt lại đến phát hiện một cái đi. Ngươi nói hắn vì cái gì một hai phải nhìn chúng trung lương tinh?" "Thì uy sao?" Khiêu khích chúng ta có ý tứ. Một khắc cảnh sát đi theo chật lưỡi, chính là a, hắn biết rõ chúng ta đã toàn diện đề phòng, làm sự tình càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra dấu vết, vì cái gì không đi mặt khác tinh cầu. Tổ trưởng híp mắt con mắt, có lẽ, hắn có không thể không ở trung ương tinh nguyên nhân. Có thể là cái gì nguyên nhân? Thí dụ như thân phận, cưỡi hàng hạm sẽ bị ký lục, cũng hoặc là quen thuộc hoàn cảnh càng dễ dàng xuống tay, cũng hoặc là trung ương tinh mới có thể thực hiện mục đích của hắn. Cảnh sát hoàng tử đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Trong tay gắt gao nhéo kia phân hồ sơ, dụ mắt nhìn. Thật không biết hung thủ khoảnh khắc sao nhiều nam nhân làm cái gì? Chính là a. Tình sát, giết người, tình cảm mãnh liệt giết người. Hắn loại nào đều không giống a. Một cảnh sát thở dài khẩu khí, đem trong tay hồ sơ ném ở trên bàn, ta mẹ nó liền muốn biết, bọn họ vì cái gì chết như vậy bình thản. Kỹ thuật cảnh lại một lần thẹn thùng, người chết nhiều chỗ động mạch chủ bị cắt vỡ, đều là bị tỏa ánh sáng toàn thân máu, mất máu quá nhiều mà dẫn tới tử vong. Này không phải cái ngắn ngủi quá trình, bọn họ ở trong thân thể không có phát hiện bất luận cái gì dược vật thành phần, ta không nghĩ ra được có thể làm cho bọn họ ở rõ ràng cảm giác đến thống khổ, lại vẻ mặt bình tĩnh nguyên nhân. Này quá quỷ dị. Còn có thời gian này. Mắt chứa điển cảnh sát dùng tay điểm điểm hồ sơ, thời gian này, mỗi 2 tháng một lần, ta không tin hắn không có quy luật. Nhưng ta mẹ nó chính là nhìn không ra tới nơi này mặt ý nghĩa. Cảnh sát Hoàng một bên túi đầu nhìn trong tay hồ sơ, trong đầu cũng không ngừng ở suy tư. Người chết thân phận bất đồng, tuổi bất đồng, ngay cả sinh hoạt vòng, cá nhân yêu thích cũng đều hoàn toàn bất đồng. Bọn họ rốt cuộc có cái gì liên hệ đâu? Hắn một chữ một chữ lặp lại nhìn hồ sơ. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị trên quang não một cái không chớp mắt chịu hấp dẫn. Hắn bỗng dưng ngồi thẳng thân thể, bắt đầu luồn cuống tay chân mà từng cái phiên hồ sơ, ngay sau đó lại điểm tiến quang não, nhanh chóng mà lật xem tra tìm một phen. Đương nhiên, hắn mắt sáng rực lên, có. Cái gì? Tổ trưởng bị hắn hoảng sợ. Uy Nghiêm ánh mắt quét lại đây. Cảnh sát hoàng tử trên quang nao nâng lên mắt, phát hiện mười mấy đôi mắt tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía chính mình, tức khắc có chút khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Kỳ thật, hắn chỉ là cảm thấy bắt được một chút linh quang, còn không phải thực tín tưởng. Tổ trưởng cau mày, nghĩ đến cái gì liền nói đi, hiện tại một chút manh mối đều không có, chẳng sợ lại thái quá ý tưởng, đều có khả năng là cái thiết nhập điểm. Cảnh sát hoàng gật gật đầu, điều ra trên quang nao tư liệu, không biết các ngươi có hay không chú ý tới Này đó người chết đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Hắn bên cạnh cảnh sát tham dò lại đây, 4 năm, ta đối này đó tư liệu đều đọc lẩu lẩu, cũng không phát hiện bọn họ có cái gì đặc điểm. Cảnh sát Hoàng Chỉ vào trên quang não hắn tìm ra giao diện nói, này đó người chết, bọn họ đều ở trên mạng có phát sóng trực tiếp hoặc là WB tài khoản. Cái này thực bình thường, ta cũng có. Kia cảnh sát ra vẻ trêu chọc. Cảnh sát Hoàng tiếp theo nói, bọn họ có không ít người, chuyên trách khai huyền học phòng làm việc. Hơn nữa Fans Long Đạo đã từng ở trên mạng cũng là thập phần sinh động. Nga. Mọi người xôi nổi tối đầu đi xem, thật đúng là a. Mặt chữ điền cảnh sát thở dài, cái này ta phía trước lưu ý đến quá, nhưng trên thực tế, trừ bỏ điểm này ngoại, bọn họ còn có nhiều hơn trùng hợp. Tổ trưởng lại nhìn lại đây, lão hổ, ngươi như thế nào không nói sớm, còn có cái gì? Mặt chữ điền cảnh sát nói, kỳ thật ta là tưởng nói, này không tính cái gì manh mối. Tổ trưởng mặt suy sụp đi xuống. Ngươi nói trước nói. Mặt chứa điển cảnh sát nói, bọn họ hứng thú rất nhiều, trừ bỏ huyền học, còn có vũ đạo, âm nhạc, du lịch, hơn nữa ở các khối đều khai phát sóng trực tiếp, thậm chí so huyền học cái này phát sóng trực tiếp muốn hỏa rất nhiều. Cảnh sát Hoàng nghe xong, điểm đi vào xem, phát hiện thật đúng là, tức khắc có chút nhục trí. Béo cảnh sát có chút bất đắc dĩ, cũng là, nếu này đó đều tính thượng là liên hệ nói, kia bọn họ còn có một cái khác so này đó đều phải cường điểm giống nhau. Là cái gì? Đại gia đôi mắt động tác nhất trí mà tất cả đều tụ tập ở hắn trên người. Cảnh sát gia không cần nghĩ ngợi mà nói, "Sáng đi chiều về đi làm a." "Mọi người, ngươi nảy tính cái gì trùng hợp điểm? Ta còn có thể nói bọn họ đều ở tại liên bang đâu." Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, cảnh sát Hoàng cũng cảm thấy chính mình này đó tựa hồ thực không đáng tin cậy. Hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, xem ra là hắn quá tưởng pha án, cho nên có chút chỉ vì cái trước mắt. Đặc biệt là, trên quang não trí đỉnh cái kia tài khoản Rêu ta bà bà. Kia bốn cái bắt mắt chưa to còn sáng lên, rêu giao khắp nơi mà treo ở xệ bả đứng đầu bảng vị trí sừng sững không ngã. Thật hiển nhiên, người này không có việc gì. Nếu thật giống hắn suy đoán như vậy, đối phương chọn phèn số nhiều huyền học bác chủ xuống tay nói, không có khả năng buông tha này một cái. Rốt cuộc, đây mới là này ngụy bên trong phết số lượng nhiều nhất một cái. Chẳng lẽ thật là hắn tưởng sai rồi. Hắn lắc lắc đầu, không, hắn chi thức dự chữ nói cho hắn, càng là cảm thấy gượng ép đồ vặn càng là không thể bông tha. Hắn dùng ngón tay vướt về kêu ta ba ba tên này, trong đầu còn đang âm thầm suy tư. Những người khác không phải dễ dàng phủ định người khác người, chỉ là, bọn họ cũng từng hướng phương diện này nỗ lực quá, thật là không có gì thu hoạch. 456 sát sư điện. Hạ kẹ phố kia đóng 3 tầng lâu phòng khách chung. Chứ bỏ càng ngày càng nồng đầm đoán khí cùng tử khí không ngừng tụ tập ngoại, vấn mặt ở hải tử trên người vẫn là cái gì cũng không có phát hiện, nàng mày nhiễu chặt. Tính tế cùng địa cầu cũng không giống nhau, năng lượng vận hành cùng tồn tại phương thức cũng bất đồng, liền như trước mặt, nàng biết rõ có vấn đề, lại cũng không biết ra ở nơi nào. Làm sao vậy? Liên Ngụy nghiêng mắt xem nàng. Tiêu Linh cũng ngẩng đầu lên, tràn ngập chờ mong xem nàng. Vân Mạt lắc đầu, còn không biết. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh, ta yêu cầu tìm một chút nguyên nhân, ngài để ý hắn cởi quần áo sao? Tiêu Linh sửng sốt một chút, Vân Mạt đã lại đưa cho tiểu Ly một chương trừ tà phù. Hắn run rẩy trạng thái rõ ràng hòa hoãn. "Hảo, nhìn đến hiệu quả sau." Thiêu Linh rốt cuộc gật đầu. Vân Mạc ở Nam Hải trên người mấy chỗ huyệt vị ấn, hắn thường thường hô đau. Liên Nghệ ánh mắt có chút thâm, rốt cuộc chưa nói cái gì. Vân Mạc thỉnh hắn bò đến trên giường, tay cầm bút son, điều động linh lực, ở hắn trên lưng họa ra một cái quỷ dị đồ hình. Nam Hải thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, biểu tình tựa hổ có chút thống khổ. "Tiểu Ly." Thiêu Linh vẻ mặt lo lắng mà muốn tiến lên. "Đừng tới đây." Vân Mạt hét lớn một tiếng ngăn lại ở nàng động tác. Người khác không có cảm giác, nhưng Vân Mạt lại rành mạch mà nhìn đến, nam hải trên lưng xuất hiện một cái thật lớn dây đằng trạng sang mình. Vân Mạt ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai là như thế này. Nàng ném xuống bút son, ngón tay theo một đạo phương hướng sẽ qua. Đau. Mụ mụ. Tiểu Ly phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Tiêu Linh khỏe mắt dương dương, muốn buôn qua đi, lại bị liên nghệ kéo lại. Một cổ tanh hôi khí vị tán phát ra tới. Phòng trong độ ẩm nháy mắt hàng mười mấy độ, từ chu vi trào ra một cổ hít thở không thông lạnh lẽo, phảng phất xương cốt bắt đầu phát lạnh. Tiêu Linh không rảnh lo xoa mu bàn tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ly. Hắn cánh tay bắt đầu trở nên đen nhánh, mấy cái cực thô tĩnh mạch cổ lên, cuối cùng thành bản tay đại một đoạn, ở cánh tay nội sườn du tẩu. Trên cổ tay hắn một chuỗi hạt châu đột nhiên lệch cách đứt gãy, ù cục lăn đầy đất. Cùng với này động tĩnh, hắn cả người đều cùng ngất đấm giống nhau, một nghiêng đầu ngất đi. Tiểu Ly Tiêu Linh rốt cuộc nhịn không được, vọt đi lên, gắt gao ôm hắn. Tạm thời không có việc gì, Vân Mạt nói. Một chiếc điệu thấp huyền phù xe bên, một cái cao gầy nam nhân mang kính râm, hơi có chút thâm sắc môi đang nói chút cái gì. Hắn quét mắt chí não mặt trên thân thể số liệu, hách phân tích, nam, sinh lý tuổi 56 tuổi, thân thể tuổi 130 tuổi. Nam nhân tôi một ngụm, quay đầu tiếp tục nói chuyện. Yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ có một cái hoàn mỹ nhân sinh. Đối diện là cái nữ nhân Đại quận sóng tóc quân hạ là trương thập phần diễm lệ mặt. Thiêu Linh ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hách Vãng Tích nói, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng sẽ đồng ý ly hôn. Nữ nhân không quá tin tưởng, "A, nàng đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực, có thể thả ngươi đi. Ngươi không phải sắm vai hoàn mỹ nhất trượng phu cùng phụ thân sao?" "Hảo, cứ như vậy." Hách Vãng Tích không nghĩ bàn lại đi xuống. "Hách Vãng Tích, ta phụ thân tính tình ngươi biết, ta bụng chờ không kịp, ngươi tốt nhất mau một chút." Nam nhân không kiên nhẫn cắt đứt thông tin, lạnh mặt, bực bội chỉu một ngụm yên. Nữ nhân, vĩnh viễn lạnh như vậy ánh mắt nông cạn. Đương nhiên, hắn che một chút lực, hung hăng mắng một câu, có người động ta đổ vỡ. Hắn lập tức nhảy lên Huyền Phù xe, hướng tây nam phương hướng chạy tới. Bên trong xe âm nhạc lộ ra trầm thấp cùng áp lực, như nhau hắn cho tới này tâm tình. Hắn là cuối cùng một đám dùng quá gen tăng mạnh trong người, là tự nguyện. Hắn biết sẽ có tác dụng phụ. Nhưng hắn tưởng đánh cuộc chính mình là kia vạn phần chi không điểm mấy ngoài ý muốn. Hắn muốn đánh cuộc một cái tương lai. Dựa vào cái gì một ít nhân sinh tới liền phải phú quý, mà hắn liền phải ở tầng dưới chốt giãy rủa. Hắn muốn thay đổi nhân sinh, muốn cho về sau hải tử cũng có thể vừa sinh ra liền ở chối đồ an đỉnh. Sinh ra đã không thể sửa, kỳ ngộ cũng rất khó đến, có thể làm chỉ có tăng lên chính mình tiềm lực mới có thể làm nước cờ đầu. Gen tăng mạnh trầm, tăng cường tinh thần lực. Xác thật, hắn tử a tăng lên tới 3 Sau đó tới rồi 2s. Hắn tư chất, từ giữa thượng nhảy thăng vị thượng, quân hàm cũng trực tiếp từ thiếu tá làm khởi. Hết thể thoạt nhìn Thục Hoàn Mỹ, thẳng đến hắn 40 tuổi bắt đầu, hắn phát hiện không thích hợp. Gen tăng mạnh châm có ý lại tính, hơn nữa cấp bậc càng lên cao liền yêu cầu càng lớn liều thuốc, tới rồi 2s sau, không còn có dụng. Càng đáng sợ chính là, hắn thể năng số liệu ở Lặng Yên không một tiếng động giảm xuống. Liên ở ngay lúc này, tinh vòng cho hấp thụ ánh sáng gen tăng mạnh châm lấy thọ mệnh vì đại giới tác dụng phụ. Tinh tế nhân loại, tuổi thọ trung bình 200 tuổi trở lên, dùng quá tăng mạnh trong người, phổ biến sống không quá 150, giống hắn lớn như vậy liều thuốc dùng quá, nhiều lắm có thể tới 100 tuổi. Hách Vãng Tích biết tin tức đệ nhất khắc, tâm tình tối tăng tới rồi cực điểm. Vì cái gì? Này không công bằng. Hắn nhìn về phía chung quanh khỏe mạnh đồng liêu, đặc biệt là từng cùng hắn giống nhau, chỉ có a cấp tinh thần lực mạc chuyên cấp, cũng chậm rãi từ tiểu binh đi bước một tăng lên, hô mưa gọi gió mỗi ngày cười ha hả bộ dáng. Cái loại này ghen ghét cùng phẫn nộ liền càng thêm càng ngày càng tăng. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Truyện Cập hết thảy, nhìn hắn thắng trước, kết hôn, sinh hài tử, hâm mộ hắn, càng ghen ghét hắn. Mạc Truyện Cập thê tử Tiêu Lâm tin tức là hắn thả ra đi. Hắn ngay lúc đó thống khổ sát mặt, làm hắn thập phần khó ý. Sau lại Tiêu Tiểu Tường bạn trai, hắn cũng là biết đến, vốn dĩ có thể ngăn cản, nhưng hắn không có. Hơn nữa làm Tiêu Tiểu Tường tận mắt nhìn thấy đến Mạc Truyện Cập ra tay. Dựa vào cái gì, người khác có thể hạnh phúc? Hắn liền không được. Lại sau lại, hắn xuất ngũ. Ma xui quỷ khiến đi nhận thức tiêu linh, tên lốc này, nàng cư nhiên mang thai. Hắn cũng không muốn đứa nhỏ này. Nhưng mà, lúc này, hắn được đến một quyển sách. Một quyển họa thập phần phức tạp hoa văn thư, mở ra trang sách, nồng đậm hắc ý, lại làm hắn thập phần vui sướng. Sách này rất dày, nhắc tới một cái từ ngữ mấu chốt, sát sư điệp. Lam Kham Dư Phong thủy sư, sợ nhất chính là sát sư. Như thế nào sát sư? Cái gọi là sát sư Cung sở hữu sát sư ngày, sát sư thời, sát sư địa, ở nơi đó thời gian cùng địa phương, phong thủy sư không thể tìm long điểm huyện, nếu không ngắt gặp giết chóc. Sát sư lại chia làm minh sát cùng ám sát, minh sát chính là trực tiếp chết vào ngoài ý muốn, khỏi bị thống khổ, ám sát chính là chết vào bệnh tật, bị ốm đau trà tấn đến chết. Không riêng phong thủy sư bị giết, chủ gia cũng có thể chịu liên lụy. Phong thủy sư đi long tìm việc, khó tránh khỏi có điều sơ hở, sẽ đem sát sư nơi chém làm long huyện. Bởi vì hai người thật sự là rất khó phân biệt, loại tình huống này liền sẽ bạch bạch toị mạng. Hách Vãng tích lẩm bẩm tự nói, người khác chỉ biết sát sư địa, âm trạch dương trạch đều sát sư, sát sư. Lại không biết, sát sư địa là có thể dưỡng. Lấy phong thủy sư huyết tới dưỡng sát sư địa, thúc đẩy giao hóa thân vì lòng, liền sẽ biến thành phong thủy bả địa. Nam nhân phảng phất tìm được rồi phương hướng. Long huyết quá khó tìm, phù hợp sát sư địa vị trí, hắn lại biết một cái. Hơn nữa rất nhiều năm trước kia, Sắc thật có người tử vong sự tình, hắn có thể kết luận, đó là phù hợp thư trung theo như lời sát sư điệu. Sát sư điệu Dương Thành Phong Trảo Thủy Bảo Điệp, có thể hay không giải quyết trên người hắn vấn đề? Từ đây làm hắn cũng có phú cùng quý mệnh cách, có phải hay không là có thể giải quyết gen tăng mạnh trâm tác dụng phụ. Hách Vãng Tích giống như nhập ma giống nhau, điên cuồng nghiên cứu kia quyển sách. Thưa cuối cùng nhắc tới, sẽ có phản phệ. Như thế nào giải quyết phản phệ? Cái kia đầu bạc vu trí xuất hiện ở hắn trước mắt, nói cho hắn tài giá cấp huyết mạch. Sát sư Điệu Dương Thành, không phải một sớm một chiều ở không thể đạt thành mong muốn phía trước, thế hắn chán thai người không thể có việc. Vì thế hắn lại thỉnh vô số bảng xếp hạng dựa trước phong thủy tiên sinh, giúp đỡ bố trí trong nhà bài trí. 457 bài trừ nguyên rủa. Tiểu Ly cánh tay thượng, xuất hiện một đoàn vận vẹo màu đen mạn đẳng, kia mạn đẳng quanh co khúc khuỷu, phảng phất sẽ mấp máy giống nhau, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Này, đây là thứ gì? Thiêu Linh tức khắc đại kinh thất sắc. Vân Mạt cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kia đoàn màu đen mạ đằng. Chỉ thấy mặt trên sát khí tràn ngập, đen như mực một tầng, dây nặng cảm giác lệ người hít thở không thông. Nhìn qua như là nguyên rủa, có người muốn cho hắn đi tìm chết. Tuy là kiến thức rộng rãi, liên nghệ cũng là lần đầu tiên trực diện cái này từ ngữ, hắn hỏi, là cái gì nguyên rủa? Vân Mạt vuốt cằm, nàng tuy rằng không quen biết, nhưng nguyên lý đại đồng tiểu dị. Loại này nguyên rủa là làm hắn lấy tự thân phúc vận vì đại giới. Chủ động hấp thu hoán khí cùng tử khí, cho nên dẫn tới hắn cả người biểu tình thoạt nhìn ngốc đốc, luôn là không có linh tính bộ ráng. Tiêu linh trực tiếp xứng sở ở địa phương, nước mắt tích táp hạ xuống, gắt gao ôm tiểu ly, này rốt cuộc là thứ gì? Là ký sinh sao? Tiểu mới vi rút? Có biện pháp đi chứ sao? Vân mặt thiếu chút nữa bị nàng khí cười, đều như vậy, còn ở ý đồ dùng khoa học tới giải thích loại này hiện tượng đâu? Này không phải vi rút, là một loại nguyên rùa, hơn nữa là thay người chịu quá nguyên rùa. Cái gì? Cái gì kêu thay người chịu quá? Tiêu Linh cảm thấy chân có chút nhũ ra. Đơn giản rằng, chính là thế người khác tiêu thay, thế người khác lưng đeo nguyên bản hắn nên lưng đeo nghiệp chướng. Vân Mạc híp mắt con mắt, nhìn chằm chằm phòng khách trung gia đình chủ ảnh chung. Kia nam nhân nhân mặt, cùng này Nam Hải, không có phụ tử tướng. Mà cái này nguyên rủa, chỉ khả năng phát sinh ở huyết mạch gian, nói cách khác, này nam nhân chỉnh dung quá. Tiêu Linh cả người có chút run run, lẩm bẩm tự nói, thế ai chịu quá? Vì cái gì? Hắn còn chỉ là cái hài tử a, ai như vậy nhẫn tâm, cư nhiên muốn hại một cái hài tử. Mu mu, đừng khóc, Tiểu Ly chớp chớp mắt, ta không đau. Vân Mạt cũng cảm giác được ngực có chút chua xót, này thật là cái thứ làm người đau lòng hài tử. Lâu dài nguyên rủa cha tấn hạ, hắn gầy xương sườn đều thập phần rõ ràng, màu da cũng là cái loại này màu xám trắng. Chính mình tình huống hơi chút tốt hơn một chút, liền hiểu chuyện đi an ủi người khác. Các ngươi không có nghĩ tới tìm người đến xem sao? Vân Mạt hỏi. Tiêu Linh nhìn Tiểu Ly cánh tay thượng mạn đằng, có hắc khí chảy xuôi, tanh hôi khí vị cũng từng trận truyền đến, nàng đầy cõi lòng chờ mong hỏi Vân Mạt, cái này làm sao bây giờ? Kia mạn đằng cho người ta một loại điểm xấu cảm giác, Tiêu Linh càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Nàng vội lấy ra máy truyền tin, run run rẩy rẩy cỡ lực mở thông tin. Tiêu Linh, làm sao vậy? Kia đầu là cái ôn hỏa nam âm. Vãng tích, ngươi mau trở lại, Tiểu Ly bệnh, Tiểu Ly bệnh là nguyên nhân rủa. Ngươi nói cái gì? Thông tin kia đầu nam nhân sắc mặt lạnh xuống dưới, trong nhà có người khác. Đúng vậy, La tỷ phu bằng Hưu Tiêu Linh nhìn nhìn Liên Nghệ, thấy hắn không phản đối, nói những lời này. "Hảo, ta lập tức quay lại." Nam nhân nói xong cắt đứt thông tin. Vân Mạc túi đầu, trên sàn nhà mặt ban quăn. "Ngươi đang tìm cái gì?" Liên Nghệ hỏi. "Tìm Hà Châu." Vân Mạc nói, vừa rồi hắn mang ở trên cổ tay Hà Châu. Liên Nghệ một tiếng không cổ họng, đứng lên đi theo tìm. Vân Mạc không lưng Đem bên chân một cái nhặt lên. Hạt trâu mặt ngoài gập gền, mặt trên khắc lại rất nhiều cổ xưa hoa văn. Hạt trâu thượng như ẩn nếu hiện sát khí cùng hắc khí ở tụ lại. Nàng dùng tay tùy ý mà năn uốt, đầu ngón tay thượng dính thượng một tầng hắc hôi, đặt ở mũi tiếp theo nghe, mang theo cổ tanh hôi cảm giác, nồng đầm ác ý làm người sợ hãi. Tiêu linh cũng nhặt lên một cái, bào chế đúng cách, thiếu chút nữa che miệng nổ ra. Nàng nhìn kia tầng đen tuyền đồ vật, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, này rốt cuộc là cái gì Tuyệt đối không có khả năng có loại này phản ứng hóa học. Đây là nơi nào tới? Vân Mạt quay đầu hỏi nàng. Thiêu Linh giận tím mặt, "Là thứ này đúng hay không?" Mạc Truyện Cập Hôn đàn này, nguyên lai là hắn bất an hảo tâm, đã chết cũng không cho người ngừng nghỉ. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Chúng ta nơi nào thực xin lối hắn? Thiêu Linh biên đập đồ vật, biên ố ô, ô khóc lên. "Không phải, ngươi hiểu lầm." Vân Mạt ra tiếng, ngăn trở nàng chửi rủa, "Nếu là không có thứ này, Tiểu Ly chỉ sợ đã sớm khiêng không được. Cái gì? Tiêu Linh đột nhiên ngẩng đầu, Vân Mạt gật đầu, "Đây là Phật châu tay xuyến, là cực hảo trừ tà chi vật." Nàng vơ trong tay hạt châu, hiếm thấy hắc diệu thạch, mặt trên còn tạo hình Phật gia và tự. Hắc diệu thạch. Nàng cho tới nay cũng chỉ ở ác bạn nơi đó bắt được quá một khối. Tiêu Linh nháy mắt sững sốt, hoan khẩu khí, đối Vân Mạt nói, "Đây là Tiêu Lâm lưu lại, Tiểu Ly cùng tiểu Tường đều có một cái, là mạc chuyện cấp cấp đính hôn lễ vật." "Ta không cùng bọn nhỏ nói." Hai người bọn họ đặc biệt thích thứ này, liền mang theo. Tiểu tương nơi đó cũng có một chú ơi, bởi vì tiểu ly khó được thích, cho nên cho hắn số lượng nhiều này một chú ơi. Vân Mặt nói, nếu ta đoán không sai, một khắc xuyến, làm 14 viên đi. Tiêu Linh hồi ước một chút, gật đầu nói không sai. Vân Mặt tay, tư Phật Châu thượng từng viên vệ quá. Phật Châu số lượng là có chú ý. Ít nhất 14 viên, tỏ vẻ Bồ Tát cùng thập phương, tam thế, lục đạo chờ chúng sinh cùng bi ngưỡng. Lệnh chư chúng sinh đạt được 14 loại không sợ công đức. 18 viên cũng xưng 18 tử, chỉ chính là 18 giới, tức lục ăn, 6 trường, 6 thức. Tiểu ly này hạt châu không biết truyền lưu nhiều ít đại, lúc trước suốt vòng thủ đoạn 2 vòng, vừa vặn 18 viên. Nhưng là này xuyến Phật châu thượng đã lây dính lệnh người chán ghét vận thế, mất đi đã từng ánh sáng. Vân mặt ở tinh tế, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy nồng đầm oán khí cùng tử khí. Oán khí đã ở ăn mòn Phật châu, lệnh nó trở nên ảm đạm thậm chí ẩn ẩn có biến chất dấu hiệu, nếu lại như vậy đi xuống, này sẽ trở thành tụ lại một phương sát khí lũ vận, đối nhân khí vận mặt trái ảnh hưởng, đem không thua vật buổi táng. Vân Mạc nghĩ nghĩ, đem Phật Châu tản ra, dựa theo một cái kỳ quái đồ hình giải giắc về bốn phía. Thoáng chốc, Phật Châu hoàn khí lại trướng, toàn bộ nhà ở nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Vân Mạc chậm điều tư mở ra bao, quấn bình giấy vàng, nhẹ điểm Chu Sa, tay trái véo động thủ quyết, trong miệng niệm Tịnh Thiên Điệu thần chú. Chu Sa đỏ đậm giấy vàng mêng ngông. Nàng trắng non thủ đoạn một câu một họa, dẫn động thiên địa nguyên khí, kia chỉ bút son lạc thành phức tạp đường cong, xoắn xuyên qua thành một cái trừ tà trận pháp. Thiên hoán khí ngưng tụ đã nhiều năm, cũng may hấp rượu thạch tài chất không tồi, Phật Châu mặt trên tự mang trận pháp, hơn nữa nàng dẫn đường, muốn xua tàn cũng không khó. Hung hế tiêu trừ, độ người môn vãn. Đoán khí bắt đầu tứ tán chạy trốn, điên cuồng hướng trung quanh tản, hơn nữa thẳng tắp hướng tới tiểu ly cánh tay xăm mình mà đi. Nhưng lại bị họa ở này chung quanh bùa chú sờ trở, vô pháp tìm kiếm ký chủ đoán khi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đừng ra. Vân mặt bút son vung lên, trong miệng quắc khẽ, tán. Điểm điểm chu sa nhỏ dọn Phật Châu phía trên, chỉ nghe được xích, một tiếng. Giấy vàng nháy mắt hóa thành cho tàn, Phật Châu đại lượng, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh ánh màu đen quang mang. Pháp trận đạ thành, thiên địa thanh minh. 458 bị theo dõi. Phúc. Cùng lúc đó. Đang ở huyền phù xe trung hách vãng tích đột nhiên phun ra một búng máu, hắn có thể cảm giác được đầu vai nặng nề, cả người đều bắt đầu nhức mỏi, hắn biết đây là cái gì. Có người phá hắn tai giá nguyên rủa, không còn có người chủ động hấp thu bổ dưỡng từ hắn thừa nhận oan khí. Hách vãng tích ánh mắt trầm đi xuống, mạnh mẽ nâng lên thủ đoạn, run rẩy ấn xuống một chuỗi dãy số. Cứu ta. Tới Hoàng Kỳ phố. Máy truyền tin truyền đến cùng loại máy móc thanh âm, cũng thực mau cắt đứt. Hách vãng tích cường cổ vũ tinh thần. Dùng sức nhất dẫm nguồn năng lượng. Huyền phù xe như muội tên giống nhau xông ra ngoài, thẳng tới một chỗ biệt thự. Vu Chí ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, sau lưng là một bộ thật lớn đồ đằng, đường cong phức tạp thấy không rõ lắm, làm như vài loại động vật cho nhau quấn quanh. Hách Vãng Tích nện bước càng ngày càng trầm trọng, đi đến trước mặt hắn thời điểm, thiếu chút nữa không có ngồi quỳ trên mặt đất. Nguyên dược bị phá. Hách Vãng Tích bóết hầu, lực bị đè nén lợi hại, hắn nỗ lực bảo trì hô hấp. Vu Chí chỉ chỉ trước mặt cái ly. Hách vương Tích cầm lấy ly nước nhanh rót đi xuống, cảm thấy hơi thở ổn định không ít. Hắn hoan khẩu khí nói, "Giúp ta." Vu Chí nghiêng đầu xem hắn, toàn bộ đôi mắt cơ hồ đều là màu đen. "Ngươi cũng không có hoàn thành chúng ta ước định," Vu Chí nói. Hách vương Tích ánh mắt mị một chút, "Này không thể trách ta, huyền học loại đồ vật này vốn dĩ liền phản khoa học. Những cái đó thích ra tới nhảy nhót đều là gà mờ, mục tiêu là ngươi tuyển, ta chỉ phụ trách làm việc." Vu Chí trầm ngâm, "Chúng ta thời gian không nhiều lắm." Hách Vãng Tích tôi tăng cười một chút, nhưng thật ra có cái có sẵn. Vu Chi kéo một chút tuyết trắng trừng bảo, "Ai, hôm nay ở nhà ta cái kia." Nàng. Hách Vãng Tích cớ lực mở trong nhà theo dõi, tại đây đồng thời, Liên Nghệ hình như có sở cảm, ánh mắt quét lại đây, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hách Vãng Tích tức khắc dùng mình một cái, hắn phát hiện, trong quân trải qua nói cho hắn, vị này liệp báo đội trưởng cảm giác thập phần cứng hãn. Hắn không dám do dự, chụp hình lúc sau nhanh chóng ly tuyến. Quân đội người. Không được. Vu Chí nhìn ảnh chụp, trực tiếp cự tuyệt. Hách Vãng Tích lãnh trảo một tiếng, "Ngươi sợ quân đội?" Vu Chí nói, "Không phải sợ, là không nên trêu chọc phiền toái, tốt nhất không cần trêu chọc." Hách Vãng Tích che lại ngực đứng lên, "Phải không? Họ nhiếp ở nguyên thủy rừng rậm đuổi giết ta thời điểm, ngươi làm sao dám trêu chọc đâu? Kia hàng hạng, là ngươi hủy diệt đi. Lúc ấy, ngươi không nghĩ tới trêu chọc thượng không nên trêu chọc người sao?" Vu Chí ngồi ngay ngắn, Đem bên tay phải đen nhánh quải trượng điểm chỉa xuống đất mặt, này nhất thời, bị nhất thời. A. Hách vãng tích nhìn chầm chầm hình ảnh bên trong vân mặt mặt, lạnh lung cười, hư hắn sự tình người, tuyệt đối không thể lưu. Ngươi đại khái không biết nàng là ai đi. Hách vãng tích hỏi. Vũ trí cười cười, ra nuôi làn da phẳng phất vỏ cây giống nhau đôi ở bên nhau, ta đối nàng không có hứng thú. Nga. Nếu ta nói cho ngươi, lúc lưu bê mặt trên cái kia kêu, kêu ta ba ba, chính là nàng, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Vũ Chí quải trợn thật mạnh dừng một chút, "Ai? Ngươi vẫn luôn ở tìm, Têu ta ba ba. Ngươi xác định?" Vũ Chí trên mặt hiện ra mừng như điên. Hách Vãng tiếp nói, "Ta điều tra một đoạn thời gian, nàng cũng không có cố tình dấu giếm, lúc ấy Cao Thiên Lãng sự tình cũng đi tìm nàng, hơn nữa." Hắn ngón tay nhanh chóng ở trên quang não hoạt động, điểm ra tới trên tinh võng mặt bốn phía tuyên truyền kia chương trăm chiến liên bang diễn tập, trong hình, Vân Mạt kia tay niết tâm cái tiền xu bộ dáng ánh vào mi mắt. "Nàng sẽ tính" Hách Vãng tính nói: "Ha ha, A Vũ chí sau này một dựa, đặt món giày sắt không tìm được a." Hắn ánh mắt ở Vân Mạt chỉ gian tiền xu lưu chuyển, từ nàng trải qua thượng xem, nàng chính là chúng ta nhất thiếu người. Chỉ cần có nàng huyết, hơn nữa tiêu tiểu tường thân thể. "Ngươi còn không có nói cho ta, tiêu tiểu tường có ích lợi gì?" Hách Vãng tính hỏi. "Thuần âm mỹ cách, là cái tốt nhất tế phẩm vũ chí không có út út mà mở, mở. Đại trận thành hình ngày, chính là đại công cáo thành là lúc. Chẳng qua, thân phận của nàng" Còn có nàng bên cạnh người nọ. Vũ Chí sờ soạn gậy trống, không ngừng tính toán. Áp xuống ta trên người đồ vật, ta tới dẫn nàng ra tới. Hách Vãng tích thập phần tự tin. "Nga, ngươi tính toán như thế nào làm?" Hách Vãng tích nói, "Nàng không phải xen vào việc người khác sao? Có Tiêu Linh cùng Tiểu Ly, nàng sẽ thừa câu." Vũ Chí ném cho hắn một cái túi, tùy thân mang theo, tạm thời không có việc gì. Tạm thời là tới khi nào?" Hách Vãng tích hỏi. "Dao hóa rồng bay là lúc." chính là hết thể giải quyết thời điểm. Hách vương Tích xoay người, ngươi tốt nhất không cần cả ta, nếu không, ta sẽ làm nhiễu gia vị kia biết, hắn không hoàn thành nhiệm vụ, căn nguyên ở nơi nào. Vũ Chí nhìn hắn bóng dáng, khoe miệng lộ ra quỷ quệ mà tươi cười. Dao hóa thành long ngày đó, chính là hắn cuối cùng một lần nhìn đến Thái Dương. Hách vương Tích khẽ môi cũng là lạnh lùng. Hắn đánh vắc thật lớn nguy hiểm, làm cho bọn họ thuận tiện ngư ông đắc lợi. Không biết hắn đã cho bọn hắn thay đổi tim sao? Tưởng tính kế hắn. A Cùng lúc đó, Liên bang sở cảnh sát nội. Cảnh sát hoàng ngao đỏ đôi mắt, rốt cuộc ở gần nhất người bị hại. Vũ đại sư rộng lượng lịch sử trò chuyện, phát hiện một cái tên là nghịch thiêm minh khách nhân. Vị kia khách nhân tỉnh Vũ đại sư xem phong thủy, do hỏi mấy cái thời gian, Vũ đại sư đều cự tuyệt, nói thẳng ngày đó không thể. Cảnh sát hoàng những mày, vốt cầm suy tư, thời gian. Có quy luật thời gian. Vì cái gì không thể. Hắn theo cảm giác tìm, lại ở mặt khác hai vị ký lục tìm được rồi nói thẳng thời gian không được cùng loại nhắn lại. Hắn có loại dự cảm, chính mình tìm được rồi phương hướng. Hắn cảm thấy bọn họ là ở đối tiếng lóng, nhưng ai có thể cho hắn đáp án? Nghĩ tới nghĩ lui, cảnh sát Hoàng Thịnh cầu đêm Toyota 33 tin tức điều tra tới, muốn cùng nàng trước tâm sự. Gần nhất vạn nhất thật giống hắn từng suy đoán, nàng cũng bị theo dõi, còn có thể cung cấp điểm tất yếu trợ giúp. Thứ hai cũng có thể làm nàng giúp nhìn xem, này hành bên trong tiếng lóng là có ý tứ gì. Sở cảnh sát lực lượng là không nhỏ. Vân Mạt Tao trở lại một lần bị lộ ra. Cảnh sát Hoàng nhìn cái kia quen thuộc chân dung, kéo kéo khóe miệng. Cư nhiên là người quen, trợ giúp Trảo Hồ Đa Kim nữ sinh, sau lại lại ở Hải Đỗ Sơn núi lửa rối nhảy lầu người trẻ tuổi, thậm chí còn lừa rối hắn. Không nghĩ tới, WB tài khoản nhất hỏa cái kia, cư nhiên là nàng. Cảnh sát Hoàng bởi vì Hồ Đa Kim án kiện, còn cấp Vân Mạt xin quá đặc thù tiền thưởng, cho nên lưu trữ Vân Mạt thông tin. Vân Mạt còn ở Tiêu Linh trong nhà, cảnh sát Hoàng thông tin đã đánh lại đây. Nghe được hắn đã cho tới thời gian, Vân Mặc sắc mặt trở nên đông lạnh, đổi thành 12 địa chi, thập phần trùng hợp. Ba cái ngộ hại giả đều là cự tuyệt ở nào đó thời gian đi xem phong thủy người. Cái thứ nhất ngộ hại giả, tháng giêng thân ngày giờ mèo. Cái thứ hai ngộ hại giả, tháng 3 mậu ngày giờ thìn. Cái thứ ba ngộ hại giả, tháng 5 tử nhật tử khi. Thế nào? Cảnh sát hoang hỏi. Vân Mặc nói, là sát sư thời. Ngài suy đoán có thể là đối, đây là một lần nhằm vào có trình độ phong thủy sư sát cục. Bọn họ thông qua đơn giản nhất vấn đề tới xác nhận phong thủy sư hay không thực sự có tiêu chuẩn. Rốt cuộc, chính đi sát sư thời, là mỗi cái phong thủy sư đều sẽ làm sự tình. 459 hàng ngày, sắt thép Thẳng Nam. Vân Mạt híp mắt đối mắt. Nhớ thương thượng phong thủy sư. Có ý tứ. Không thể không nói, người nọ lá gan thật đại. Đắc tội người thường, đỉnh thiên làm người đời này quá không tốt. Đắc tội phong thủy sư, lại có khả năng là vô số đại cha tấn. Xem Mạc bạ chẳng phải sẽ biết sao? Vô tri giả không sợ, người thường có lẽ không biết sợ hãi. Nhưng có thể nhìn chúng loại này mục tiêu con thể, tất nhiên là huyền môn người trong, bọn họ lại như thế nào sẽ không hiểu đến phong thủy sư năng lượng. Hú hồn, bọn họ chọn lựa đều là có chút tiêu chuẩn phong thủy sư. Sau lưng người sở đồ không nhỏ, nàng có thể nghĩ đến chỉ có một từ, tà tu. Thông tin trung cảnh sát hoàng còn ở tiếp tục nói chuyện, hiện tại đã đại khái xuất xác định, đối phương mục tiêu chính là các ngôi loại người này, ngươi tiểu tâm một chút. Vẫn mặt nhíu mắt trêu chọc. Nga, chúng ta là nào loại a? Cảnh sát Hoàng buồn còn vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng, dông nhiên bị nàng nghẹn một chút, "Đừng nói sang chuyện khác, chúng ta sẽ phái người ở ngươi xung quanh, có bất luận cái gì dị thường kịp thời cho ta biết." "Nga." Các đứt thông tin, vân mặt đứng ở trong một góc suy nghĩ. Nàng hai tay cắm ở túi quần, cả người nhìn qua thực thả lỏng. Nhưng bởi vì tự hỏi có chút đầu nhập, ngược lại thu hồi ngải thưởng tàn mạn, có loại chưa kinh che dấu nhuệ khí giật ra tới. Liên Nghệ hình như có sở cảm. Ngước mắt nhìn lại, Vân Mạt vẫn luôn là điệu thấp, chẳng sợ nàng có áp đảo vô số người phía trên năng lực, nàng cũng là thu liễm cùng ẩn nhẫn. Nay vẫn là lần đầu ở trên người nàng, nhìn thấy loại này khí thế, một loại thậm chí có thể cùng hắn sánh vai khí thế. "Ngươi thật sự chỉ có 17 tuổi?" Liên Nghệ hỏi. Cảm giác được liên nghệ tầm mắt, Vân Mạt mắng khởi răng nhanh cười một chút, "Ngươi là tưởng khen ta kiến thức rộng rãi vẫn là suy nghĩ kỳ náo?" Liên Nghệ tối đầu, tưởng nói, "Ngọa tào mặt đâu?" Có thể đi nhìn xem Tiểu Tường sao?" Tiêu Linh đi tới, cẩn thận hỏi Vân Mặc. "Sự tình hôm nay cho nàng đánh sâu vào quá lớn, có lẽ tiểu tưởng trên người, cũng lạ như vậy phản khoa học đồ vật." "Đi." Tiêu Linh cấp thông tin kia đầu hách vãng tích nói một tiếng, liền mang theo bọn họ đi bệnh viện. Tiêu Tiểu Tường an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, trên mặt hiện ra hôi bại chi sắc, cùng tiểu Ly trạng thái rất giống. "Thế nào?" Tiêu Linh quan tâm hỏi. Vân Mặc nói, "Vấn đề không lớn, nàng so tiểu Ly tình huống nhẹ một ít." Tiêu linh sừng sốt, như thế nào sẽ? Nàng. Nàng đều đã xuất hiện khí quan suy kỳ ta. Vân Mạc lắc lắc đầu, bào chế đúng cách, tiêu tiểu tường trạng thái mắt thường có thể thấy được hào lên. Nàng bát tự quá nhẹ, thể chất mẫn cảm, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ so người khác có lớn hơn nữa phản ứng. Nhìn liên nghệ do hỏi thân sắc, Vân Mạc giải thích nói, nàng sở dĩ bệnh như vậy trọng, chủ yếu là bị tiểu ly ảnh hưởng, tiểu ly trên người hoàn khí quá nặng, chính hắn có thể thừa nhận, tiểu tường lại chịu không n Tiêu Linh nhìn tiểu tường hồng nhợt lên sắc mặt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia làm sao bây giờ? Nang về sau còn có thể hay không? Vân Mạt lắc lắc đầu, nếu giải quyết không được căn nguyên, ta không thể bảo đảm về sau. Tiêu Linh rốt cuộc nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề, bụm bẫm tay liên tiếp phất quá ngực, cho chính mình theo khí, căn nguyên là cái gì? Thứ này từ đâu tới đây? Vân Mạt không có trả lời, mà là cười như không cười hỏi, ngươi cảm thấy ngươi trượng phu thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Linh đột nhiên định thần, ngươi tưởng nói là Vấn Tích? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này." Vấn Mạt nói, "Có đôi khi, trên đời nhất đơn bạc chữ, chính là ngươi sợ chắc chắn không có khả năng." Tiêu Linh cúi đầu xuống, khóe môi mang theo nhàn nhạt trầm áp, "Không, ngươi không hiểu biết hắn. Ngươi nói ai đều có khả năng, tuyệt đối không thể là hắn. Gặp được hắn, là ta đời này may mắn nhất sự tình." Vấn Mạt hừ nhẹ, "Phải không? Chẳng sợ hắn đem chính mình bổn dưỡng thừa chịu vận rủi." rời đi cho Tiểu Ly. Hắn là một cái hảo ba ba, đối chúng ta mẫu tử đó là đảo tim đảo phổi, vì Tiểu Ly bệnh, càng lặn nơi nơi cầu người, bồi gương mặt tươi cười. Tuyệt đối không thể là hắn. Vân Mạt bĩu môi, "Ngươi biết ngươi trưởng phu đổi quá mặt sao?" Tiêu Linh cả người cứng đờ, liền hơi thở đều run lên lên, "Hắn là vì ta vì cứu ta, mới hủy hoại nguyên bản mặt, cho nên, là ai đều không thể là hắn." "Hắn lừa ngươi." Vân Mạt nói. Tiêu Linh đã không nghĩ nói tiếp, Vân tiểu thư Hôm nay thật sự quá cảm tạ ngươi. Vốn dĩ nên chiêu đãi các ngươi dùng cái cơm, nhưng hôm nay thật sự là không có phương tiện. Ở Tiêu Linh cảm nhận chung, Vân Mạc có lẽ có thường nhân không có năng lực, nhưng không đại biểu nàng nói điều đối. Vân Mạc nghe ra tới nàng tiễn khách chi ý, này nam nhân thật đúng là cái tâm cơ kỹ nữ, đều như vậy còn có thể làm người khăng khăng một mực. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn đều không thể đánh thức một cái giả độ ngủ người. Nhiều năm như vậy, liền tính một người làm lại hảo, luôn có gia bại lộ thời điểm đi chính là thực rõ ràng, Tiêu Linh nữ nhân này lựa chọn xem nhẹ hết thảy tin tưởng hắn. Nàng xoay người hướng về phía Tiểu Ly nói, "Mang hảo ngươi Phật Châu, có thể tạm thời bảo vệ ngươi, nếu lại có bất luận cái gì đột phát đau đớn, tùy thời cho ta tới thông tin." Nói xong, nàng điểm điểm thủ đoạn chí nào. "Hảo." Tiểu Ly thực ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Tiểu Tường tinh thần không tốt lắm, liên nghệ không tính toán kích thích nàng, hai người mang theo nằm vùng tổn chữa khí rời đi. Tại kiến. Phòng bệnh môn ở sau người đóng lại. Vân Mạt lắc đầu thở dài, chứ không được người thường nói, thân nhất sai nhất là vợ chồng đâu, đồng sàng dị mộng a. Liên Ngụy Tà nàng liếc mắt một cái, hỏi, hắn trưởng phu sắc thật đổi quá mặt. Vân Mạt xách một tiếng, liên giao quan, ta cảm thán giống như không phải một sự kiện nhì đi. Liên Ngụy nói, phải không? Ta cảm thấy là một sự kiện, đều là nói hách vãng tích. Hắn nói chuyện, đóng lại chí náo hiện lên màu đen giao diện, hách vãng tích lý lịch, quá mức với ngắn gọn. Trung ương tinh sinh ra, bình thường trường học tốt nghiệp Bình thường công ty công nhân viên chức, thuộc về đặt ở trong đám người tuyệt đối sẽ không bị lưu ý kia một loại. Vân Mạt nghiêng đầu xem qua đi, tra được cái gì sao? Liên Ngụy nói, thực sạch sẽ. Từ trong miệng hắn nói ra, thực sạch sẽ ý tứ, chính là có vấn đề. Vân Mạt hỏi tiếp, kia hắn đổi mặt sự tình. Liên Ngụy nói, 7 năm trước, đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, Tiêu Linh cấy huyền phù xe năng lượng trì nổ mạnh, hách vãng tích cứu nàng, mặt hủy hoại. Vân Mạt thổn thức, nha. Anh hùng cứu mỹ nhân. Liên Nghệ nhíu mày, quét nàng vài mắt, ngươi không phát hiện vấn đề sao? Thời gian, địa điểm, nhân vật, quá mức trùng hợp, đây là cố tình tiếp cận. Vân Mạt lại lần nữa xách một tiếng, liên giao quan, lý tính sắp xếp tính, ngươi không nên trước nhìn đến tình yêu tốt đẹp, lại tiếc nuối trong lúc tính kế sao? Liên Nghệ. Vân Mạt lại một lần cảm thán nhân loại tình cảm phức tạp, tình yêu khiến người che mắt hai mắt, Tiêu Linh cùng Tiêu Tiểu Tưởng, tất cả đều nhìn lầm rồi người. Liên Nghệ trên mặt một chút biểu tình đều không có. Có thể che giấu đôi mắt, chỉ có chính mình. Hormon hiệu dụng không có lâu như vậy, 4 năm không sai biệt lắm. Vân Mạt nhịn không được dừng lại bước chân. Sắt thép thẳng nam, dám định hoàn tất. Liên Nghệ cũng đi theo ngừng lại, có chút nghi hoặc nghiêng đầu hỏi, như thế nào? Còn có việc sao? Vân Mạt vuốt cằm, ám chọc chọc hỏi, "Liên giáo quan, ngươi hiểu được ngươi ở độc thân con đường này thượng thực lực sao?" Liên Nghệ, "Nếu không, ta cho ngươi chi cái điều." Liên Nghệ sụ mặt, không nói chuyện. Vân Mặc từ trong bao rút ra quang náo, thực mau liền điểm ra tới mấy cái màu sắc rực rỡ bịa mặt, giơ lên hắn mắt trước. Liên Nghệ ma xui quỷ khiến cơ lực mở một quyển, tức khắc hai mắt phóng thẳng, xem thẳng chịu chịu. Duyên phận như thế mỹ diệu, hảo tưởng trụ đến ngươi trong lòng, lui vòng sau ta thành đoàn sủng. Vân Mặc nói, ngươi đừng nhìn tên không dễ nghe, ép giờ tuyệt đối tại tuyến, biểu đạt cảm tình phương pháp xuất kỳ bất ý. Liên Nghệ xoát khép lại quang náo, đi nhanh đi phía trước đi đến. Đại Nao thiếu chút nữa bị kia ngốc nít tổng tài Văn Sập em. Ngươi cho ta mượn 200 khối, ta mỗi ngày trả lại ngươi 520. Ta tưởng nói, 3340 từ 1314, 521. Đáng sợ, này cái gì ngoạn ý nhi? 460 quảng giang lưới. Huyền phù xe Việt dã kéo kẹt ngừng ở cổng trường. Liên Nghệ đôi tay nắm ở thao túng bàn thượng, trong óc mặt còn ở bị vừa mới tiếp thu đến đồ vật của ngoảnh tạc luận tạc. Kia cái gì rít gào thể 521? Giống như ưu ác tính giống nhau khắc ở trước mắt, hình ảnh cả mười phần. Hắn liên tục quang rất nhiều lần đầu, cũng không có thể đem những cái đó không biết cái gọi là đồ vật quang ra ngoài. Tình vong thật là quá cần thiết. Tạ Lạm, Liên Giáo Quan. Vân Mạt từ Huyền Phù xe thượng nhảy xuống tới, cùng hắn vất tay từ biệt, tiếp theo trở về đi trên đường đi. Hôm nay định ngày, ngày hoàng đạo, nghi bái phỏng. Quả nhiên, dưới lầu chờ một cái xuyên cảnh phục người, đang ở qua lại giạ bước. Cảnh sát hoàng. Vân Mạt đi mau hai bước. Đứng ở hắn phía trước, kia tuổi trẻ cảnh sát mướm mắt, hoàng hôn trung ánh vào một trương mỉm cười mặt. Sơ mi trắng hắc quần, đơn giản trang phục, lại có một loại độc hữu mị lực, hắn ở trên người nàng thấy được thong rong cùng bình tĩnh, vô cùng lo lắng tâm tư đều bị làm lạnh xuống dưới. Chờ ngươi một buổi trưa, cảnh sát hoàng nói. Ngồi ngồi. Vân Mạc hỏi. Đi. Lục viên cuối quán cà phê, hai người chiếm cứ một cái an tính góc. Hoác xuyên ị ở lục viên một cây trên đại thụ, đang ở gia đình trong đàn nói chuyện phiế Đại ca, Hoác Xuyên, bao lâu không về nhà? Hoác Xuyên, vội. Ba ba, Hoác Xuyên, nhìn ngươi diễn tập, biểu hiện không kém A, vỗ tay gì vỡ gờ. Hoác Xuyên, nghèo khoe khoang gì vỡ gờ. Mụ mụ, mau cuối tuần, làm tài xế đi tiếp ngươi đi. Đây là, Hoác Xuyên mánh vừa nhắc đầu, nhìn đến kia hai người thân ảnh, biến mất ở trong rừng đường nhỏ. Hắn khỏe môi không tự rắc câu lên. Hoác Xuyên ngửa đầu nhìn ngọn cây, thiếp lại con mắt. Nàng phải đi lộ quá khó. Một người quá cô đơn, nhưng chính mình trừ bỏ tiền, giống như Hoắc Xuyên lần đầu tiên cảm giác được thất bại. Nhị ca, Hoắc Xuyên, như thế nào không nói? Đại ca, Hoắc Xuyên, xuyên nhi chỗ nào vậy? Khi nào đi họp tình? Lenka Lenken nhắc nhở âm hạ, Hoắc Xuyên giống như nghĩ tới cái gì. Hắn nâng lên tay, ở trong đàn chọc một câu, "Mọi người, nhà ta có phải hay không có cái gì che giấu thuộc tính không, có mở ra? Ta có phải hay không còn khả năng có được bộ kỹ năng?" Mọi người Trong đàn an tĩnh một giây, tiếp theo chính là đầy trời nói chuyện không đâu hồi phục. Đại ca, ngươi này vấn đề, ta 10 năm trước liền đã từng hỏi qua. Mụ mụ, thực sẽ đổ thai tính sao? Ba ba, như thế nào? Sắc cấp thể chất gen, còn không thể làm ngươi vừa lòng. Nhị ca, ngươi có phải hay không bị thiệt hộ? Hoắc Xuyên, Mụ mụ, kỳ thật, nhà ta giống như sắp thật có cái tương đối đặc thù địa phương. Hoắc Xuyên đôi mắt đều sáng, phải không? Có cái gì đặc thủ? Như thế nào chưa từng nghe qua? Có thể hay không gì truyền cho ta? Mụ mụ, ân, giống như đi học thời điểm, thành tích phổ biến chẳng ra gì. Nhị ca, ha ha ha, gì vờ gờ. Lan lộn gì vờ gờ. Hoặc xuyên bả vai nháy mắt suy sụp đi xuống, ngài thật đúng là ta thân mụ. Ba ba lời nói thâm thiếu, bất luận cái gì thành công đều không phải đi lối tắt tới, người có bao nhiêu nỗ lực, người tương lai mới có rất cao. Nếu đổi thành ngày thường, Những lời này sẽ chỉ làm hoắc xuyên khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn rừng cây chỗ sâu trong sáng lên ánh đèn quán cà phê, đột nhiên đứng thẳng thân thể, đi nhanh bước ra, hướng tới phòng huấn luyện đi đến. Vân Mạt nắm ly cà phê, nhìn về phía cảnh sát hoàng, "Ngài tới tìm ta, sự tình có biến hóa sao?" Cảnh sát hoàng cho nàng phổ cập án kiện mặt khác tin tức. Mới cách một đoạn thời gian liền giết người ác Vân Mạt vướt cầm một bộ như suy tư gì bộ dáng. "Căn cứ chúng ta phỏng đoán, ngươi rất có thể là mục tiêu kế tiếp." Ngã. Vân Mạc cười. Nếu đều bị theo dõi, tương kế tiểu kế thuận đảng sở dư hẳn là cái không tồi chủ ý đi. Cảnh sát hoàng sử sốt, còn thuận đảng sở dư đâu? Ngươi này như bức thổi, ngươi không nghe nói qua, chết đối đều là biết bơi sao? Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn, nháy mắt vài cái, ta chủ ý này thế nào? Cảnh sát hoàng lắp bắp kinh hãi, không phải, ngươi không nên khẩn trương sao? Chê ít có người biết chính mình sẽ là mục tiêu quần thể sau, còn có thể như vậy bình tĩnh, còn cuồng vọng muốn tìm hiểu nguồn gốc. Vân Mạt ở trên bàn tùy ý hoa đường công, ta tưởng nên khẩn trương hẳn là bọn họ. Cảnh sát hoàng thở dài, đây là vô chi giả không sợ đi. Ngươi gần nhất tốt nhất đừng ra ngoài, trường học hẳn là an toàn nhất địa phương, hắn dặn dò. Vân Mạt vươn ngón trỏ, "Bye bye, kỳ thật, ta nơi này có điều không tính minh mối manh mối, ngài muốn nghe sao?" "Nghe." Cảnh sát hoàng tức khắc tới hứng thú, tới tìm nàng chỉ là bởi vì không quá yên tâm, muốn rắp mặt dặn dò một chút, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Mạt nói, "Ngươi có thể đi tra tra một cái gọi là hách vãng tí người." Cảnh sát Hoàng hỏi nàng người này có cái gì đặc thù sao? Vân Mạt cười khẽ, "Lần này án tử mục tiêu quần thể rất có ý tứ, đều cùng huyền học có quan hệ, tinh tế truyền thừa vốn dĩ liền ít đi, người này có chút tiêu chuẩn, ngươi có thể tra xem xét, thuận tiện bảo hộ một chút kia hai người trẻ tuổi." Cảnh sát Hoàng bật cười, "Ngươi có căn cứ sao?" Vân Mạt nói, "Chứng cứ liên không có, nhưng ta có dự cảm, ngươi sẽ có thu hoạch." Ha ha. Cảnh sát Hoàng không tỏ ý kiến, dựa cảm gì đó, có thể sử dụng phương hướng nộp thuế người giải thích sao? Vân Mạt lại nói, dù sao ngươi cũng không có khác manh mối không phải sao? Cảnh sát Hoàng, kia đảo cũng là. Vân Mạt thấy hắn hạ ra, đi phía trước thấu thấu, Cảnh sát Hoàng khẽ cau mày sau này dựa, chú ý điểm nhi khoảng cách. Vân Mạt trong mắt xoay chuyển nói, nếu này án tử giải quyết, có tiền thưởng sao? Cảnh sát Hoàng. Cho nên, đây mới là nàng nói nhiều như vậy mục đích đi. cáo biệt Cảnh sát Hoàng. Vân Mạt đi bộ trở về phòng ngủ. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp, như nước đánh thưởng cùng nhảy nhót lung tung fans nháy mắt bá bình. Nông đậm tín ngưỡng lực mặt tiền cửa hiệu thứ hai. Hơn 1 tháng không gặp, các fan trông mòn con mắt, đánh thưởng sau khi xong chính là khóc chí chít. Tin nhắn Dương nhắn lại, cũng không biết là vài vị đến, Vân Mạt không có đi quản, cứ theo lệ thưởng treo lên bữa chú sau liền rời đi. Lại đi dò xét một chút tứ cửu dịch học đường, La Viễn Kha quản lý gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy được là thượng tâm. Lão bản Ngươi là đi tìm tiên hỏi đạo sao? Lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy ngươi." La Viễn Kha nhiệt tình hỏi. Vốn mặt mới vừa đáp một tiếng ân, liền lại là liên tục vài thanh nhắc nhở. Nàng tùy tay điểm khai, nhìn nhìn đơn đặt hàng tình huống, tuy rằng số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng còn tính sung túc. Bởi vì nàng tổng không ở, cho nên trong khoảng thời gian này, tứ cửu dịch học đường cơ hồ biến thành cửa chú chuyên bán chàng, mà bán đa số đều là cái kia miễn phí công nhân lăng cũ sở họa sơ cấp bữa chú. La Viễn Kha lại nói, Phía trước có cái khách nhân hỏi có thể hay không đi cho bọn hắn nhìn xem phòng ở, hơn nữa còn nói bởi vì công tác quan hệ, cho nên yêu cầu hẹn trước hạ chuẩn xác thời gian. Bất quá, ta không biết ngươi thời gian, cho nên liền cất cự tuyệt. Nhưng người nọ còn rất chấp nhất, lại tới ước thời gian. Vân Mạt nghe vậy trong lòng vừa động, đem thời gian điều ra tới. "Hảo." Vân Mạt ánh mắt lạnh lẽo lên, "A, lại là sát sư thời, đây là khoảng răng lưới đi." Vân Mạt trong lòng nghĩ sự, cũng không nhiều đãi. Cùng la viễn kha nói chuyện phiếm vài câu sau, liền họ phờ lỉn. 461 không thể đợi. Hách vãng tích từ tiêu linh trong miệng đã biết ban ngày sự tình. Hắn một phen ôm trầm tiểu ly, là ai như vậy nhận tâm, làm ra loại chuyện này. Tiêu linh giống như tìm được rồi người tâm phúc, lại nhảy kể rõ lo lắng cùng sợ hãi, cùng với vạn phần may mắn. Hách vãng tích nỗ lực ngăn chặn đáy mắt buồn bực, vẻ mặt quan tâm. Bọn họ có lưu lại liên hệ phương thức sao? Hách vãng tích hỏi. Có, ba ba. Tỷ tỷ cố ý để lại cho ta." Tiểu Ly vui vẻ giơ lên cánh tay, trong ánh mắt toàn là linh động chi sắc. Hách Vãng Tích sững sờ ở nơi đó, đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều là một nốc nốc, này vẫn là đầu một hồi làm hắn có cơ linh cảm giác. Tiểu hài tử tới gần, làm hắn có trong nháy mắt cứng đờ, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Ghi nhớ vân mặt dãy số, Hách Vãng Tích mượn cớ đi vào toilet. Trên cổ tay giám sát số liệu tiến thêm một bước thêm hồng, thân thể tuổi 135. Không thể lại đợi Động thủ. Hắn đối với thủ đoạn chỉ nói này hai chữ, "Thu được." Đối diện là lạnh băng đáp lại. 1 giờ sau, Hách Vãng Tích có chút bực bội, lại lần nữa thúc giục hỏi, "Thế nào?" Đối diện đáp lại, "Bọn họ thay đổi xuất nhập hệ thống, ta thân phận vào không được." Hách Vãng Tích hơi thở thật mạnh phun một chút, móc ra trong quần túi, thực xin lỗi hắn đối với gương, nhắm hai mắt lại, hung hăng nắm chặt túi. Một sợi hắc khí chạy trốn ra tới, hướng phòng khách giật đi, vị tiểu ly lắc tay cản trở một bộ phận. Giữ lại, tất lại lần nữa bị thân thể hắn chủ động hấp thu. Ân, Tiểu Ly sắc mặt nháy mắt trắng đi, cái trán xuất hiện đậu nành đại mồ hôi. Tiểu Ly, Vãng Tích Tiêu Linh hoảng sợ, lớn tiếng kêu gọi. Hách Vãng Tích làm bộ hoảng loạn từ toilet chạy ra tới, "Làm sao vậy?" Tiểu Ly hắn lại bị bệnh Tiêu Linh hoang mang lo sợ. Hách Vãng Tích run rẩy tay, "Vân Mạn, mau tìm Vân Mạn, tìm nàng tới." "Đúng đúng." Tiêu Linh một tay ôm Tiểu Ly, một tay gọi thông tin. Cùng lúc đó, Vân Mạt lại bị trường Qua Tiêu đi, ở một cái che chắn sở hữu tín hiệu phòng huấn luyện, phổ cập học tình tình huống. Chờ nàng ra tới thời điểm, Tiểu Ly đã hoán lại đây. Năm lần bảy lượt, cũng là ảo, Hách Vãng Tích mỗi lần nỗ lực, nàng đều vừa vặn bị sự tình cuốn lấy. Lăn lộn nước chừng hơn phân nửa đêm, Hách Vãng Tích sắc mặt trầm trầm, hôm nay xem ra là không cơ hội. Chính tiền lòng khí táo đâu, vu trí thúc dục lại tới nữa, kia phảng phất vỏ cây giống nhau khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình, cặp kia toàn hắc đôi mắt phá lệ thấm người. Ngươi nơi nào thế nào? Vũ trí ngữ khí rất là không vui, tuệ tinh quỹ đạo lệch vị trí, huyết thực ngày trước tiên, động thủ thời gian yêu cầu trước gì? Hách vãng tích phẫn hận mà nắm chặt nắm tay, đỏ bừng hai mắt đem hắn bực bội bại lộ đến nhìn không sót gì. Ta môn, cả đêm đều không có thượng câu, tiêu linh thông tin đánh quá nhiều lần, ta lo lắng lại như vậy đi xuống, nàng sẽ có phòng bị tâm. Cái này ta mặc kệ, ngươi xem làm. Thông tin tắt đức, vũ trí một trận cười lạnh, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Ngĩ nghĩ, lại chuyển được một cái khác thông tin. Hành động có thể bắt đầu rồi. Hắn thành âm nghẹn ngào lại thong thả, hách v้าง tích tên kia không đáng tin cậy, chúng ta còn phải theo kế hoạch tiến hành. May mắn hắn còn có mặt khác căn bài, nói cách khác. Vân Mạt cũng cảm giác thập phần tiếc nuối, chuyển được tiêu linh ký lục, kết hợp lòng bàn tay hữu kinh vô hiểm quẻ tượng, nhìn không được tổn thức. Trời không chiều lòng người, cưỡng cầu vô ích. Ngày hôm sau Vân Mạt liền cứ theo lẽ thường đi đi học. Nàng vừa xuất hiện liền tao ngộ vây xem. Cửa chợt như nêm vối, toàn bộ phòng học đều sôi trào. Như thế nào có thể không kích động? Vị này Tổng chỉ huy đã tao ra trung lương tình, đều có thể cùng quân bộ lão binh gọi nhịp, hơn nữa quan trọng nhất, nàng vẫn là bọn họ đồng học. Các mẩu câu vùng thí từ đồng học trong miệng nhảy ra tới. Thiên thần, Vân tổng, ngươi làm như thế nào được? Đi đi đi, đừng chống đỡ ta chiêm ngưỡng ta thần tượng. Thần tượng ngài hôm nay tự mình tới đi học. Vẫn mặt khẽ miệng thẳng chiều chiều, bọn họ có thể hay không có chút sáng ý. Vân tổng, Vân tổng. Nơi này, nơi này. Đại Thu Lâm xen lẫn trong đám người giữa, vẻ mặt kích động, ra sức hướng về phía Vân Mạt múa may cánh tay. Hắn chính là Vân tổng trong đội Ngũ Tiên Phong A, cùng nhau khiêng quá thương cùng nhau xưng bá quá trung bộ chiến trường chiến hữu. Ta cho ngươi chiếm tòa. Hắn mạnh mẽ vỗ bên cạnh vị trí. Ngoa tảo, thân cơ ký nữ. Ta như thế nào không nghĩ tới. Lập tức có nam sinh thanh âm vang lên. Đại Thu Lâm nhiệt tình giảo giạt, Vân mặt biểu tình lại đột nhiên một đốn. Tử khí, quanh quần ở đáy thu lâm đỉnh đầu. Vân mặt đi qua, ngồi ở đáy thu lâm bên cạnh, tinh tế đoan trăng hắn. Sao? Như thế nào? Đáy thu lâm cả người có chút phát mau. Hắn chính là biết, trước mặt vị này chính là cái kêu kêu ta ba ba, chuẩn thực. Vân mặt như mày, tử khí tới đột nhiên, hắn phải có thai hỏa bất ngờ. Người gần nhất làm gì sao? Nàng nói chính là hỏi câu, ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Đáy thu lâm vẻ mặt mờ mịt. Đi học, huấn luyện, ăn cơm, ngủ. Liền cái bạn gái đều không có, ta có thể làm gì à? Lưu dược từ bên cạnh thăm quá mức tới, ai, ngươi phía trước không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Khu! Đái thu lâm một phép chán, đúng vậy. Ta như thế nào đêm này cha cấp đã quên. Hắn quay đầu nhìn về phía vân mặt, nói, có cái đại sư muốn giảng bài, ta muốn đi nghe. Vân mặt nhữ nhữ mày, cái gì đại sư? Đái thu lâm cỡ lạc mở đốt lưu bê tài khoản. Ở một thủy chú ý bên trong, điều ra bảng xếp hạng rựa trước vị kia tề đại sư, chính là hắn, khai cái võ khóa. Hắn sờ sờ cái mũi, trầm hoa luôn ở, "Ngươi không ngại ta đi nghe một chút người khác khóa đi." Vân Mạc nhìn trên mặt hắn càng ngày càng nồng đậm tử khí, lắc đầu, "Đáp ứng ta, không cần đi." "Không phải, ta giao tiền." Đại Thu Lâm có chút thấp hoàng, "Có thể nói cho ta vì cái gì sao? Hắn chẳng lẽ là cái kẻ lừa đảo?" "Không giống a." Vân Mạc nói, "Tiền cung mệnh, cái nào quan trọng?" Đái Thu Lâm tức khắc dùng mình một cái, lắc đầu, "Không đi, không đi, ta lập tức lui khoản." Sau đó, hắn lại quay đầu hỏi Vân Mạt, "Uy, Vân tổng, không đi liền không, có việc gì đúng không?" Vân Mạt nói, trước mắt xem là như thế này. Đái Thu Lâm liên tục vô ngữ thuật khí, "Hảo hảo hảo, nhưng làm ta sợ muốn chết." Nhưng mà, tới rồi buổi tối, Đái Thu Lâm vẫn là không thấy. "Ta không phải cho các ngươi nhìn hắn sao?" Vân Mạt giận trừng mắt Lâm Phàm Thành. Lâm Phàm Thành tự biết đối lý. Chúng ta thật là thay phiên nhìn hắn, hắn cũng đặc biệt phối hợp. Nhưng chính là vừa rồi, ta liền xoay người đi về núp cửa thời điểm, hắn đã không thấy tâm hơi. Hắn có chút ủy khuất chíp chíp, ta tổng không thể mời hắn thưởng thức ta thượng về núp cửa đi. Lưu Dược đã điều ra theo dõi, phát hiện hắn là tiếp cái thông tin, sau đó đẩy mặt nôn nóng đi rồi. Vấn mặt từ trong túi nạn ra tiên xu. Tốn vị phong thay đổi mà phong thang, Bạch Hổ Lâm quân hảo, phát động các thế, chủ có huyết quang hai hương, Lao Ngục hai hương. Nghiêm trọng giả có tử vong hai hương. Vân Mạt hít sâu một hơi, đại hùng. Lúc này, liên hệ thông tin truyền đến. Tiêu tiểu Tường mất tích. Vân Mạt lên chào một tiếng, có thể ở quân đội tầng tầng nhìn chăm chú hạ đem người cấp đi, không thể không nói, đối phương rất có một bộ. Xem ra bọn họ bắt đầu hành động. Hoắc Xuyên đám người cũng biết chút nội tình, tìm người. Vân Mạt gật đầu. Lưu Dược thập phần thượng nói, đã sớm từ đái thu lâm phòng ngủ tìm được rồi tóc, mà không lên tiếng đưa tới. Tìm người phù khải. Một đạo huyết tuyến thẳng chỉ đông nam. 462 lượng nan lựa chọn. Trong giang ngoại, tây bắc giới, khóa phan gì chỉ. Một đám ăn mặc áo bờ lực trắng người, ở lâm thời dựng trong doanh địa, nôn nóng tới tới lui lui, các loại dụng cụ tích tích loạt hưởng. Không ngừng có huyền phù xe dừng lại, hướng bên trong nâng người. Nhiếp Câu Xanh đi ở trên đường, sắc mặt là chưa từng có quá đông lạnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhiếp Câu Xanh hỏi. Mấy cái mặc áo khoác trắng người đã đầy mặt mồ hôi. Sốt đầu mẹ chán không có đầu mối, không biết là thứ gì tạo thành, có thể khẳng định chính là sẽ làm nhân thể miễn dịch hệ thống xuất hiện hỏng mất thứ huyết tật, này có thể là một loại mới nhất hình virus. Phó quan nói tiếp, chúng ta hiện có chữa trị dịch, đối này trung miễn dịch hệ thống bệnh tật tạo thành thương tổn, cũng không có tác dụng. Trước mắt phòng thí nghiệm ở vội vàng trang bị hữu hiệu chữa trị dịch. Lạnh băng công nghệ cao trên giường bệnh, nam vài cái người bệnh, nam nhân nữ nhân đều có. Ngay cả bên cạnh chữa trị khoang cũng rót đầy màu lam chất lỏng, có mấy cái trọng thương viên ở bên trong cứu trị. Bọn họ bệnh trạng lan tràn phi thường mau. Đầu tiên là sưng đỏ, sau đó xuất hiện quỷ dị màu đen hoa văn, lại sau đó liền bắt đầu khởi phát, bọc nước tan vỡ sau liền nhanh chóng thối rữa, từ bên trong chảy ra màu vàng chất lỏng, nghiêm trọng nhất mấy cái, thối rữa thâm có thể thấy được cốt. Không kịp đưa đi xa hơn địa phương, chỉ có thể ngay tại chỗ cứu trị. Đầu tiên chúng tiêu chính là nữ nhân, sau đó là tới tham quan hài tử Sau đó là thể nhược nam nhân. Nay gian đơn giản phòng y y tế, sớm đã nhét đầy người. Một đường đi qua, kêu rên tiếng rên rỉ liền không có đình quá. Những người này, đã từng nhưng đều là quân nhân, thiết cốt tranh tranh nam tử hán, đổ máu không đổ lệ, nhưng hiện tại lại nhịn không được rên rỉ ra tiếng, có thể tưởng tượng ở thừa nhận cỡ nào thật lớn thống khổ. Lúc này một cái tiểu binh chạy tới hội báo, báo cáo nhiếp đại tá, vừa mới chúng ta dò xét nghi xuất hiện rất lớn dao động, năng lượng cũng xuất hiện dị thường. Loại này hiện tượng chúng ta phía trước trước nay không gặp được quá, cũng chưa từng ở tư liệu lịch sử trung tra được quá. Loại này dị thường năng lượng dao động, rất có khả năng sẽ đối chúng ta đóng quân sinh ra ảnh hưởng. Nhiếp Câu xanh nhăn trán mày, nhìn phía thạch lâm chỗ sâu trồng, là cái kia phương hướng sao? Đúng vậy. Tiêu Tiểu Thất nói chuyện, đệ đi lên một cái dày nặng quăng não. Đen nhánh giao diện thượng, hồng hoàng cam lục các loại nhan sắc quay cuồng. Bên cạnh vị trí, tắc lấy người bệnh nơi khu vực vì trung tâm tràn ra màu đỏ thâm vân đoàn. Nay Vân Đoàn nhan sắc còn ở gia tăng, màu đen cơ hồ muốn nối thành một mảnh. Nhiếp Câu xanh ngứ mắt, "Em à Khu." Tiêu Tiểu Thất nuốt khẩu nước miếng, "Là, tiên phong đội ngũ qua đi dò xét, nhưng vô pháp lại đi trước, ngay cả cơ giáp đều bị ảnh hưởng, đi vào lúc sau, cảm ứng điện từ toàn không có." Tư nhân giáo thụ nói như thế nào? "Này rốt cuộc là thứ gì?" Vệ Nguy đáp lại nói, "Tư nhân giáo thụ vẫn luôn tận sức với không biết năng lượng." Này khoản do xét khí đã là hắn làm được mới nhất sản phẩm, nhưng hắn hiện tại không có đầu mối. Tiêu tiểu Thất Hồng con mắt chỉ có thể biết màu xanh lục vô hại, Lâm Dịch chết là đi xa nhất một cái, nhưng hiện tại hắn không có trở về. Nhiễu câu xanh đuốt cằm, do xét khí thượng các mồ quân quanh, vô cớ làm nhân tâm phiền. Lấy em mở khu vị trung tâm, sinh hồng sắc khí đoàn càng ngày càng ra bên ngoài lan tràn, mang theo một cổ làm người sợ hãi tà khí. Nếu vẫn mặt ở chỗ này, nói vậy sẽ thập phần giật mình. Nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, nhiệt năng dò xét nghi có thể dò xét ra tới nguyên khí cùng sát khí cùng với các màu nguyên khí. Loại này như bức thao tác xác minh quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Nàng cũng nhất định sẽ nhận ra tới, dò xét khí thượng biểu hiện là các màu nguyên khí hỗn tạp ở bên nhau phù văn. Xuất khẩu ngăn chặn sao? Nhiếp Cầu xanh hỏi. Phó đội, đừng nói lập kín xuất khẩu, chúng ta liền từ chỗ nào ra tới đều tìm không thấy, Tiểu Tiểu thất tiếp tục bổ sung người chung quanh đâu?" Nhiếp Cẩu xanh hỏi. Tới dù khách đều đã phân phát, cũng may này chỗ là di trì, chung quanh hộ gia đình rất ít, nhân viên công tác cũng đều nghỉ, sẽ không tạo thành khủng hoảng. Nhiếp Cẩu thẳng hít sâu một hơi, quanh thân khí áp càng ngày càng thấp. Đột nhiên dò xét ra tới các loại dao động. Mấy thứ này thấy thế nào đều không giống như là có thể thông qua lẽ thường là có thể giải quyết. Là có người ở âm ưu làm cái gì? Vẫn là gần là đơn thuần đã xảy ra dị biến. Hắn nghĩ nghĩ đối phó có nói Trước đem phòng hộ phục đều mà tốt, kia giúp viện nghiên cứu lao ra hỏa tới rồi không? Thúc dục một chút. Tiểu binh do dự nói, nhiếp đại tá, nhưng ngài cũng biết, đám kia nghiên cứu viên ngài thưởng liền lố núi lớn lên ở bầu trời, làm việc chậm điều tư, chỉ sợ sẽ đến chậm một chút. Bủn. Nhiếp Câu xanh giơ tay cho hắn một cái bạo lật. Hắn móc ra yên ngậm ở ngoài miệng bập lửa, nói cho đám kia lão gia hỏa, liền nói ở trung ương tinh tây bắc bộ phát hiện tiểu mới năng lượng thạch, ngươi xem bọn họ còn nét mực. Tiểu binh tức khắc kinh ngạc đến ngây người há to miệng. Tuy rằng chiêu này tổn hại điểm, nhưng xác thật sẽ hữu hiệu a. Quả nhiên, tin tức một chuyến ra, vô số huyền phù xe từ bốn phương tám hướng văn phòng tới. Chỉ tiếp, tới vài thiên, đều không có tiến triển, ngược lại là cho nhau chi gian tranh luận không thôi. Phó đội, hôm nay còn đi sao? Tiêu tiểu thất đi theo nhiếp câu xanh phía sau, vừa nói chuyện, biên gãi gãi cánh tay, như thế nào như vậy ngứa. Vệ nguy đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng quay đầu liền hướng ra phía ngoài T, mau mau bị dừng ngủ. Nói xong, đẩy nàng liền hướng nơi xa chạy như điên. Tiêu tiểu thất hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cánh tay xuất hiện bọt nước. Nhiễm Câu xanh hít hà một hơi, toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ rút lui nơi này. Bọn họ đều tưởng sai rồi. Vốn tưởng rằng nơi này thực an toàn, lưu lại nơi này có thể gần đây cứu trị cùng quan sát, không nghĩ tới nguy hiểm thình lình xảy ra. Cái kia xuất khẩu ở nơi nào, hiện tại còn không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, thứ này đã ra tới, thả còn ở ra bên ngoài lan tràn. Phó đội, lâm dịch chết bọn họ đã xuất phát kiểu tiểu thất chảy ra nước mắt. Các người đi trước, ta đi dẫn bọn hắn trở về. Nhếp câu xanh nói chuyện, mặc hảo phòng hộ y đi hề, ngảy vào cơ giáp. Thông tin không có bất luận cái gì tín hiệu, đầy trời thạch lâm có loại quỷ dị an tĩnh. Duy nhất manh mối chính là này do xét khí thượng khí. Trước theo màu xanh lục đi tìm đi. Vân mặt trong mắt mang theo rõ ràng nôn nóng. Đại thu lâm rất nguy hiểm, cần thiết mau. Nang cùng Liên Nghệ hội báo một chút tình huống sau, lại cùng cảnh sát hoàng nói một tiếng. Hóa ra tài xế đã chờ ở cửa, đi. Mọi người nhảy lên Huyền Phù xe, bằng mau tốc độ hướng phía đông nam đuổi theo. Đi ngang qua đệ tam đường cái thời điểm, nên diện lại đây một chiếc màu đen quân dụng vi giá, kêu kẹt một tiếng hoành ở bọn họ phía trước. Tài xế Giang Hải Đảo mánh phanh xe. La Liên Nghệ. Vân Mạt đã nhảy xuống, đổi đến Liên Nghệ trên xe. Nang không có chào hỏi Chỉ là nhanh chóng tiếp nhận tiêu tiểu tường đầu tóc, khúc hạ ngón trỏ cùng ngón giữa, ngón cái veo ngón giữa căn, tìm người quyết, truy tung huyết mạch chi chủ. Mầu vàng lá bùa thiêu xong, Vân Mạt chân mày cau lại. Ở chính bắc. Nhìn dáng vẻ còn không gần. Thế nào? Liên Ngụy hỏi. Vân Mạt nói, ở chính phương bắc, ít nhất mấy chục dặm ở ngoài, cùng ta muốn đi địa phương tương phản. Liên Ngụy hỏi, nàng có hay không nguy hiểm? Vân Mạt trầm mặc đi xuống. Tiêu tiểu tường bắt tự vốn dĩ liền nhẹ thương quan thêm bảy xác, dễ dàng bởi vì tiếp xúc đến bất lương nhân sĩ mà khiến cho không cần thiết phiền toái, 19 tuổi đến 28 tuổi toàn bộ đại vận vì kiêu hấn đoạt thực vận, lại vì ngày chủ chiến vận, có thể nói là dẫn theo đầu súng qua. Lại kết hợp lòng bàn tay quẻ tượng, nàng rũ mắt không nói gì. Đã xảy ra chuyện rồi. Liên Ngụy hỏi. Còn không có, nhanh, Vân Mạt nói. Cùng ta đi tìm người. Liên Ngụy nói. Vân Mạt lắc lắc đầu. Nàng đi không được hai cái địa phương Đây là cái lưỡng nan lựa chọn. Nếu hai người kia cần thiết lựa chọn một cái nói, Tiêu Tiểu Tường không thể có việc, đó là hắn hứa hẹn, cũng là của nàng. Nàng hứa hẹn quá nàng phụ thân sự tình, còn không có kết thúc. Nhưng mà, Đại Thu Lâm vẫn mặc nghĩ đến hắn cục lốc người, nghĩ đến hắn đã từng làm nàng chuyện giao hoa cấp bạn cùng phòng tên Thùng, nghĩ đến bị nàng bạo đầu còn muốn đem chính mình đương thần tượng chấp nhất. Đừng nói người thường nàng đều không thể làm lơ, như vậy một người, nàng càng không thể buông. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. 463 cùng ta chơi trận pháp. Vân Mạt lại một lần ném tiền xu. Quẻ giống biểu hiện, núi cao nguy ngập, này giống nhau lột, âm vực đem doanh, dương nói suy nhược, quẻ Lâm chín thắng, xương diệp điêu tản, người ly tài tán, cầu quan thất trước. Đại Thu Lâm, sinh tử một đường, đại hung. Nay liên khó làm a. Nàng quay đầu, Liên Ngụy mắt đen nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì. Liên Ngụy nói, nói cho ta tiêu tiểu tường vị trí phân công nhau hành động. Vân Mạt suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, liên giao quan, bế hạ đôi mắt, mang ngươi xem cái tấm ảnh, Vân Mạt nói. Lúc ấy Xạ Nạ Tinh cấp lưu dược bọn họ khai xem qua, liên nghệ tinh thần lực cường hãn, hẳn là có thể căng càng dài thời gian, đến nỗi phản tác dụng. Kế tiếp rồi nói sau. Liên Nghệ nghi hoặc nhìn về phía nàng. Vân Mạt nhắm mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình, đôi mắt. Nàng nói xong mở, Liên Nghệ đã khép lại ngăm đen hai trong mắt. Cặp kia lạnh lẽo đôi mắt khép lại sau, cả người khí chẳng đều ấm lên, thật dài lông mi hình chiếu đến trên mặt, lập tức thiếu rất nhiều khoảng cách cảm. Vân Mạt cắt qua ngón tay, tê một tiếng, liên nghệ chỉ cảm thấy trên trán nóng lên, một giọt máu ngưng kết ở mặt trên. Hắn mở mắt ra, đầy mặt khiếp sợ. Giờ này khắc này, hắn trong mắt thế giới đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung quanh tràn ngập các loại nhan sắc dòng khí, giữa không trung còn có một cái đỏ tươi vô cùng huyết tuyến. Đây là Vân Mạt theo như lời Vien Diệu khó giải thích phong thủy thuật. Cái kia huyết tuyến là cái gì? Vân Mạt nháy mắt vài cái, tiêu tiểu tường vị trí, liền ở huyết tuyến trung điểm, đi theo đi, là có thể tìm được người. Hảo, gần là kinh ngạc một cái trước mắt, liên nghệ liền khôi phục bình thường. Vân Mạt kéo ra cửa xe, lâm xuống xe thời điểm, hơi hơi mỉm cười, nói dẫn hỏi, liên giáo quan, ngài cảm thấy, ta bị liên bang theo dõi tỉ lệ có bao nhiêu đại? Năng lực vượt qua thường nhân là nguy hiểm. Liên nghệ sử xuất, ngay sau đó chính xác Ngươi yên tâm. Nay một câu yên tâm, hắn nói quả quyết chắc chắn, lẫn nhau đều minh bạch trong đó thâm ý. Nàng nhẹ xả khóe miệng, đưa lưng về phía cửa xe đi phía trước đi đến. Yên Tâm tự nhiên là yên tâm, chứ bỏ hắn hứa hẹn, còn có đối chính mình tin tưởng. Dám trêu nàng, thử xem xem. Mẫu đen thấp hải đường phong cách cũ điều xe Việt dã nổ vang rời đi. Vẫn mặt chỉ điểm giang hải đảo, một đường đi vội, cuối cùng ngừng ở một chỗ. Người bình thường trong mắt, cái này địa phương thực hoang vắng. Nơi nơi đều là đá lởm chẩm cây cối, trên mặt đất bởi vì bị đá vụn đổ phủ kín, liền cỏ dại cũng chưa mọc ra mấy cây. Nhưng lại ở vân mặt trong mắt, rồi lại có bất động. Huyết sát khí tràn ngập, tương ứng điểm vị thượng bố trí bự chú, thực rõ ràng có dấu trận pháp. Liên ở vân mặt dừng lại quan sát đồng thời, mặt sau đi theo cảnh sát cũng tất cả đều xuống xe. Mặt giữa điền cảnh sát có chút nghi hoặc, tiểu hoàng, xác định là nơi này sao? Ai cung cấp manh mối? Nơi này xác thật giống cái giết người càng thi hảo địa phương. Nhưng tựa hồ không có người đi qua dấu vết. Trước tìm xem đi, là ở chỗ này không sai, cảnh sát Hoàng nhìn mắt vân mạn, cũng không hề nhiều làm giải thích. Bọn họ không tin, nói lại nhiều cũng không ý nghĩa. Không biết cảnh sát Hoàng là như thế nào câu thông, mặc khắc cảnh sát cũng không có đối bọn họ đi theo tỏ vẻ dị nghị. Cảm giác có điểm âm trầm trầm, một cái cao gầy tóc quân cảnh sát, nắm thật chặt cổ áo nói, "Chỗ sâu trong thoạt nhìn tối om, phảng phất là quái thú miệng khổng lồ giống nhau, cho người ta một loại không biết sợ hãi cảm." Trước mắt phảng phất có một mảnh mơ hồ, rõ ràng liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nhưng bọn hắn vòng đi vòng lại, trước sau ở cách đó không xa chuyển động. Tamôn, Vân Tổng, Lưu Dược Thấu lại đây, hắn cảm thấy không thoải mái. Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn mặt, gia hỏa này khí chẳng là thật ngu bứt. Mới vừa vừa tiến đến, liền xúc động nơi đây tranh cường đấu thắng tư thế, nguyên bản trận pháp tựa hồ càng cường hãn bài phần. Không thể làm hắn ở chỗ này, sẽ sinh ra rất nhiều không biết biến cố, đối chính hắn cũng không tốt. Ngươi đến trước đi ra ngoài, Vân Mạt đối Lưu Dực nói: "A, vì cái gì?" Lưu Dực khó hiểu, quay đầu lại lại giải thích, Vân Mạt nói xong, liền cùng cảnh sát Hoàng chào hỏi: "Đi thôi, không cần thiết làm học sinh đi theo mạo hiểm." Đi ra ngoài vài bước, "Ra không được." Hoắc Xuyên nói. "Ai?" Lâm Phàm Thành nhìn mắt xung quanh, hình như là tới con đường kia a, đi rồi như vậy nửa ngày, chúng ta sẽ đâu? Mặc Mặc thú hạ cổ áo, "Ta có một loại dự cảm bất tường." Ngoa Tào Ta phi. Lâm Phàm thành một fan che tới rồi hắn ngoài miệng, này huynh đệ lợi hại thật sự, cái tốt không linh cái xấu linh, nhưng mau câm miệng đi. Hoắc Xuyên đứng ở vân mạt bên cạnh, cao lớn thân ảnh trước sau để phòng trung quanh. Thế nào? Hoắc Xuyên hỏi. Nay nhìn như là một tòa thập phần bình thường núi rừng, có thưa thớt cây cối, có thấp bé bùi cỏ, từ bất luận cái gì góc độ xem, đây đều là một tòa bình thường núi hoang. Chỉ có hiểu huyền học nhân tài có thể nhìn đến, nơi này đã bị che kín trận pháp, tụ sát, chiêu tà khóa hồn, tán tải. Có thể nói là cái gì cần có đều có, tập thiên hạ ác ý trận pháp chi đại thành. Đặc biệt là bọn họ trước mắt, 9 âm khóa hồn trận, 7 sát mê ly trận. Thật đúng là xem trọng bọn họ. Vân Mạt đã hiểu rõ, nàng rầm rầm chân, thư lệnh một tiếng, cùng ta chơi trận pháp. Huyền học năm thuật, sơn, y đi hề, mệnh, tướng, bậc. Vân gia thiếu chủ nhất am hiểu không phải tính, mà là trận pháp cùng bữa chú. Lớn như vậy. Nàng ở trận pháp thượng còn duy trì độc cô cầu bại trạng thái đâu? Vân Mặc từ ba lô móc ra lá bùa, tay phải vung lên, tán. Lá bùa huyền phù ở nàng trung quanh, đón gió nhẹ vẫn không lúc nhích. Vân Mặc chấm chu sa, cánh tay nhẹ vung, điểm, câu, hỏa. Mấy tức chi gian đã họa hảo đự chú. Đi. Một cổ vô cùng khí thế bính ra. Thần chấn sát thần, Phật chấn sát Phật. Theo nàng câu này quắt khẽ, cây cối gian che giấu ở nơi tối tăm giấy vàng trực tiếp rẽ nát. Mọi người trước mắt nháy mắt trong sáng. Lưu Dược, ngươi trước đi ra ngoài." Vân Mạt công đạo một câu, Lưu Dược gật đầu rời đi. Phong quá, trước mắt cảnh tượng một mảnh khai sáng. Xem nơi này. Một cái cảnh sát vội vàng nhằm phía phía trước, một chỗ giản dị vật kiến trúc ánh vào mi mắt. Mọi người đi theo vọt qua đi, nên diện mà đến là gay muỗi mùi máu tươi. Đại Thu Lâm. Vân Mạt nhận ra hắn giáo phục, vọt qua đi. Đại Thu Lâm bên cạnh, ngồi xếp bằng một cái trung niên nam nhân. Quần áo khảo cứu, khuynh chân ngồi ngay ngắn ở giữa, thủ đoạn chốn một đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, đỏ tươi máu cô cô chảy về phía hắn dưới thân một khối lập lòe quang mang trên tảng đá, trên tảng đá điêu khắc đồ đằng đã có một nửa bị máu tươi lớp đầy. Tí tách, tí tách. Tại đây yên tĩnh trong không gian có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị. Mọi người đốn rát sởn tóc gáy. Người này đã không có bị chói, cũng không có bị hiếp bước bộ dáng, xem ra là chính mình cho chính mình phóng huyết. Vấn mặt điểm hắn cái trán. Một sợi thanh minh làm hắn mở đã vẫn đục đôi mắt. "Cứu ta." Nam nhân nói xong sau, liền ngã xuống bên cạnh. Giờ này khắc này, vũ trụ hắc đồng trở nên càng đen, trên mặt lại một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là bình tĩnh thở dài một hơi, bên ngoài có vấn đề. Không có việc gì, hết thảy đều đã bị thỏa. Một đạo thanh âm từ thân thể hắn bốn phía vang lên, nghe tới căn bản không giống như là từ máy truyền tin trung truyền đến. 460 từ cự hồn huyết trận. Mấy cái cảnh sát huấn luyện có tố tiến lên, đem nam nhân nâng đến một bên. Trước đừng nhúc nhích hắn. Vân Mạt quá khẽ. Nhưng là chậm, theo nam nhân bị rời đi kia tảng đá, Vân Mạt chỉ cảm thấy đôi mắt hoa một chút, trước mặt cảnh vật bỗng chốc biến đổi. Nháy mắt đầy trời huyết hồng. Nàng trong mắt xuất hiện thành phiến thành phiến biển hoa. Tư cục đá bắt đầu, từng đoàn xương đen nở rộ. Đầu tiên là tiểu hắc điểm dâng lên, ly hòn đá chỉ có một thước, giữa không trung tạc nứt thành màu đỏ. Tiếp theo liền mờ mịt ra lớn hơn nửa điểm rời đi hòn đá khoảng cách cũng xa hơn, cánh hoa huyết hồng, giống tháo hoa giống nhau nhiều đoán ở rộ, mỗi một đóa tựa hồ đều mang theo một loại cực đến mỹ lệ, cực đến yêu trị cùng dụ hoặc. Vân Mạt lôi kéo người sau này lui, nơi này không đúng, đi mau. Làm sao vậy? Hoắc xuyên thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn nắm chặt bên trái cánh tay bàn tay, nhịn xuống trong lòng khát thượng, nghiêng đầu hỏi. Cảnh sát nhóm cũng nhịn không được nhìn lại đây. Vân Mạt trong mắt, kia mất đi máu tươi tầm bổ hoa, giống như có ý thức giống nhau. Hướng tới bọn họ lan tràn lại đây, lại ở nửa đường kiệt lực khô héo. Nhưng cùng với mà đến, còn lại là lấy cục đá vì khởi điểm, càng thêm lủng đậm phun trào hắc khí, giống như hạt giống, cắm rễ nảy mầm tàn. Tiếp theo là thành phiến thành phiến biến hoa. Đây là Vấn Mạt trong lòng chợt nhảy dựng, một cái quen thuộc tên nhảy lên trong lòng, Mạn Châu Sa Hoa. Trong truyền thuyết kia khai ở vong xuyên bờ đối diện, huyết giống nhau tuấn lạn đỏ tươi hoa. Lúc này xuất hiện ở chỗ này, phát với hắc ám Toàn bộ hành trình dùng người huyết lấy, thứ này sớm đã không thể xưng là hoa đi. Vân Mạc nhắm mắt lại mở, lại xem nguyên bản vị trí, hồn đá đã bị tầng tầng lớp lớp tà hoa trải rộng, tràn ngập sát khí, nàng sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Cự hồn huyết trận. Này không phải một cái độc lập trận pháp, mà là phối hợp các trận pháp diễn sinh ngoại trận. Mượn địa lý địa thế cùng thi pháp tài liệu thi với ngoại giới. Cự hồn huyết trận mục đích là mượn âm dương tương hút nguyên lý, vì khác đại trận tụ thế. Mặc Mặc nhìn không tới khí. Nhưng là hắn đã cảm giác được căm lãnh, nhịn không được hướng Vân Mạt bên cạnh nhích lại gần. "Uy, Vân tổng, sao lại thế này?" Ngoa Tào, Đại Thu Lâm. Lâm Phàm thành giống lên một giọng nói, lập tức đem mọi người lực chú ý kéo qua đi. Mọi người lúc này mới phát hiện, Đại Thu Lâm trên cổ tay cũng có cùng loại miệng vết thương, hắn huyết theo rũ ở cánh sát hoàng ngực cánh tay, từng giọt chảy xuôi xuống dưới, xẹt qua đầu ngón tay dừng ở trên mặt đất. Tí tách, tí tách. Thấm vào thổ địa, lại nhanh chóng bị hấp thu. Từ hắn vị trí đến kia tảng đá chi gian, mặt đất xuất hiện lửa gám đường cong. Kia tảng đá hơi thở cũng càng thêm quỷ dị. Vân Mạt nhanh chóng kẹp lên một trương giấy vàng, cánh tay phải vung lên, cường thế cắt đứt huyết tuyến liên hệ. Đài Thu Lâm kêu lên một tiếng, hôn mê chung cũng cảm giác được đau đớn. Đi. Nơi này hiển nhiên không phải cứu trị hảo địa phương, hơn nữa thời cơ không đúng, cự hồn huyết trận đã mở ra. Vân Mạt lạc hậu một bước, nhìn như tùy ý trên mặt đất ném giấy vàng. Cảnh sát Hoàng quay đầu lại, tóc hạ lông mày Ở ngươi muốn làm gì? Đi thôi. Vẫn mặc không có giải thích, nguyên học vốn dĩ liền không phù hợp trước mặt giá trị quan, nàng cũng không nghĩ bởi vì quá đặc thù mà bị theo dõi. Nàng đi theo mọi người phía sau, nhìn như sân vắng tản bộ, trên thực tế mỗi một cái lạc điểm đều giẫm lên hắc khí nồng đậm chỗ, chỉ quyết viế động, mạnh mẽ tinh lọc nơi đây âm u chi khí. Hoát xuyên cùng Lâm Phàm thành liên tiếp nhau, đều minh bạch nàng ý tứ, hai người một tả một hữu, chặn cảnh sát hoàng đám người sau này thăm hỏi ánh mắt. Bọn họ chỉ cho rằng bọn học sinh bước chân so trưởng. Ven đường nhìn đến một ít thực vật, tuy rằng lá cây xanh biếc, nhưng lại đều héo đầu từng nào, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tử vong khô héo giống nhau. Bước nhanh đi rồi 5 6 phút, rốt cuộc đi vào đất rừng bên ngoài. Cảnh sát Hoàng đã sớm thông tri nhân viên y tế, trước tiên đem nam nhân thả xuống dưới. Nhưng mà, rời đi đất rừng trong ngay mắt, nam nhân kia đột nhiên tỉnh. Hắn hai mắt đột nhiên mở to mở ra, ấm chắc chắc mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, giấy rủa rơi xuống đất. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, không nhanh không chậm mà từ trên người móc ra một phen dao nhọn, hung hăng một đao đi xuống. Thoáng chốc, máu tươi văng khắp nơi. Ngoa tảo. Không riêng gì cảnh sát hoàng mấy cái, thấy như vậy một màn người, cơ hồ tất cả đều kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn đây là muốn làm gì? Tự ngược cùng sao? Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Chính là này một người sợ làm việc làm, hoàn toàn vi phạm bọn họ dĩ vãng nhận tri, tựa như sợ chính mình chết không đủ mau giống nhau. Vân Mạt nhíu mày nhìn chằm chằm nam nhân. Nàng có thể tin tưởng có thể nhìn đến có cái gì đang ở một chút mà hướng tới nam nhân chân bộ sâm lớn. Mạn Châu sa hoa, thon dài màu đen nhụy hoa, giống như cánh tay giống nhau, một chút xâm nhập, chỉ có ở huyết lưu như chú địa phương dừng lại một lát, hấp thụ ở bên cạnh. Mọi người ở đây chú ý cái kia trung niên nhân thời điểm, trong đám người nữ cảnh sát nâng lên cánh tay, hảo ngưa a. Vân Mạt mày hung hăng nhăn lại, bộc nước. Nữ cảnh sát cánh tay không ngừng nổi lên bộc nước. Tiếp theo là màu đen hoa văn. Đây là cái gì? Mọi người đồng thời ra một thân nổi da gà. Nữ cảnh sát bắt một phen T. Chưa trị dịch, cảnh sát hoàng cho nàng phun một chút, không dùng được. Mọi người xung quanh đều có vô số hắc khí chiếm cứ, có chút người nhiều, có chút ít người chút, phảng phất một đám nhếch người rồi bỏ, xoay chuyển bàn chuyển, ý đồ tìm kiếm cơ hội tới xâm lấn đến người trên người. Mà cái kia trung niên nhân trên người tựa hồ lại có bất động. Vẫn mặt minh bạch, hắn kỳ thật là ở tự cứu. Mưa từ máu tươi chăn nuôi địa ngục hoa, dạng bất bị ăn mòn tốc độ. Chỉ là, như vậy thật sự có thể cứu được hắn sao? Không khác uống rượu độc giải khát mà thôi. A, không lỗ là cự hồn huyết trận a. Quả nhiên danh bất hư truyền. Phía sau kia khu vực không trung huyết hồng một mảnh, cùng phía trước nhìn đến cái loại này hoa nhan sắc sắc dị, yêu diễm quỷ dị, nơi trốn để lộ mê hoặc hương vị, lại tựa hồ nguy hiểm dò người. Hoắc xuyên thu được vân mạt ánh mắt, mở ra huyền phù che ở nàng phía sau, ngăn cách mọi người. Vân mặt rúc cằm, trong lòng âm thầm cân nhắc. Lấy kia hòn đá vị trung tâm, cánh hoa nhất dày đặc vị trí giải giắc với tám phương vị, nói vậy nơi đó cũng sớm đã chôn xuống âm sát chi vật. Muốn kiến thành loại này trận pháp, trừ bỏ bố cục ở ngoài, còn cần kết hợp phương vị, canh ứng giờ, khẩu quyết, thiếu một thứ cũng không được. Nàng trong lòng dâng lên một trận phức tạp, không nghĩ tới, ở tinh tế gặp được cái thứ nhất thực sự có trình độ người, cư nhiên đi lên tà tu chiêu số. Cái này trận pháp không riêng phụ trợ mặt khác đại trận còn sẽ hấp thụ trung quanh khí vận. Lâu dài lưu lại ở mắt trận trung quanh, sinh bệnh, vật đen, suy bại đều là nhẹ, mắt trận quanh thân trăm dặm trong phạm vi sẽ thực mau không có một mọn cỏ, trở thành tuyệt địa. Nữ cảnh sát bệnh trạng bị chữa trị dịch khống chế, không có chuyển biến xấu, nhưng cũng thập phần đau đớn. Mọi người vội vàng ở bên kia chiếu cố thương hoạn cùng an bài kế tiếp cứu trị, không rảnh hướng bên này nhìn xung quanh. "Uy, có chocolate sao?" Vấn mặt quay đầu hỏi Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên sững sốt một chút, Ngươi đòi bổ. Vân Mạt bĩu môi, "Không phải, đợi chút khả năng yêu cầu bổ điểm huyết. Vậy ngươi chờ." Hoắc Xuyên nói xong, kéo ra cửa xe, ở chứa đường khu tìm kiếm lên. Tài xế Giang Hải Đảo từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa hắn bản thân liền thích ngọt, thực mau đã bị hắn tìm được rồi hai khối. Vân Mạt đã cắt qua ngón trỏ, nàng tóc hạ lông mày, lý mạ mà cũng thật đau. Lấy chỉ vi bút, lấy da huyết vì mặc, hướng ở trên hư không mà tới. Một chương nhàn nhạt màu đỏ huyết vóng, mang theo không tính nồng đậm linh khí thức mau thành hình. Vân Mạt sắc mặt trắng một cái trước mắt, đây là nàng bại tiểu sơn giống nhau năng lượng thạch, mới chứa đựng chỉ có một chút linh lực, hôm nay toàn bộ hao ở chỗ này. Vân Mạt đầu ngón tay về phía trước một chút, "Đi." Nho nhỏ đùa chú nháy mắt biến đại, hướng về trước mắt biển hoa trùng tới. "Phanh." Một tiếng vang nhỏ, màu đỏ đùa chú cùng yêu chị biển hoa trùng hợp ở bên nhau, kia cánh hoa hải như là bị chạm và phá, hóa thành tinh tinh điểm điểm, bay nhanh biến mất không thấy. Biển hoa dưới Nguyên bản núi đá chi gian, vốn dĩ liền không có mấy viên linh tinh tiểu thảo sớm đã trở nên khô vàng, gió thổi qua, liền hóa làm bụi rơi rụng ở loạn thạch chi gian, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Vân Mạc trong góc trống rỗng, sau này lùi lại hai bước, tay phải bàng vô lên cửa xe. Vân Mạc, khóe miệng có ngọt hương hương vị truyền đến, nàng chớp chớp mắt, nhìn đến đưa tới bên miệng chocolate, nhịn không được câu môi cười khẽ. Tạ Lạc, hoắc xuyên trong lòng có chút khó chịu, lần lượt nhìn đến nàng đứng ở người trước. Lại cái gì đều không thể giúp. Hắn nắm chặt nắm tay, cái gì cũng không có nói. Hứa hẹn là không cần phải nói ra, làm thì tốt rồi, hắn cũng sẽ trưởng thành. Đi thôi. Bên kia cảnh sát hoàng đã ở tiếp đón bọn họ, mặc mặc ngồi ở huyền phù xe phía sau, nhìn vân mặt ngón tay, có chút thổ tức. T. Hào hâm mộ những cái đó vô tri người. Lưu Dược bĩu môi liếc hắn, giống như ngươi biết rất nhiều dường như. Lâm Phạm Thành sau này nhích lại gần, may mắn còn có các ngươi mấy cái. Nếu không có chia sẻ bí mật người, ta sợ ta sẽ nghẹn chết. Mạc Mạc quan tâm hỏi Vân Mạt một câu, mỗi lần đều lấy máu, có phải hay không thói quen cũng liền không đau? Vân Mạt, ngươi phải thử một chút. Mạc Mạc tê một tiếng, kia vẫn là tính, đại sự vẫn là yêu cầu để lại cho có năng lực người làm. Vân Mạt, kỳ thật, có cái biện pháp, có thể mượn người khác huyết. Lâm Phàm thành bốn dĩ chính tập trung tinh thần nghe, nhìn đến Vân Mạt ngăm đen tầm mắt sâu, lập tức quay đầu nhìn về phía lưu dược, "Ai, béo ca" Ngươi chưa tiến vào cũng không biết ta, bên trong cũng thật huyền. Lưu Dược cũng thập phần phối hợp quay đầu qua đi, a, phải không? Vân Mạt 465 dần dần trong sáng. Trước khi đi, Vân Mạt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phong tự quyết, chỉ ngọn không chỉ gốc. Vừa mới kia khu vực tà khí đã đè ép đi xuống, nhưng sắc trời lại tối sầm xuống dưới. Bóng đêm ra thủy, năm sao lệch vị trí, Tây Bắc phương vị tinh vẫn như mưa. Nay phương thiên địa chợt hiện xu hướng suy tàn có một loại thai tinh buông xuống cảm giác. Vân Mạt nhịn không được híp híp mắt. Thiên điểu gì tướng, mỗi khi chỉ có triều đại thay đổi, diệt quốc vong loại thời điểm mới có thể xuất hiện, lúc này đây, nàng có chút minh bạch, minh bạch lúc sau tâm tình là phức tạp. Bại ở nàng trước mặt là một cái cực có dự hoặc lực nhị. Nếu nàng đoán không tồi nói, đối phương mục đích là muốn điên đảo liên bang khí vận, ít nhất là trung ương tinh khí vận. Chỉ cần nàng mặc kệ, hoặc là nói, nếu nàng chỉ lo nàng quan tâm mấy người kia. Như vậy Lam Tinh Liên vô cùng có khả năng thừa cơ của khởi. Lâm Phàm Thành cùng lưu dược tiếng cười nói từ huyền phù xe truyền ra tới, mang theo ý cười cùng nhiệt tình. Hoắc xuyên quan tâm mặt, dè chệster đồng học, liên nghệ cùng nhiếp thượng tướng, cầu thắng cùng vô số tươi sống sinh mệnh. Vô số gương mặt thoáng hiện ở nàng trước mắt, vân mặt rốt cuộc tự giễu cười. Tính, không bỏ xuống được, cũng không thể vi phạm truyền thừa. Tây Bắc giới, khoa phan di chỉ chỗ sâu trong. Nhiếp Câu xanh mang theo người, Gắt gao nhìn chầm chầm năng lượng do xét khí, theo màu xanh lục nhan sắc đi trước. Khoa phan di chỉ chỗ sâu tròn, là một cái tràn ngập sương mụ sân cốc. Nơi đó sương mụ tràn ngập, cơ hội nhìn không tới đối diện tình huống. Nếu không phải hắn điều khiển chính là cơ giác, có hệ thống định vị cùng cao thanh ca mê ra công năng, chỉ sợ sẽ một bước khó đi. Mẹ nó, đây là cái gì? Bởi vì nơi này không có nhậm sở bịch me gì điện từ tín hiệu, mọi người toàn bộ dừng lại ở lẫn nhau có thể nhìn đến vị trí. Một cái cơ giáp chiến sĩ giống dẫn từ công phóng bên trong chuyển ra tới, trên chân chuyển đến chói buộc cảm. Là hệ sợi. Một cái khác cơ giáp binh rút ra là dẹ nhận, vài cái cắt đứt trên chân chói buộc. Thí hệ sợi, người gặp qua như vậy cường hãn hệ sợi sao? Thảo, rốt cuộc ở đâu? Nhếp câu xanh có chút bực bội. Thời gian kéo đến càng lâu, bên trong người tính nguy hiểm càng cao. Hắn lúc này vô cùng muốn ba cái tiền su, mã đức tiến vào thời điểm như thế nào không nghĩ tới hỏi một chút nàng ông phóng mở ra lớn nhất tấm lượng, một chữ bài khai, dừng rơi khỏi lẫn nhau tầm nhìn, đi phía trước đẩy mạnh. Nhiếp Câu xanh quyết định dùng đơn giản nhất biện pháp, một tấc một tấc bài trừ. Lâm Dịch chết, Đặng Tân, Tiêu Phượng Dương. Thanh âm như chấn động sóng giống nhau, theo khu vực này truyền đi ra ngoài, vang vọng ở sơn cốc gian. Này, nơi này, đi rồi không biết bao lâu, thực rất nhỏ đáp lại thanh từ một góc truyền đến. Đi. Nhiếp Câu xanh mở ra động lực khí, cực nhanh tốc độ vọt qua đi. Xung quanh tất cả đều là thoạt nhìn bạch bạch nổ nổ hệ sợi. Tuy rằng không có lực sát thương cùng sức chiến đấu, nhưng chúng nó đặc biệt dính người, một dán đến cơ giáp thượng liền phảng phất sinh căn giống nhau chậm chạp không chịu rời đi, môi đều môi không xong. Một chỗ bóng loáng trên tầng đá, vài 70 sau 8 hoặc nằm hoặc ngồi mấy đại cơ giáp, toàn thân đều bị hệ sợi bao trùm, như kén tầm giống nhau chặt chẽ dính vào trên tầng đá, còn có một bộ phận đang ở ý đồ xuyên thấu cơ giáp phòng hộ. Ngoa tảo, đây là tân giống loài sao? Binh lính luôn cuống tay chân phách chém hệ sợi, đem người ba lôi ra tới. "Cảm tạ huynh đệ." Lâm Dịch Chiết có chút mặt xám mày cho, "Các ngươi lại muộn một lát, chúng ta phải lưu lại nơi này làm phân bón." Trước đi ra ngoài, Nhiếp Câu xanh nói. Mọi người mở ra lớn nhất động lực, ra bên ngoài chạy như điên, sau lưng hệ sợi phảng phất giữ lại giống nhau, có tinh tế sợi tơ ở trong không khí phiêu dãng. "Các ngươi như thế nào chúng chiêu?" Tiểu Binh vừa chạy vừa hỏi Lâm Dịch Chiết. Lâm Dịch Chiết đẩy mặt hắn tuyến, "Đừng nói nữa." Nơi này quá tàm môn, ta mẹ nó không biết vì cái gì, liền ở bên trong ngất đi rồi, chờ ta tỉnh, đã bị vây ở kia trên tảng đá. Nhiếp Câu xanh sớm đã thu Liễm Bí Thái, cao lớn cơ giáp lưu tại đội ngũ mặt sau cùng, đó là hắn thường dùng vị trí. "Lão đại, đi thôi." Lâm Dịch chết quay đầu lại tiếp đón hắn. "Ừ, đi." Nhiếp Câu xanh phất tay, vẫn cứ lạc hậu bọn họ một bước, đó là hắn vị trí. Cản phía sau, rất khó. Hắn đem lên chức cùng lập công cơ hội nhường cho đội viên mà bọn họ phía sau lưng liền tự hắn tới che chở. Nhiếp Câu xanh híp mắt lùi lại, dư quang bắt giữ đến một tia hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Bên kia tựa hồ là một mặt vách đá rất lớn, cùng phụ cận vách núi tương liên, mặt trên mặt trên rậm rạp khắc lại rất nhiều kỳ quái đồ án. Nhiếp Câu xanh, mẹ nó có chút quen mắt a. Tiểu binh quay đầu lại, Nhiếp đại tá, muốn hay không mang về? Nhiếp Câu xanh không nói chuyện, quay hướng chung quanh đánh ra một phát tập số đạn. Núi đá xôn xao rơi xuống. Nhưng kia phiến vách núi lại lù lù bất động. Lại thử vài lần, vẫn là như vậy. Vách đá cùng sơn thể tương liên, trừ phi hoàn toàn phá hư, vậy không ý nghĩa. Nhếp cẩu thặng hư một tiếng, cho rằng như vậy, ra ra liền không có biện pháp. Nói răng rắc, răng rắc chụp mấy tấm chiếu. Vân Mạt dựa vào huyền phù xe ghế dựa thượng, cấp Liên Nghệ đi tin tức. Vân Mạt, Liên Giao Quan, thế nào? Liên Nghệ đáp lại, người cứu ra, không có việc gì. Vân Mạt thanh em đôn xuống dưới, không có việc gì. Quẻ tượng sinh tử một đường, như thế nào sẽ không có việc gì. Vân Mạt nghĩ đến phía trước suy đoán, trực tiếp ở thông tin hỏi liên giáo quan, có trung ương tinh cao thanh bản đồ địa hình sao? Đặc biệt là ngải cái kia vị trí, cùng với chúng ta vừa ly khai vị trí. Liên Nghệ nói, chờ một chút. Thật mau, Vân Mạt chí náo thu được hình ảnh. Lưu Dược nhìn sẽ Vân Mạt, lại nhìn một lát bản đồ, rốt cuộc không nhìn xuống, ta nói, liên giáo quan như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Vân Mạt nước mắt, huynh hắn liếc mắt một cái ngươi có thể quan tâm điểm nhi chính sự như sao? Lưu Dược vẫn mặt nhìn chằm chằm bản đồ, mày dần dần nhíu lại. Tiêu Tiểu Tường rời đi vị trí, núi non eo hiệp như đao kiếm chi nhận, long mang nhận kiếm, kéo thương lập kích, chủ sát sư. Ở loại địa phương này mạnh mẽ kiếm âm chạch hoặc dương chạch sẽ lệnh chủ ra diệt sạch. Đây là cái sát sư địa. Thả nơi đây lộ ra nồng đậm toán khí, tuyệt đối có mạng người. Đông nam tây bắc, liên nghệ sở đi chính là trung gian vị, kia rõ ràng là sát sư địa cách cục. Liên Nghệ tuy rằng tinh thần lực cường hãn, rốt cuộc không phải huyền môn người trong. Liên giao quan, kiến nghị ngài trước đừng đi, Vân Mạt nói. Liên Nghệ dừng lại bước chân, "Ừm." Một chút nói không rõ, "Chúng ta qua đi lại xem." Nửa giờ sau, Vân Mạt gặp được Tiêu Tiểu Tưởng, nàng thức khỏe mạnh, chẳng qua cả người mộc mộc lóc lóc, làm đứng liền đứng, làm ngồi xuống liền ngồi xuống, giống như chính là một con rối gỗ giật dây. Một đôi mắt lố trống đến không có linh hồn. Liên Nghệ đi đến một bên, tiếp mấy cái thông tin. Sau khi trở về trên mặt mang theo chấm tư, hắn đem nhiếp câu xanh quay chụp hình ảnh truyền cho Vân Mạc, nhìn xem, đây là cái gì? Vân Mạc tê một tiếng, vị trí nói cho ta, liên hệ điều ra đại điệu đồ, ở mặt trên điểm vài cái. Vân Mạc ánh mắt híp lại, là cái thứ hai cự hồn huyết trận. Từ trước mắt xem, tình huống đã sáng tỏ, bọn họ ở dùng phong thủy sư huyết, thúc đẩy cự hồn huyết trận kích phát. 466 tế thiên. Bóng đêm tràn ngập, Vu Chí đứng lên, Hắn thân cao chừng 190 cm tà hữu, da mặt nhăn lợi hại, tóc lực trường, tóc mái cơ hồ che đậy đôi mắt. Trong phòng ánh đèn mờ mành, Vũ Chí ngửa đầu nhìn giữa màn hình dây núi, cơ hồ toàn hắc trong mắt bên cạnh xuất hiện một vòng bạc mang. "Vũ Chí, có năm chắc sao?" Trong đầu vang lên như có như không thanh âm. Vũ Chí âm u cười một chút, chuyển động một chút cổ, "Ta thật đúng là không nghĩ tới, trong nhân loại mặt còn có loại người này tồn tại, rất có ý tứ." Trong đầu thanh âm tiếp tục nói: ngươi đã dung hợp quá nhiều người, hữu dụng sao? Vũ Trí quải trợn dừng một chút, chân chính hữu dụng quá ít, trừ bỏ kia mấy cái thân thể có tàn huyết, tất cả đều là phế vật. Bất quá, tích tiểu thành đại, ta nhưng thật ra học xong không ít đồ vật. Đáng tiếc chính là, thi triển càng nhiều, thân thể này càng yếu, mắt thấy thọ mệnh lại muốn tới đầu. Này rốt cuộc sao lại thế này? Trong đầu Thanh Nghiễm hỏi. Vũ Trí nói, dựa theo kia mấy cái ký ức xem, gọi là gì ngũ tệ tàn huyết. Không có việc gì Đến lúc đó đổi cái thân thể. Vũ Trí lắc đầu, không. Cái loại cảm giác này thực huyền diệu, ta chỉ nắm giữ lý luận cho tới nay mới thôi, chỉ có này một khối thân thể có thể cảm giác được, không đến cuối cùng một khác, ta còn là không nghĩ rời đi. Không có người được để cử sao?" Thanh âm kia hỏi. Vũ Trí bực lên khoe miệng, có một cái, là giống cái, nhưng đến trước quan sát một chút. Lặp lại đổi thân thể, còn phải tranh đoạt quyền khống chế, ta tinh thần lực hao tổn có điểm đại. Con cần ta làm cái gì sao?" Vũ Chí bước về hạ quầy trượng, lão tam chặt đứt bọn họ long mạch, trung ương tinh khí vận đại biến, đối chúng ta tới nói là cái thực tốt cơ hội, giữ lại, liền dựa ngươi. Trong đầu thanh âm chợt xa chợt gần, "Ân, thực nhanh." Vũ Chí âm âm nở nụ cười, ánh đèn hạ bóng dáng bị kéo đến cực dài, cùng thư phòng kiến trúc liền ở cùng nhau, một mảnh ô mênh ngông áp lực. Quân đội đã đem phát hiện sự cố bốn cái vị trí toàn tuyến giới nghiêm, ở vô số người trong mắt, đây là một loại kiểu mới bệnh tật. Nhiếp Câu Sanh cũng tới rồi. Tay vướt cầm không biết suy nghĩ cái gì. Cái này khu vực thập phần sa sôi, ngày thường rất ít có người tới, trên núi dọc theo núi non kiếm tích đi hướng, có mấy cái không chấp mắt tiểu phong ở. Vân Mạt híp mắt con mắt, sát sư địa thượng kiến phòng ở, còn kiến không ngừng một chỗ, không ra dự kiến nói, mỗi một chỗ hẳn là đều có không ngừng một cái sinh mệnh biến mất. Thế nào? Liên Nghệ hỏi. Quân đội đã sớm khoác các loại áo choàng, hướng bảng xếp hạng dựa trước đại sư nhóm cố vấn. Nhưng mà, hiện giờ huyền môn suy thoái, Bọn họ được đến duy nhất kết luận là nơi này khả năng tồn tại hai loại trận pháp, nhưng phá giải chi đạo, không, có người ta nói minh bạch. Vân Mặc nói, La Khóa Long trận, Cự Hồn huyết trận chồng lên Khóa Long trận, Cự Hồn hấp thụ quanh thân khí vận cấp trời xanh làm tế phẩm, Khóa Long trận vây chết này phương địa vực Thanh Long. Nhiếp Câu xanh ngước mắt, ở trên tinh vong kiện nhập Khóa Long trận, cư nhiên thật sự lục soát ra tới. Hắn nhăn chặt mày niệm phổ cấp khoa học, Khóa Long trận, trong truyền thuyết cấm trận, tương truyền yêu cầu gom đủ bốn loại chí âm pháp khí. Lấy huyền môn người trong máu tôi tới, làm sinh với ngày 15 tháng 7 đột tử người, dựa theo càn khôn đoán ly phương vị, chôn ở cùng ngày cực gâm phương vị, 7749 ngày mới có thể thành trận. Ta thảo, đây là gạt người đi, Lâm Dịch Trích đã hoán lại đây, cùng theo kịp nghe xong một lốt hai. Nhiếp Câu xanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Anh, phó đội, này có ích lợi gì a? Nhiếp Câu xanh lại lại, ta chỗ nào biết? Vân Mạt đã nói tiếp, trong truyền thuyết, cự hồn trận có tụ lại nhân tâm nguyện tác dụng. Mấy ngàn năm trước, khoa học kỹ thuật còn không có như vậy phát đạt, mọi người sinh hoạt dựa vào mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, cho nên sẽ hướng trời xanh cần cầu. Bình thường cách làm, thường thường là ở riêng ngày cống hiến tế phẩm, nhưng cũng có một bộ phận người muốn càng nhiều, lại phó không ra đại giới, cho nên liền sẽ dùng cự hồn trận phương hướng trời xanh yến tế. Nhiếp Câu xanh bỗng nhiên hiểu được, ý của ngươi là, nơi này có người dùng người sống vi tế. Hắn không tin cái gọi là trời xanh có thể cho đáp lại, nhưng là giết người lại là bãi ở trước mặt sự thật. Vân Mạc gật đầu, nhìn dáng vẻ đúng rồi, bốn cái cự hồn trận, bao gồm các ngươi gặp được cái kia, hơn nữa nơi này khóa long trận. Liên Nghệ nhìn lại đây, ngươi nói cự hồn trận cùng khóa long trận, nếu mặc kệ nó, sẽ thế nào? Trong dặm trong vòng không có một ngọn cỏ. Đột phát bệnh tật, các ngươi đã gặp qua, còn có biến dị hệ sợi. Kia đều là tà khí xâm lấn phản ứng. Đại này phương thiên địa khí vận hao hết, Tinh Cầu Lâm vào chiến loạn, nàng đôi tay một quán, cuối cùng quy về hỗn độn. Liên Nghệ trong lòng trầm một chút, "Kia, ngươi nói pháp khí, thực hảo lấy được sao?" Vân Mạc nhíu mắt, "Rất khó, cần sinh với huyết sắc nơi, cơ duyên xảo hợp dưới ấp ủ mà thành." Nàng nuốt vẻ màn hình, nhấc câu xanh chụp lại đây ảnh chụp, "Này khối vết đá, nếu ta đoán không lầm, hẳn là từ cổ chiến trường đào ra." Liên Nghệ có chút hiểu được, nói cách khác, cái này trận pháp, không hảo phục chế. Vân Mạc gật đầu, "Không có mấy năm thời gian là không hoàn thành, nàng lại chỉ vào kia chỗ lưng núi. Không, có kia khối sát sư địa, cũng là không được. Nàng sau khi nói xong, đối với Liên Nghệ nháy mắt vài cái, ngài xem được đến đi. Liên Nghệ đôi mắt còn không có khôi phục, tự nhiên là thấy được. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Nhiếp Câu xanh bực bội nắm tóc. Liên Nghệ bỗng nhiên cười, sắc mặt như hàn băng chật dùng, nhìn về phía Nhiếp Câu xanh. Nhiếp Câu xanh cảm thấy không thích hợp, nhịn không được cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Liên Nghệ chuyển hướng Vân Mạt, cho hắn mở mở mắt. Vân Mạt nhướng mày, nha tiêu cảm tình hảo. Vài giây loại sau, lại một cái tam quan rách nát thanh niên ra đời. Lâm Dịch chiếc cấp vào đầu bức hai, đội trưởng, phó đội, các ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Vân Mạc xua xua tay, Phật rằng, không thể nói, không thể nói cũng. Lâm Dịch chiếc bi phấn quay đầu, không nghĩ đợi, vẫn là đi làm việc như đi. Cái này trận pháp có thể phá sao? Nhiếp Câu xanh hỏi Vân Mạc, hắn vừa rồi từ trên quang nào xem phổ cập khoa học, chuyên nghiệp từ ngữ hẳn là hỏi như vậy đi. Vân Mạc nhíu mày, Nếu chỉ là khóa long trận, xác thật không thành vấn đề, nhưng khóa long ngoài trận lại trồng lên cự hồn trận, thử hỏi, ai dám dễ dàng đi động trời cao tế phẩm? Nhiếp Câu xanh nga một tiếng, đứng ở Vân Mạt trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, này không giống như là ngươi nói chuyện phong cách, mặt sau còn có cái gì? Đừng vòng vo, cùng nhau nói đi. Vân Mạt trừng hắn một cái, nhìn về phía nơi xa huyết hồng không trung, trầm rãi nói, nơi này còn có một cái mấu chốt tế phẩm, là tiêu tiểu tử tưởng, mà các ngươi đã động nàng Nói cách khác, từ nàng bị cứu ra kia một khắc, khóa long trận đã bị hoàn toàn kích phát rồi. Trong không khí một trận trầm mặc. Nhiếp Câu xanh bực bội đi dạo hai bước, đừng út út mà mở, mở, nói biện pháp. Vân Mạt vươn ngón trỏ, rút túi dưới đáy nổi cùng cứng đối cứng, ngươi thích cái nào? Nhiếp Câu xanh xách một tiếng, đại giới đâu? Vân Mạt nhẹ xả khóe miệng, rút túi dưới đáy nổi, chính là trước phá khóa long trận. Sau đó ở trời xanh mỹ mắt phía dưới đổi đi tế phẩm, đại giới sao? Một đổi một ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể hỏi một chút những cái đó liên bang cao tầng, có nguyện ý hay không lấy tự thân vị thế, vì ngổn trời giận. Nhiếp Câu xanh bước chân thật mạnh giậm một chút, chào Phùng nói: "A. Đừng nói bọn họ không tin, liền tính tin, trừ bỏ nhà ta cái kia đồ cổ, còn có ai nguyện ý?" Ở bọn họ trong mắt, mấy trăm vạn người tánh mạng, cùng chính mình sinh mệnh cùng vấn thế, hoàn toàn không thể so sánh. Liên Ngụy hỏi, chỉ có thể là bọn họ sao? Vẫn mặt hư nhẹ, tuy rằng như vậy tuyển, phương pháp có chút thô ráp. Nhưng có thể bò lên trên cái kia vị trí, mệnh cách liền tính không phải cực quý, cũng kém không đến chạy đi đâu. Hú hổ, bọn họ quyết sách có thể ảnh hưởng đến vô số người vật thế, người tài giỏi như thế có thể. Liên Nghệ nhắm mắt, ta có thể. Nhiếp Câu Sanh cũng đứng yên ở nơi đó, tay trái thật mạnh phách về phía Liên Nghệ bả vai, tuy rằng cảm thấy vì kia giúp cẩu đồ vật có điểm mệt, huynh đệ ta có thể bội ngươi. Ha ha, Vân Mạt nhịn không được ngửa đầu hướng lên trời, mãn nhãn phức tạp. Liên Bang thật là hảo chẳng ghét. Này hai viên lóe sáng linh hồn, vì cái gì nếu là liên bang nhân? Nàng xoa một bên mặt, "Đừng nghĩ, các ngươi sát khí quá nặng." 467 cứng đối cứng. Nhiếp Câu xanh đôi mắt lại một lần mị lên, "Cứng đối cứng muốn như thế nào làm?" Vân mặt nhướng mày, "Liên tưởng tức như vậy ra, cứng đối cứng sao?" Nàng thân thể đứng thẳng, trong giọng nói mang theo nội liễm khí thế, "Vậy tin tưởng nhân định thắng thiên, đua một phen, xử lý hắn." "A, kia còn dùng tiền sao?" Nhiếp Câu xanh quay đầu, Bà vai đụng phải liên nghệ một chút, ngươi nói đi, đội trưởng. Liên nghệ mị hạ đôi mắt, vẫn là hỏi đồng dạng vấn đề, thua đại giới đâu? Vân Mạt nói, tham dự người, không chết tử tế được, nhưng ít ra sẽ không làm trận pháp chuyển biến xấu, sống sót, còn có cơ hội đi tìm khác tu sĩ. Khác tu sĩ? Nếu có, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Bất quá, liên nghệ trong mắt, chân trời mây đen phát vối, sắc thật cung kéo không được. Vậy cứng đôi cứng, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Vân Mạt gật đầu ta yêu cầu binh lính, cực dương ngày sinh ra binh lính, tham gia không thực chiến, nhưng chỉ cần chính nghĩa chi chiến, đem bọn họ sinh nhật cùng video phát ra. Nang phải dùng binh lính sát khí cùng công đức, cùng ngày trời xanh kháng một kháng. Ta biết bọn họ khả năng không tin, nhưng vẫn muốn trước tiên nói cho bọn họ, bọn họ khả năng cử tử nhất sinh, nhưng ít ra, mấy trăm vạn người công đức sẽ làm bọn họ có một cái thực tốt kiếp sau. Nhiếp Câu xanh quay đầu đi, kiếp sau gì đó, quá vô căn cứ. Nếu có khả năng Hắn hy vọng an bình, cái gì nguy hiểm đều không có. Thật mau, mấy ngàn danh phù hợp điều kiện binh lính, như ném lao thẳng đứng sừng sững ở đường núi phía trên. Vân Mạt nhìn bọn họ trên mặt lãnh túc, ánh mắt phụt ra ra chưa bao giờ từng có kiên định. Đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo thiếu 1, nàng lại muốn đi tranh kia một đường sinh cơ. Liên gia quan, nhiếp đại tá, các ngươi đều đứng chỗ sao? Tới rồi. Hai nghe chung truyền đến ổn trọng đáp lại. Kia bắt đầu đi, nhớ kỹ ta nói. Mặc kệ nhìn thấy cái gì, không cần lui, cố nhìn qua Là Dương khí mười phân đắp lại, vang vọng này phiến thiên địa Màu trắng quang điểm hướng trô sâu trong giật đi Dung nhập kia lệnh người không thoải mái dính trệ hát cám Cựu truyền âm dương trận, như toan lừa gạt trời cao phá rớt khóa long trận Vẫn là tương đương phức tạp Suốt ba cái giờ Linh lực, nguyên thần lực, nguyên khí, tinh thần lử Cơ hồ đều bị rút cạn Đến cuối cùng, phong phát sóng trực tiếp kia nồng đậm tín ngưỡ Cơ hồ đều đã không đổi kịp bất thời giờ tốc độ. Vân Mạc ngay tại chỗ đả tọa, nhắm mắt lại, vứt ra cuối cùng một lá bùa. Cuồng phong, chợt khởi. Liên Nghệ đứng ở kia khối phiến hồng quang trên tảng đá, như một cây thanh tùng thẳng thắn. Vân Mạc nói qua, đây là mắt trận, vô luận phát sinh cái gì, đều không thể ra vòng. Lâm Dịch Chết cũng tại đây nhóm người, lúc ấy nghe được thời điểm, vẻ mặt khinh thường, chỉ bằng thực lực của bọn họ, cơ giáp liền ở bên cạnh, chung quanh cũng không đại hình tính nguy hiểm sinh mệnh. Có thể có cái gì làm cho bọn họ ra vòng? Ra vòng làm sao vậy? Lâm Dịch chết hỏi Vân Mạt, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền vẫn luôn thích hướng nàng chi hạ nha nói nữa. Vân Mạt lúc ấy một mặt, ra vòng không wifi. Lâm Dịch chết. Ngươi cho ta sống ở mấy ngàn năm trước sao? Còn wifi đâu? Mặt khác binh lính chỉ biết, bọn họ làm sự tình rất nguy hiểm, nhưng cũng không biết nguy hiểm rốt cuộc đến từ nơi nào. Vân Mạt cũng không tính toán cho bọn hắn đều mở mắt xem một chút, gần nhất không như vậy nhiều tinh lực. Thứ hai có chút người cũng khiêng không được. Liên Nghệ cùng Nhiếp Câu xanh ở vô số tinh cầu chấp hành quá nhiệm vụ, thấy nhiều không phù hợp lẽ thưởng dị tượng, nhưng cũng chưa từng có nhìn thấy quá, như vậy quỷ dị một màn. Nơi xa huyết hồng mây đen phát phối, theo gào thét gió núi chiều bên này để ép lại đây. Bốn nên sáng tỏ sao trời, sớm bị xé rách thành mấy khối. Liên ở kia huyết cùng hắc sền sệt dung hợp quang cảnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng rồng ngâm, Liên Nghệ kinh ngạc ngẩng đầu, một cái thật lớn thanh long xoay quanh ở giữa không trung. Trên người quấn quanh màu đen mạn châu sa hoa. Mạn châu sa hoa một đóa tiếp một đóa, từ giữa không trung buông xuống đến mặt đất, thanh long vốn nên khí thế vô cùng ngao du phía chân trời, lúc này cũng chỉ có thể xoay quanh, rồng ngâm trung mang theo đau đớn. Theo huyết sắc nùng vấn càng ngày càng gần, thanh long trên người mạn châu sa hoa bắt đầu trước triển thành đảng, càng thu càng chặt, thanh long trên người xuất hiện vết toạc, có màu bạc quang mang trôi đi, nó nhan sắc cũng bắt đầu làm nhạt. Thanh long bắt đầu quay cuồng, mấy ngàn danh sĩ binh bỗng nhiên cảm giác được một cổ mạnh mẽ không biết từ nơi nào đánhút lại. Bọn họ sắc mặt đông lạnh, huấn luyện có tố thân ảnh nhanh chóng tiến vào đề phòng trạng thái, chống lại mặt đất dị động cùng không chỗ không ở Cổn Phong. Tựa hồ cơ thể cũng có bị cái gì ăn mòn cảm giác. Tinh thần lực. Tập trung tinh thần lực. Liên nghệ thanh âm truyền ra tới. Vũ Trí can bá một tiếng cắm vào phía dưới. Tới. Hách Vãng Tích cũng phụng trong tay thư, không ngừng phiên động, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói. Huệ thứ ngày, giao hóa rồng. Vũ Trí không tiếng động cười lạnh. Dao hóa rồng. Nam mơ. Dao huyết xuất thế, thay mận đổi đào, đoạn hắn thanh long. Đã đến giờ. Trân khởi. Ngào. Giữa không trung thanh long trên người đột nhiên xuất hiện vô số địa ngục hoa, điên giống nhau hướng nó thân hình toàn đi, thanh long thân ảnh càng thêm dễ hiểu, cơ hồ liền phải nứt toạc. Chính là hiện tại, can vị tạ di, nói vị tiến lên, ly chỗ thấy huyết, khảm vị. Binh lính giữa theo trước đó ước định, không chút do dự đạp lên bước, lên ken hữu lực, mặt đất khơi dậy đầy trời sát khí thẳng xung phía chân trời, cùng mạn châu sa hoa quấn quanh ở bên nhau. Tí niệm, công đức, sát khí. Cuồn cuộn không ngừng tự động hướng thanh long trên người hối đi. Nín thở, đau đớn, hoán hận. Vô số mặt trái cảm xúc thổi quét mà đến. Bình tâm tĩnh khí, vân mạt quét khẽ, đồng thời không ngừng véo động chỉ quyết. Bọn họ trên người giấy vàng mang theo nóng dục độ ấm, có loại mạc danh chấn động, bình ổn mọi người ngập trời mặt trái cảm xúc. Vân mạt đuôi lông mày nhảy dựng, cự hồn chấn động. Nàng lại một lần cắt vỡ ngón tay chặn lại pháp phối công kích. Tiêu tiểu tường thủ đoạn Phật Châu lệch cách rơi xuống, dù cục lăn đầy đất. Nhưng nàng bị nhốt ở đại lượng giấy vàng trung ương, đầu đung xuống, sắc mặt trắng trắng, lại không có lại có sinh mệnh trôi đi dấu hiệu. Thanh Long tụ tập cuối cùng sức lực, đột nhiên dãy rùa lên, làm Vân Mạt đáp lực ít đi một chút. Nay Vân gia đệ tử Kỳ Thỉnh Thỉnh Bạch Hổ Giám Vũ khí thân, Chu Tước Lăng Quang giáp ngọ, Huyền Vũ Chấp Minh giáp, Kỳ Thỉnh Tam Đại thần thú trợ lực Thanh Long, đã hung hăng. Vân Mạt ngón tay máu tích tác rơi xuống. Nàng không nói ra lời là, trời cao tế phẩm, nơi nào dễ dàng như vậy bị thay đổi. Tiêu tiểu Tương Mệnh, chỉ có thể từ nàng tới đổi. Thoáng chốc, trên bầu trời huyết sắc mây đen tiêu tán, ba phương hướng chợt hiện hư ảnh, hổ, quy, phượng. Ba đạo hư ảnh chớp mắt tới, trên người tán nhàn nhạt ánh sáng, nhưng cũng không phải đặc biệt nồng đậm, rốt cuộc, tinh tế tín ngưỡng lực là thật sự bạc nhược, ngay cả thần thú đều không thể miễn với suy yếu. Cái gì? Vu Chí ở trong đình viện ngẩng đầu, tức hẩn lông mày Như thế nào sẽ có so với ta lợi hại thuật sĩ. Lựa chọn sát sư địa, trừ bỏ cần thiết mượn này đoạn giao huyền ngoại, còn bởi vì nơi này hoàn cảnh nhất thích hợp bãi khóa long trận. 468 giải quyết. Từ hắn được đến mấy chục cá nhân ký ước tới xem, theo tín ngưỡng thiếu hụt, thiên địa đối nhân loại che chở sớm đã đạm không thể lại đạm, ngay cả linh lực đều cơ hồ tìm không thấy bóng dáng. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên có người có thể thúc dục thần thú. Sao có thể? Bọn họ hết cả đời này đều không có gặp qua thần thú. La ai? Trong đầu thanh âm vang lên, quân đội người là liên nghệ. Vu Chí cau mày, hắn không có cái kia năng lực. Thanh âm kia nhắc nhở, ngươi cần phải đi. Vu Chí áp xuống trong lòng quần quần ngọc canh, còn kém một chút, liền tính nàng thôi hóa thần thú thì thế nào? Tường Đoạt Tế phẩm cũng đến nhìn xem đại giới. Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bóng dáng đứng ở giữa không trung, tất ba tiếng giống giận vang lên, thanh long thân hình ngưng thật lên, trên người mạn châu sa hoa. Cùng theo bọn lính sát khí lễ rửa tội, dần dần phai nhạt đi xuống. Bất quá, này chỉ là tạm thời, cơ hồn trần khởi, tựa hồ phản ứng lại đây bị người động tế phẩm, bốn phương tám hướng áp lại đây đỏ đậm quang mang, đem vân mặt nơi vị trí bao quanh bao phủ. Liên hệ rất xa cảm giác được, hắn tựa hồ nghe tới rồi thanh minh mâm sướng. Trong trận cái kia thân ảnh, một chữ vừa động, bất động minh vung ấn. Mạnh mẽ kim cương ấn, thiên luân ấn, bảo bình ấn. Lâm, Vinh, đấu, giả, giai liệt, tiền, hành. Cùng với lăng môi trung cửu tự chân luôn, đại đoá đại đoá mạn châu sa hoa ở nàng bên cạnh người nở rộ, khâu héo, cư nhiên lộ ra huyết sắc mỹ cảm. Liên Nghệ nhịn không được che hạ ngực, nhất nhã và năm, lại khó quên. Thời gian ở chống lại trung tích tap lưu đi, huyết thực kia một khắc, rốt cuộc tới rồi. Bọn lính cả người ướt đẫm, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, bọn họ cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên trở nên thập phần suy yếu. Vân Mạc nơi tay cánh tay hai sườn cắt lưỡng đạo, Máu trên mặt đất hình thành một cái thật lớn đò đàng. Có nhìn không thấy linh khí tán dật đến không trung. Lấy ta sinh mệnh cùng công đức vị thế, phá trận. Theo những lời này, Thanh Long hư ảnh đột nhiên ngưng thật, ngao một tiếng gầm rú, tránh thoát giữa không trung cản trở, hướng phía chân trời bay đi. Vân Mạt vẫn là lần thứ 2 cảm giác được như vậy mạnh. Lâm nhắm mắt lại thời điểm, nàng nghĩ đến đã từng xem qua một cái chế cười. Người nào đó trước khi chết, trời xanh hỏi nàng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi nọ nói súng lại, Vân Mạc xiết hạ miệng, ngã xuống. Nàng tưởng, phòng trưng nàng cũng sẽ nói súng lại. Hết thể đều an tĩnh đi xuống. Bọn lính thấy được thẳng đánh tâm linh một màn. Vị kia lẫnh mạnh liên đội mọc đầy mắt nôn nóng, cơ hội là dùng hết toàn lực hướng mắt trận bên kia tiến lên, mọi người trong mắt hiện lên cơ hội là hư ảnh. Vân Mạc nằm ở tiêu tiểu tường bên cạnh, cặp kia bảy miu lập kế đôi mắt đóng lên, môi cũng chưa huyết sắc. Cứng đôi cứng. Không. Không riêng gì cứng đối cứng đi. Vân Mạc Vân Mạt. Vô số ồn ào thanh âm vang vọng ở bên hai, quá xảo. Vân Mạt hất hất đầu. Vân Mạt. Trên vai cảm giác được một con hữu lực bàn tay to, có người ở ôm nàng đồng đưa. Vân Mạt, ngươi nhớ rõ, đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo thiếu 1, liền tính là thân lâm tuyệt cảnh, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, liền vĩnh viễn không cần từ bỏ. Ai đánh ngươi ma trái, nếu ngươi dám đem má phải vòi qua, lão tử tấu đến mẹ ngươi đều không quan biết. Lên, cho ta lên. Sao? Vẫn mảo soát mở mắt, nàng cư nhiên không chết. Quay đầu xem qua đi, xung quanh đứng một vòng người. Trên người lạc đầy lấp lánh kim quang, dây nặng lóe mắt, bao gồm nàng trên người mình, cũng lạc đầy kim sắc. Trong thân thể đôi đầy lực lượng, não vực tiến thêm một bước mở rộng, nàng có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi quét, thảo diệp mấp máy, nguyên thần lực năm cấp. Đây là công đức hồi quý sao? Nàng kéo kéo khóe miệng, nhìn không được tê một tiếng. Năng lượng biến mất, tư nhân giáo thụ đã đi tới. Liên nghệ từ này gian giản dị phòng y tế cửa sổ xoay người lại, còn có cái gì? Tư nhân nhìn năng lượng máy đo lường, không biết vì cái gì, cái kia núi non mặt trên phòng ở, toàn bộ sập, trong đó một cái bên trong, có người tổn tại dấu vết, dùng quá gen tăng mạnh cho người, sinh lý tuổi 135. Vẫn mặt nằm ở trên giường, nang chủ yếu là mất máu quá nhiều, trận pháp phản vệ, miệng vết thương đã bị chữa trị dịch khôi phục không sai biệt lắm. Có thể cho ta nhìn xem sao? Tư nhân nhìn nhìn Liên nghệ, thấy hắn không phản đối đem kiểm tra đo lường nghi đệ đi lên. Vân Mạc nhìn chằm chằm ước trường nhìn nửa giờ, rốt cuộc mọc ra một hơi, ha ha, thật là thiên đạo hảo luân hồi a. Sao lại thế này? Liên Nghệ hỏi. Nang động trời cao tế phẩm, cư nhiên không có việc gì, trừ bỏ có binh lính sát khí cùng công đức giúp chống đỡ ở ngoài, đối phương heo đồng đội cũng nổi lên tương đối lớn tác dụng. Hách Vãng Tích muốn phú quý, quyền thế, khỏe mạnh, cho nên hắn muốn một cái chân chân chính chính phong thủy bảo địa. Vũ Chí muốn còn lại là thay mận đổi đảo, trước dùng giao đại thanh long, lại tiêu diệt nơi nơi giao, do đó chân chính đoạn tuyệt long mạch. Đáng tiếc chính là, Hách Vãng Tích không phải cái gì cũng không biết, trong tay hắn có một quyển sách. Vũ Chí muốn hắn chốt người, hắn đã sớm lặng lẽ thay đổi địa phương. Thất bại trong gắng sức, ngược lại cho Vân Mạt một đường sinh cơ. Hách Vãng Tích từ trên mặt đất bò lên, đầy đầu đầu bạc, cánh tay thượng xuất hiện ra đố ngồi. Đáng sợ nhất chính là, hắn ở trong thân thể nhiều một cái không biết là gì đó đồ vật. Cánh tay tràn đầy máu đen đường cong, mặt cũng sớm đã sưng tấy làm mũi bất ham, hắn ý đồ về nhà. Sau đó xa xa nhìn thấy Tiểu Ly, cổ tay hắn Phật Châu khiến cho hắn cả người đau nhức. "Vũ Chí, ngươi lăn ra đây cho ta." Hách Vãng Tích một đao đâm vào chính mình cánh tay, máu đen ào ạt mà xuống. Vũ Chí bị trận pháp phản phệ, trực tiếp từ câu kia giàn mua ở trong thân thể bắn ra tới, bên người chỉ có Hách Vãng Tích, hắn không có lựa chọn, tinh minh, kia cường Hãn tinh thần lực Rốt cuộc làm hắn tạm thời xâm lấn hận câu này thân thể. Chỉ là không nghĩ tới, gen tăng mạnh trâm, cư nhiên tác dụng phụ lớn như vậy. Làm hắn không có cách nào hoàn toàn chiếm câu này thể xác, thậm chí tạm thời không thể cùng Lao Tam liên lạc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 469 ngồi sao chi hỏa. Vườn trường trên đường cây dâm ác, cao gầy nam sinh lạc hậu một người nữ sinh nửa bước. Mễ lị á, ngươi thật sự lựa chọn trước tiên tốt nghiệp sao. Nô kim trên mặt mang theo lấy lòng. Mễ Lị á khỏe mắt dư quang, bắt giữ tới rồi một mặt thông dong bình tĩnh thân ảnh, khóe miệng ý cười phai nhạt xuống dưới. Lần này diễn tập, tại gia tộc các loại an bài hạ, nàng biểu hiện cũng không tồi. Thậm chí có người cảm thán nàng là năm nhất bên trong hiếm có một viên tân tinh. Nhưng mà, từ từ dâng lên tân tinh có rất nhiều, nàng chỉ là trong đó một viên. Nàng ở nam bộ chiến khu như vậy mắt sáng biểu hiện, ra tới lúc sau, lại cơ hồ bị Trung Quốc và phương Tây bộ chiến khu kia hai người quang mang cheo lên đánh. Mọi người nhắc tới nàng, nhiều nhất tán một câu tiền đồ vô lượng. Nhưng mà nhắc tới kia hai người, mọi người lại là kinh ngạc cảm thán, trị phục, thậm chí là nhìn lên. Vân Mạt cùng Lưu Dược, nghiêm nhiên đã thoát ly Tân Sinh Phàm Chủ, trở thành có tư cách cùng lão binh cùng chỉ huy gọi nhỉ người, đã quăng bọn họ vài con phố. Mễ Lệ a ánh mắt híp mắt lên. Nô Kim cũng thấy được Vân Mạt, cắn răng hừ lạnh, nàng cũng chính là vận khí tốt, cùng Lưu Dược ở một cái đội ngũ thôi. Mễ Lệ a đứng không nhúc nhích, điên nhã phủ đánh giằng hòa. Mễ Lệ Á, nghe nói ngươi muốn đi Trung ương Tinh 17 quân tổng tham sao? Kia chính là vô số người tiến còn không thể nào vào được địa phương đâu. Nô Kim cũng phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, kia chính là cái lên chức nhanh nhất địa phương, phía dưới các bộ đều phải nghe tổng tham quản lý đâu. Mễ Lệ Á tâm tình hiểu một ít, giống như Lơ đang hỏi, Vân Mạt thật muốn đi học tinh cầu. Nô Kim gật đầu, đúng vậy. Con tưởng rằng nàng sẽ có nhiều hơn lựa chọn, không nghĩ tới ta đều nhịn không được muốn đồng tinh nàng. Điên Nhã phủ cũng theo sát nói, thân phận của nàng có thể đi nơi đó đã thực không tồi. A. Mễ Lệ Á nhìn ở Châu Ngạc biến mất bóng người, xoay người đi phía trước đi đến. Quập Tinh. Nàng Mễ gia công ty trại rộng ngân hà đế quốc, nơi trốn đã chịu lễ ngộ, duy độc Quập Tinh. Nơi đó chính là có quá nhiều chuyện xưa, kia cũng không phải là cái gì hảo hỗn địa phương. Phồn Tinh xã đoàn đội, còn lại là nhất phái hài hòa. Cố Tử rướn kia đầu đại cuộn sóng, cảm thán nói, không nghĩ tới ta mới gia nhập xã Đoàn không đến 1 năm, liền phải tốt nghiệp. Triệu Diệu Biên gõ động quang nao biên nói, chờ mong hôm nay lâu lắm. Quy tiểu tử vẫn là giễu rít bộ dáng, cùng các ngươi đãi thời gian dài như vậy, vẫn là tương đương luyến tiếc gá về sau không có ta nhặt tử, đến thiếu nhiều ít lạc thú a. Chí Hoa quét nàng liếc mắt một cái, ngươi trừ bỏ bắt quái còn có thể làm gì? Quy tiểu tử đột nhiên quay đầu lại, đẩy hắn một phen, "Ta phi, kia cũng so ngươi cường." Ngươi nói một chút, ngươi đều chia rẽ nhiều ít đúng rồi. Trung ai thật lâu ai chia tay, trung ai chia tay dây tr chì tay, ngươi có phải hay không cố ý? Cùng ngươi ở bên nhau đã lâu rồi, bằng hữu cũng chưa tìm. Mặc mặc đi theo haha cười, Trí Hoa sư huynh là muốn đại gia cùng nhau quá bữa. Lưu Dư Can tính đại ở góc, lấy mọi người muốn đi quân đoàn, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, cuối cùng đem danh sách lôi ra tới, phát đến tới rồi trong đàn. Hoắc xuyên cờ lật mở, béo ca có ý tứ gì? Như vậy gây mất hứng. Lâm Phàm Thành cũng cờ lật mở quan khán. Thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng ra tới, "Uy, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mọi người đều ở bên nhau không hảo sao?" Diệp Lương ngắm hắn liếc mắt một cái, da hỏa này má trái thượng dài quá viên bao lì xì, bên phải không có, nhìn thật trướng mắt. Hắn quay lại đầu, ngắn gọn đáp lại, làm có ý nghĩa sự. Lâm Phàm Thành quay đầu xem Triệu Diệu, "Không phải người khác lựa chọn liền tôi, Triệu học trưởng tuyển hộ cần, quân nhũ chỗ, là náo loạn nào?" Kia địa phương có thể làm cái gì? Ngươi này hai S thể chất không phải lãng phí sao?" Triệu Diệu cười cười, không nói gì. Lưu Dược nhấp một chút môi, điều ra tinh đồ, ở mấy cái điểm vị thượng thật mạnh điểm vài cái, ý bảo Lâm Phàm Thành đi xem. "Không xương." "Không thấy ra tới sao?" Cố Tử Trừng hắn một cái, xách tiểu học đệ, trong lòng minh bạch liền mình bật đi, đừng nói ra tới hảo sao. Lâm Phàm Thành cũng hiểu được. Bọn họ xã đoàn mấy chục cá nhân, phân tán đi nhiều nơi dừng chân, bất đồng chức năng bộ phận Chẳng sợ đều là từ tiểu binh làm lên, bọn họ cũng đem ở rất nhiều địa phương cắm dễ, cũng lưu lại chính mình ảnh hưởng. Thử hỏi, cái dạng gì cảm tình sâu nhất? Trước kia nghe được một cái cách nói là, cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau phiêu quá. Khu, không, là cùng nhau từng học chung, cùng nhau khiêng quá thương. Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu vài năm sau, bọn họ đều trưởng thành lên. Phôn tinh xã đoàn ảnh hưởng, ngạc không, chuẩn sắc nói, là vân mặt ảnh hưởng. Sự cấm d제 với vô số đội ngũ cảm nhận chung. Nang ở trong quân sẽ được đến không gì phá nổi trợ lực. Tuy rằng, bọn họ không nhất định có thể trưởng thành thành cái kia độ cao. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người ở hướng tới một phương hướng nỗ lực. Lâm Phàm Thành bỗng nhiên có chút cảm động, hắn bỗng nhiên rất muốn đi kia viên màu lam tinh cầu nhìn xem. Đi xem là cái dạng gì dân tộc văn hóa mới có thể đắp nặn ra như vậy đoàn kết linh hồn. Hắn cũng cảm thấy thực may mắn, nhận thức bọn họ cũng đem theo chân bọn họ cùng nhau đi. Hàn Huyên trong chốc lát sau, Vân Mạt thông tin vang lên. Nàng đi đến trong một góc truyền được, màn hình xuất hiện giáo sư Chu mặt. "Vân Mạt, giáo sư Chu nói, gia đi ngươi còn nhớ rõ sao?" Vân Mạt cười cười, tự nhiên nhớ rõ. Liên tính nàng không nhớ rõ, cũng có vô số vong hữu nhắc nhở nàng nhớ rõ. Cái kia đã từng đánh đâu tháng đó, không gì cả nổi, nhưng ở trên tay nàng lại một lần đều không có thắng quá, bị giao cho pháo hô nhân thiết quan chỉ huy. Vân Mạt hiện tại ngoại hiệu kêu Vân bất hủ, đến từ với nàng không hố đồng đội. Dạn đi được đến một cái nội hạ ngoại hiệu kêu Dạn bất hữu, nguyên nhân là hắn mỗi lần đều sẽ gặp được heo đồng đội. Giáo sư Chu cười, cũng là, các ngươi đều bị tổ CP. Hiển nhiên giáo sư Chu còn có một viên tuổi trẻ tâm, đối hướng lên trên bắt quái thập phần lưu ý. Vân Mạt ngạc nhiên há to miệng. Các vong hữu như vậy không chú ý sao? Giáo sư Chu nhìn nàng biểu tình thiếu chút nữa cười ra tiếng nhi tới, cái kia là như thế này. Dã nhi bệnh có chút nghiêm trọng, hắn phu nhân phệ lỉnh xỉ nghe được nhiếp thượng tướng có thể đứng lên, có liên quan tới ta, cho nên nhờ người tìm được rồi ta, ta muốn mang ngươi qua đi nhìn xem. Vân Mạc nghĩ đến chính mình lúc trước tính toán, cùng với Liên Nghệ nói qua nói, nàng vốn là có chữa khỏi dã nhi ý đồ, hắn ở 72 quân nội tỉnh, đem khả năng trợ giúp chính mình ở Hục Tinh mau chóng dừng chân. Liên Nghệ cũng nói qua, làm nàng đừng có gấp. Nàng tự nhiên minh bạch, chính mình đưa ra chỉ liệu Cùng bị người tìm tới môn thỉnh cầu trị liệu, hiệu quả là không giống nhau. Vân mặt thực dứt khoát đáp ứng rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, giáo sư Chu tới tin tức, nói hắn sẽ văn chút đến, đã nói chuyện, làm trợ lý trước đưa nàng qua đi. Huyền phù xe thực mau ngừng ở một tòa quân sự đại viện cửa. Đã có cái người trẻ tuổi ở cửa chờ nàng, trong tay cầm hai ly cà phê, thập phần nhiệt tình bộ ráng. Ta kêu Yvan, phê lỉn si đệ đệ, hắn nói chuyện, để đi lên một ly cà phê, cấp, mới vừa làm tốt. Đề đề thần, vẫn mặt cười cười, nhận lấy. Hai người vừa nói vừa hướng trong đi. Nay tòa quân sự đại viện chiếm địa diện tích rất lớn, chủ đa số là giáo cấp quân quân, hoặc là nắm giữ liên bang rất nhiều mấu chốt kỹ thuật quân đội nhân sĩ. Đại viện tường viện đều là dùng tiên tiến nhất tụ hợp hạt bê tông kiến trúc mà thành, có thể chống cự ngũ cấp trở lên đạn pháo tập kích. Quân sự đại viện nổi trên mặt đất không có một tia cỏ dại, thậm chí liền một nhưng thực vật đều không có. Toàn bộ mặt đất đều là chỉnh khối hạt bê tông tới mà thành thẳng tới mặt đất 10m dưới. Nói cách khác, nếu có người tưởng thông qua ngầm con đường tiến vào này tòa quân sự đại viện cũng là không có khả năng. Có người máy ở riêng quý đạo đi lên hồi xuyên qua, chấp hành hàng ngày công tác. Vân Mạt thông dong mà hướng tới đại viện nội tối cao một tràng vật kiến trúc đi đến. Ivan thập phần ân cần cho nàng ấn xuống thang máy, đi này bộ, chuyên dụng thang, tương đối mau. Giáo sư Chu muốn trễ chút tới, hắn đã nói tốt, ta trước mang người đi lên. Ivan là cái trời sinh tự quen thuộc. Hắn còn tưởng rằng Vân Mạt là giáo sư Chu trợ lý, vừa nói vừa cười cùng Vân Mạt nói chuyện phiếm. Nhiệm thượng tướng có thể đứng lên, quả thực là cái kỳ tích a. Đã sớm tưởng cùng giáo sư Chu tán gẫu một chút, chỉ là không có tìm được thích hợp cơ hội. Ta cũng là liên bang y y học viện học sinh, chính là vì tỷ phu bệnh mới ghi danh y y học viện, không nghĩ tới hắn khả năng chờ không kịp ta tốt nghiệp. Vân Mạt cười cười, câu được câu không đáp lại. Đến cửa thang máy khai, dựa theo yếu lần ý thức trung đái khách lễ tiết, Cửa thang máy khi làm chủ nhân hắn muốn tiên tiến thang máy, gần nhất khống chế môn không cần đóng lại, thứ hai xác định muốn đi đâu một tầng, để làm khách nhân cảm thấy thoải mái vui sướng. Hắn tay phải cầm cà phê, cảm thấy có chút vướng bận, rứt khoát đem chân đặt ở thang máy song gia ngồi cao thượng, sau đó ấn lựa 17 tầng. Vân Mạt, tới, hắn nhiệt tình tiếp đón. Vân Mạt gật đầu, bước vào thang máy, mặt hướng tới phía trước, bình tĩnh nói một câu nói, cà phê đừng phóng chỗ đó. Ai? Éo lần sững sốt một chút. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Mạc. Vân Mạc nghiêng đầu, lại kiên nhẫn mà lặp lại một lần, "Cà phê." Nga Nga, kéo lần còn tưởng rằng nàng có cái gì hiểu lầm, cảm thấy chính mình có phải hay không chiếm dụng công cộng tài nguyên. Hắn bắt lấy ly cà phê, cười giải thích, "Cái này không có việc gì." Còn không đợi hắn nói xong, thang máy đột nhiên đột nhiên một đốn, cùng lúc đó, ánh đèn cũng tùy theo lập lòe một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Ngoa Tào, kéo lần bị hoảng sợ, trực tiếp bạo thổ khẩu. Suýt nữa đem cầm ở trong tay ly cà phê vứt trên mặt đất. Hắn hổ chi hậu giật phản ứng lại đây, Vân Mạt không cho hắn đem ly cà phê phóng tới mặt bàn thượng, chẳng lẽ tới rồi, thang máy ngừng ở 17 tầng. Vân Mạt dẫn đầu mải đi ra ngoài. Ai, ngươi yếu lần nhìn nàng bóng dáng muốn nói lại thôi, đây là trùng hợp đi. 471 mâm táo một cái trứng hàng nữa. Nhãn Câu xanh cũng tại đây phiến quân khu đại viện phía sau, chẳng qua là một mảnh sân bóng. Bóng rổ trải qua mấy ngàn năm phát triển. Ở tinh tế bày biện ra một loại khắc tồn tại phương thức. Tuy rằng vẫn là một khoản đoàn đội hợp tác hoạt động, nhưng là kia cầu, sớm đã thay đổi cái tim. Lực đan hồi càng cường, tốc độ càng mau, số lượng lớn hơn nữa, thậm chí trang bị thị giác mê hoặc hệ thống, được đến người có thể ngăn ngủi khống chế cầu lững đi, khiến cho tranh đoạt một phương càng thêm không dễ dàng đạt được. Nhiếp Câu xanh trung tràng nghỉ ngơi, vén lên trên cổ khăn lông, lau một phen hãn. Đưa ngu cùng giác tước đứng ở hắn bên cạnh, phó đội, đã lâu không có cùng nhau đánh qua cầu. Nhĩếp Câu xanh gật đầu, trên mặt mang theo bí cười, tay phải dùng sức đáp ở đường ngu đầu vai, rốt cuộc phải về tới. Đường ngu gai đầu, trên mặt đều là ý cười. Nhĩếp Câu xanh hỏi, các ngươi xác định muốn đi họp? Nguyên 27 quân nơi đó. Đường ngu kiên định cười, đứng vậy phó đội, chúng ta mấy cái xuất ngũ nhiều năm như vậy, gương mặt tương đối xinh, quá khứ lời nói, càng dễ dàng làm cho bọn họ thả lỏng lại, tình bằng mặt không bằng lòng nhiều như vậy. Giác Tước nhìn chằm chằm một góc, chớp chớp mắt, ai kia không phải tiểu nha đầu sao? Đờ ngu cũng tiến lên một bước, thật đúng là, chúng ta mấy cái có thể khôi phục, thật đúng là mệt nàng. Nhiếp Câu xanh kẹp tàn thuốc, híp mắt con mắt, nàng cũng đi hợp tình, các ngươi mấy cái chiếu ứng Điểm Nhi. Bất quá. Giác Tước quay đầu lại, bất quá cái gì? Nhiếp Câu xanh lôi kéo khóe miệng, nàng có lẽ cũng không cần. Đờ ngu chụp một chút cầu, xem phương hướng, nàng là đi dạn đi nơi đó đi. Xách, hắn thật đúng là bị 27 quân trẫm chế. Mấy người cho Truyền Thiên, giác tước chí náo vang lên một cái chớp mắt, hắn nhíu mắt, khóe miệng đi theo gục xuống xuống dưới. Nhiếp Câu xanh phát hiện hắn dị thường, như thế nào? Giác tước điều ra tin tức cho hắn xem, Mai địch phán tung tăng nhảy nhót tìm quan hệ đâu, 27 quân tìm được Lao Thiệu, 72 quân tiếp quản một đoạn nhật tử, hắn tưởng động nhất động, tìm được ta nơi này. Nhiếp Câu xanh thần sắc lạnh xuống dưới, con giết trong chân, chết mà không ngã. Hắn thuận tay điều ra tới quân nhu chỗ Lao Thiệu thông tin đem hắn chữa giấc tức chụp lại màn hình đã phát trở về. Lão Triệu thu được tin tức sau, tức khắc sắc mặt sầu khổ, dùng mình một cái. Này nữ mạ như thế nào rơi xuống vị này trên tay, Mai gia đắc ý khi, hắn đều có thể tay không đánh người mặt, lúc này sao có thể còn cấp tình cảm. Còn không đợi lão Triệu phản ứng lại đây, nhiếp câu xanh đệ nhị chương hình ảnh tiếp theo đã phát lại đây. Lão Triệu tập trung nhìn vào, một mâm quả táo một quả trứng. Hắn đầy mặt hắc tuyến, có ý tứ gì? Vị này đánh cái gì bí hiểm? Mai địch phán tìm người, là hắn nhiều ít năm lão bằng hữu, thật sự là kéo không giới mặt tới, hơn nữa đối phương thông tin lại không ngừng đánh lại đây. Lão Thiệu hung hăng nắm một chút tóc, hô bên cạnh tiểu binh, ngươi lại đây, giúp ta nhìn xem, này có ý tứ gì? Tiểu binh rối đầu vừa thấy, tức khắc đem cổ dụt trở về. Lão Thiệu xem hắn biểu tình, liền biết có việc gì, nói đi, nhiếp đại tá có ý tứ gì? Tiểu binh nhạ nhạ, một mâm quả táo một quả trứng, chính là làm hắn nhân lúc còn sớm, táo, cút đi, trứng. Y Tu Li nói xong, hắn cũng không rảnh lo lão Triệu kêu gọi, tìm cái lấy cớ, một ngông liền lưu. Lão Triệu, Ni Mã Nhiếp đại tá này miệng, người bình thường thật khiên không được. Đi rồi, lại đánh trong chốc lát. Nhiếp Câu xanh không quản chính mình dẫn phát gà bay chó sủa, tiếp đón mấy người tiếp tục đi trên sân bóng đối kháng. Vân Mạt đã đi vào rạn đi cửa nhà, gõ lần gõ một chút làm nhắc nhở, sau đó liền đưa vào mật mã đẩy ra đại môn. Phía sau cửa đứng một cái khá tuổi trẻ nam nhân, tay còn đặt ở then cửa thượng. Tước chừng hơn 20 tuổi tuổi tác, vóc dáng rất cao, ăn mặc một thân đĩnh bạc quân trang, trong mắt thước hắc, tựa một ông tham không thấy đế hồ sâu. Chẳng qua trên nướm mắt, ấn đường tiên hẹp, tính tình hẳn là hơi hiện nóng nảy, nhưng tổng thể xem, hẳn là cái chính phái người. Nam nhân nhìn đến ngoài cửa vân mặt rõ ràng mà sững sốt một chút, là ngươi. Vân Mạc. Này nữ sinh hắn quá quen thuộc, người này làm cho bọn họ ở A Đinh khu vực đau khổ đuổi theo lại vĩnh viễn nhảy không thoát nàng tính kế. Hán Hạ Tuyến lúc sau còn đang không ngừng hồi phóng nàng biểu hiện. Hắn hôm nay lại đây, chủ yếu là nghe nói giáo sư Chu muốn tới, cho nên đến xem. Giáo sư Chu nói mang cá nhân tới, không nghe rõ tên, lại nguyên lai like là nàng. Là bởi vì trước tiên chứng minh, muốn mượn cơ hội cùng Dạn đi dẫn tiến sao? Cạ Dĩ trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Cái này nữ hài tuổi trẻ quá mức, thoạt nhìn không có một chút công kích tính, toàn thân lộ ra thông dong cùng bình tĩnh. Nay cư nhiên là cái kia làm Dạn đi ăn mệt người. Cái kia nghiền áp vô số quan chỉ huy người. Từ cảm quan thượng giảng, diễn tập trung bị nàng đánh bại, kia phân bày mưu lập kế cùng cái nhìn đại cục, hắn thực triệu phủ. Nhưng năng lực về năng lực, nhân phẩm là nhân phẩm. Có thể hay không nước tiểu đến một cái hồ, còn cần xem duyên phận. Mà nếu, hôm nay nàng là nương mục đích này tới lôi kéo làng quen, kia. Cả gì ở trong lòng đã cho nàng đánh phụ phân. Người trẻ tuổi quá chỉ vì cái trước mắt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kéo lần chạy nhanh tế đi lên giới thiệu. Đây là cái gì? Tạ tỷ phu phó quan. Đây là giáo sư Chu trợ thủ, Vân Mạt. Dạn đi ngồi ở hướng dương chỗ ghế trên, nghe vậy quay lại thân, đứng lên, cũng có chút không dám tin tưởng. Vân Mạt, thật là ngươi. Giáo sư Chu đã nói với hắn sẽ mang cái Vân Mạt tới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn nói Vân Mạt, chính là cái này Vân Mạt. Dạn đi lại tá, rốt cuộc gặp mặt. Vân Mạt tiến lên một bước, được rồi cái cuốn lễ, nàng nghe qua rất nhiều hắn phiên bản, người này đàng ra kính trọng. Dạn Nghị cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, ta đã không ở trong quân. Cạ Dĩ cưỡng chế trụ trong lòng cảm giác, cũng đi theo đã đi tới. Kéo lần hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chạy nhanh điều ra quăng náo, so đối với nàng mặt, Ngọa Tào, ngươi thật là cái kia. Ngọa Tào. Hắn hợp với nói vài cái Ngọa Tào. Tiên Đa nhớ tới thang máy chung cà phê, cho nên nói, ngươi thật sự sẽ tính. Vân Mạt cười cười, ngẩng, ta chẳng những sẽ tính, ta còn sẽ xem. Nhìn cái gì?" Kiều Lân nuốt khẩu nước miếng. "Xem bệnh a." Vân Mạc ha hả cười. Kiều Lân là thật sự kinh tới rồi, còn không đợi hắn nói cái gì, chuông cửa lại vang lên, giáo sư Chu tới rồi. "Ai nha, các ngươi đều đã liêu thượng. Xin lỗi, xin lỗi, gặp được điểm sự tình chấm trễ." Giáo sư Chu đánh ha ha. Phế Liển Sỉ đã tiến lên, tiếp nhận hắn áo khoác, mời ngồi đi giáo sư Chu, còn muốn phiền toái ngại. Giáo sư Chu cười đến có chút sung sướng, vuốt khóe miệng nói: Hôm nay muốn phiền vấy cũng không phải là ta." Ân Phế Liễn Si đại đại đôi mắt nhìn lại giáo sư Chu, tràn ngập chờ đợi, ngài nói, "Chưa khỏi nhiếp thượng tướng chân người, khi nào đến đâu?" Giáo sư Chu sợ bọn họ kinh hách quá ít, ngón trỏ hướng vân mạt trước mặt một lòng tay, "Này không phải ở chỗ này sao?" Kéo lần miệng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chưng đại, ngay cả cạ dị cũng chưa có thể ngăn chặn trên mặt chấn động. Hôm nay buổi sáng này ngắn ngủn thời gian, hắn là bị bao lớn kinh hách. 471 lược hiểu lược hiểu Thần Ý Nghi, Thần Toán, Thần Chỉ Huy. Mấu chốt còn như vậy tụi trẻ, có phải hay không khó lạc? Có phải hay không tạo thế? Nang La từ từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu học sao? Vẫn là đã từng rơi xuống vách núi, gặp được thế ngoại cao nhân. Nếu Vân Mạt biết hắn chửi thầm, sợ là lại sẽ cảm thán bọn họ không điểm nhi Tân Ý đi. Ngươi còn hiểu y kỹ thuật. Dạn đi màu xám con ngươi dụi đi xuống, khóe miệng mang theo một chút không rõ ý cười. Lược hiểu, lược hiểu. Vân Mạt cũng không quá khiêm tốn. Nghe thế câu đáp lại, Cát Dĩ nhưng thật ra lập tức đổi mới đối nàng cái nhìn. Hắn thích trắng ra cùng thẳng thắn người. Giáo sư Chu thúc giục, "Trước đừng tán gẫu, trước nhìn xem chính Sư Nhi." Hắn gấp không chờ nổi muốn biết, dạng đi loại này chán diệp biến đến dị, ở tinh tế xem như bệnh bất trị bệnh, rốt cuộc cổ y có thể hay không có biện pháp. Vân Mạt ý bảo Dạn đi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống hắn đối diện ghế trên, vươn hai ngón tay ý bảo. Dạn đi tuy rằng chưa thấy qua này trận trợ. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh vươn cánh tay. Vân Mạt cười sáng lạ, cùng người thông minh giao tiếp chính là phương tiện, cơ hồ không cần nhiều lời lời nói. Tay chân nàng đủ ở rạn đị cổ tay bộ dừng lại 5 phút, lại thay đổi một bàn tay, trong lúc mày từ tùng đến gần, lại chậm rãi giãn ra, ra. Mọi người trái tim, theo nàng vi biểu tình không ngừng buộc chặt lại thả lỏng, ngắn ngủn vài phút, cùng qua một thế kỷ như vậy trường giống nhau. Nếu nói, bắt đầu còn có như vậy điểm ngựa chết coi như ngựa sống ý, ý y hể tâm thái, liền tại đây trong vòng vài phút ngắn ngủi cũng đã thay đổi. Khi thế, tự tin, chuyên nghiệp. Nang Liên gần ngồi ở chỗ kia, khiến cho bọn họ có một loại yên tâm, nguy vân tỷ ổn đâu cảm giác. Khô. Bọn họ giống như so nàng lớn hơn nhiều bộ dáng. Phế Liên Xi nắm chặt quân biên, nỗ lực bình ổn tâm tình của mình, thất vọng đã từng có quá nhiều lần, nhưng nàng hy vọng, lúc này ở đây có thể không phải thất vọng. Nhiếp thượng tướng đều có thể đứng lên, giàn đi khẳng định cũng có thể. Vân Mạt rốt cuộc thu hồi tay, không nói gì. Mạc Lạc rón xuống trên cổ tay vòng tay, quán bình, ở tinh tế bài bố ngân châm trùng, lấy ra một cái dài chừng mười mấy centimet ngân châm. "Ta trước cho ngươi chát vài cái." Vân Mạt nói. Phế Liển Si ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, giáo sư Chu đôi mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi lắc lắc đầu, Phế Liển Si lập tức ngậm miệng lại. Vân Mạt ở hắn phần cổ huyệt vị ấn vài cái, sau đó tay phải ngân châm bay nhanh đâm vào, sau đó lại dùng mặt khác ngân châm kích thích huyệt vị. Theo nàng động tác, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Dạn đi phần đầu từ trường bị trải vớt lại không ít. Không riêng nàng phát hiện, Phlelinci sì cũng thông qua kiểm tra đo lường nghi phát hiện, nàng nháy mắt căn ngón tay. Hữu dụng, thật sự hữu dụng, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Cuối cùng, Vân Mạt gỡ xuống ngân trâm, lau khô tay, ở liên can cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lao thần khắp nơi nói, "Hán bệnh, ta không biết chuyên nghiệp thuật ngữ gọi là gì." Kéo lần lập tức hồi phục, chán diệp đột biến, chữa trị dịch cùng giải phẫu đều không có dụng. "Nga." Vân Mạt gật đầu. Ở chúng ta trung y lý nơi này, có cái danh tử tiêu không điều, cho nên ta tới cấp hắn điều một điều, vấn đề hẳn là không lớn. Giang Giác eo lần cảm thấy chính mình bị một vạn điểm bạo kích. Lời này nếu là truyền ra đi, kia giúp y lý học viện mấy lao ra hỏa nên như thế nào tự xử. Vấn đề không lớn. Khai cái gì tinh tế vui đùa. Dạn đi nhìn không có 100 chuyên gia cũng có 80 cái. Ngay cả chính hắn đều ở phòng nghiên cứu đãi không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng liền như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói, vấn đề không lớn. Nghe đối, nàng ban đầu nói cái gì tới? Lược hiểu, lược hiểu. Mị mạ lược hiểu là cái này trình độ. Ở yếu lần chửi thầm chung, vẫn mặt đã đem chung rửa khai hảo, đi liên bang đệ tam bệnh viện tìm tần mục bác sĩ lấy dược, hắn rõ ràng hơn dược tính cùng xứng xo, so. một cái đợt trị liệu sau ta lại đến nhìn xem. Cảm ơn, cảm ơn, ý của ngươi là. Hắn còn có hảo lên cơ hội. Phế Lิ่น Xi si không thể tin được hỏi. Ân Vấn đề không lớn, Vân Mặt nói. Giàn Địa cũng bị chấn động ở, lâu bệnh người muốn nhất, chính là như vậy một cái tín niệm. Hắn quay đầu, nhìn bách tường liên bang cơ sĩ, nhìn chính mình mỗi ngày trả lao huy trường, chậm rãi cười. 472 du lịch tinh gờ lì hệ xệ. Hệ Ngân Hà, nửa tròm nhân mã cánh tay treo, gờ lì hệ xệ tinh cầu. Nguy Đại Hải đầy mặt tươi cười ngồi ở một chỗ trang hoàng khảo cứu cổ kiến trúc nội, từ trên mạng kết bạn kêu ta ba ba cũng được đến nàng đề điểm do đó né qua mai ra vây đồ sau, hắn sinh ý càng làm càng thuận. Từ hắn thiết nhập này tòa tinh cầu bắt đầu, hắn liền ở từng ngày kiến thức, cái gì là khí vận tương hợp. Hệ ngân hà tồn tại tứ đại cánh tay treo, thước gấp tòa toàn cánh tay, tấm chắn nửa tròm nhân mã toàn cánh tay, trong nhân mã toàn cánh tay cùng anh tiên tòa toàn cánh tay, phân bố giống như một cái Phật gia vạn tự phù. Địa cầu ở vào thợ săn cánh tay, cũng liền xen vào nhân mã cánh tay cùng anh tiên cánh tay chi gian. Từ cổ địa cầu di dân sau, Ngân Hà Đế Quốc các đại tinh cầu, cũng trên cơ bản giải giác ở nửa nhân mã cánh tay cùng anh tiên cánh tay chi gian. Gỡ lý hệ sẽ 255 tinh cầu, là nhất tới gần đã ngã xuống địa cầu một viên nghi cơ tính. Chẳng qua bởi vì tinh cầu quá tiểu, chỉ tương đương với trung ương tinh một viên vệ tinh như vậy lại, cũng không có chiến lược giá trị, cho nên cũng không có bị các thế lực lớn xem ở trong mắt. Ngụy Đại Hải là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội trùng, nghe được Vương Minh đảo cùng Vân Mạt thông tin, lại nói tiếp viên tinh cầu này vẫn mặt đối cổ địa cầu, lòng mang tất cả mọi người không có tâm tư, nghe thế viên khoảng cách gần nhất hành tinh sau, liền tụng thông. Lại toàn diện quan sát nơi đây núi non đi hướng, con sông đại xuyên lúc sau, nàng kiến nghị Vương Minh đảo phụ thân có thể ở chỗ này phát triển cổ văn hóa sản nghiệp. Bất quá, Vương phụ tài chính đã quăng vào khác hạng mục, ngắn hạn nội lấy không ra. Ngụy Đại Hải cùng bọn họ thương thảo sau, tác danh tác mua vào nên tinh tảng lớn thổ địa. Hắn cái này cử động, lúc ấy trong ngành khiến cho sóng to gió lớn. Cơ hồ bị đàn trảo không có biện pháp ra cửa. Nhưng mà, cũng không có quá bao lâu thời gian, nơi này có loại thực vật bị phát hiện. Thực vật lấy ra dịch, có thể đại biên độ tăng lên tử kim độ tinh khiết, đặc biệt thích hợp cải thiện cơ giáp trung tâm khống chế hệ thống độ chặt chẽ. Nay tin tức vừa ra, nơi đây mắt thưởng có thể thấy được phồn hoa lên. Không có rỡi nhảy điểm sợ cái gì. Bọn họ có tinh hạng. Không có nguyên bộ sợ cái gì. Bọn họ có tiền. Đương nhóm đầu tiên bước ra tinh hạng cự nhiệt nhóm cho rằng khả năng gặp phải chính là một mảnh hoang tinh thời điểm, Ngụy Đại Hải cổ văn hóa du lịch hạng mục sớm đã mở cửa buôn bán. Có tài nguyên, có đặc sắc, có nguyên bộ, ăn uống chơi nhất thể hóa. Còn sâu hỏa không được sao? Càng ngày càng nhiều người văn phong tới, này viên tiểu hành tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát hỏa lên. Ngụy Đại Hải coi như là chiếm cứ tiên cơ đệ nhất nhân, đừng nói du lịch hạng mục, chính là qua tay bán đi thù lợi, đều đủ để cho hắn mới bắt đầu đầu tư phiên cái vài lần khí phách hăng hái đã không đủ để hình dung hắn sảng khoái. Nay không, hắn vung tiền như rác, tại nơi đây làm cái lễ mừng, mời xinh y đồng bọn tiến đến dung ngoạn. Liên gia, hoặc gia cùng hắn luôn luôn có hợp tác, tự nhiên ở chịu mời chi liệt, Liên Diệu mang theo Liên Châu cùng nhau lại đây. Đến nỗi Vân Mạc, hắn tác thậm chí lại thận tự mình đưa lên tử kim tạm, hình nàng cần phải tiến đến nhìn xem. Vân Mạc nhìn tồn chữ khí trung giới thiệu, hơi hơi cong cong khóe môi, có bao nhiêu lâu rồi, không có nhìn thấy kia quen thuộc cảnh sắc. Tuy rằng biết rõ là giả, nhưng đỉnh đài lầu các, vốn lượn trưởng thành, tất cả đều là dựa theo nàng đề nghị làm, cha ngập cổ vận cũng tràn ngập hồi ức. Lập tức liền phải nhập ngũ, tất cả mọi người minh bạch, như gió tự do nhật tử không nhiều lắm. Xã đoàn đồng học vừa nghe còn có này miễn phí du lịch cơ hội, tất cả mọi người ồn ào nhốn nháo đi theo lại đây. Ở Golly Hẻ sẽ tinh cầu đặt chân xuống dưới, mọi người khắp nơi đi đi, nhìn cổ vận mười phần chán trí, cự đều vẻ mặt phấn khởi. Vân mặt thở phào một hơi, không thể không nói Ngụy Đại Hải là thật thủ hào, khắp đỉnh núi đều mua tới. Hoắc Xuyên đứng ở nàng bên cạnh, ỷ ở Bạch Ngọc Lan căn thượng, một mảnh đỉnh núi đa tiêu thủ hào. Cũng liền một hai cái trăm triệu tinh tệ bộ dáng. Một hai cái trăm triệu tinh tệ. Còn cũng liền. Vân Mạt trừng hắn một cái, ghép nhất cùng nàng để tiền người. Lưu Dược thọc thọc Vân Mạt, kỳ thật ngươi muốn kiếm tiền, không phải càng dễ dàng sao? Vân Mạt cảm thấy ngược bị cắn một đao. Lâm Phàm thành bò đến Lan căn thượng, khó được có điểm văn nghệ khí chất. Nơi này đẹp thì đẹp đó, xem lâu rồi cũng thực mệt nhọc a, chúng ta muốn đãi bao lâu? Hoắc Xuyên nhìn nhìn hành trình ăn bảy, một vòng tản hữu đi. Lâm Phàm Thành nói, ta có điểm tưởng nghiệm trung ương tinh hiện đại hóa. Lưu Dược trong mắt lộc cục xoay một chút, ai, có cái kích thích hoạt động, có đi hay không? Cái gì? Mặc mặc không nói chuyện, chỉ là lộ thai dược lên. Lưu Dược cám trọc trọc nói, nơi này có cái casino. Vân Mạc vốn dĩ chính hướng nơi xa nhìn ra xa, nhìn thảo nguyên dãy núi. Nhìn quen thuộc lại xa lạ hết thảy ở cảm thán, nghe được casino cái này tự, lập tức phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Lưu Dược thiếu chút nữa bị nàng trong mắt lục quang cấp dọa trở về, "Làm, làm gì?" Vân Mạt câu môi cười, "Ngươi nói nơi này có cái gì?" Lưu Dược sờ sờ cái mũi, "À, hợp pháp đánh cuộc chăn bãi, ta tháng này tiền trợ cấp còn không có địa phương hoa, hẳn là có thể đi đi." Lâm Phàm Thành đi theo tiến đến Vân Mạt bên cạnh, chính là, "Bằng ta Vân tổng kia tam đồng tiền thủ đoạn" Nói không chừng chúng ta cũng có thể kiếm cái đỉnh núi trở về a. Vân Mạc nhíu miệng, nơi này nhất hoang nên chính là ngươi loại này tâm tư người, một đêm vất nhanh sao có thể. Hơn nữa các hành có các hành quy định, loại này tiền tài bất nghĩa, ta nếu không. Lâm Phàm Thành nóng lòng muốn thử, vậy ngươi rốt cuộc có đi hay không a? Vân Mạc nhướng mày, xem ở ngươi như vậy muốn đi phần thượng, bồi ngươi đi một chuyến cũng đúng. Lưu dược ẩn Lâm Phàm Thành. Ngươi tới a, nơi này có người trợn mắt nói dối, rõ ràng chính mình muốn đi muốn mạnh. Thế nào cũng phải đem nổi cho người khác kháng. Hoắc Xuyên vẫn là ỳ ở lan can thượng, vẻ mặt không thú vị bộ dáng. "Hoắc thiếu." Mạc Mặc Thiên hắn một tiếng, "Đi sao?" Hoắc Xuyên xoay phía dưới, chán đến chết, có cái gì thú vị, chỉ do lãng phí thời gian, không đi. "A." Mọi người sửng sốt một chút. "Này vẫn là cái kia đại ăn chơi chắc thắng sao?" "Cái kia lại nói tiếp chơi, so với ai khác chạy đều mau người." "Hôm nay đây là ra vẻ thâm trầm, muốn trang cái gì tổng tài phạm như sao?" Lưu Dược Sơ xoắn bụng, thiên đều màu đen, cũng không có gì đẹp phong cảnh, không đi chỗ đó cũng không có gì hảo chốn ngồi, lại nói còn có thể ăn, cái gì đâu? Lâm Phàm Thành cũng đi theo nói, vậy ngươi nếu không đi nói, chính chúng ta đi trước a. Đoan Ngươi nói nói cười cười hướng nơi xa đi đến, Hoắc Xuyên đá một chút hòn đá nhỏ, nhìn bọn họ bóng dáng, rốt cuộc vẫn là theo đi lên. Uy, ngươi làm sao vậy? Mặc Mặc vẫn là rất cẩn thận, Lạc Hậu một bước hỏi Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên xạ một phen tóp Không có việc gì, chính là nhàm chán. Bọn họ thực mau liền biết, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy nhàm chán. Nơi này nếu chế tạo thành một chỗ cổ văn hóa du thắng địa, ngay cả đánh cuộc chẳng, tự nhiên cũng là tràn ngập cổ vận. Đổi lại thế, tìm vị trí, mỗi người đều cho chính mình định rồi 2000 tinh tệ hạn mức cao nhất. 473 hắn mới là tỷ lù đi. Năm người đầu tiên là ngừng ở một chỗ 2 mét vuông mặt bàn thượng, mặt bàn là con số cùng lớn nhỏ, có người máy ở trong đó phụ trách tẩy bài. Đây là cái gì? Như thế nào chơi?